Trạng vạng đóng phim kết thúc, đoàn phim liên hoan thời gian như cũ không có chờ tới bạc diễn xâm. Đại ảnh đế mang theo người đại diện tìm mặt khác ăn tĩnh tiệm cơm tây phòng đơn đơn giản dùng cơm. Mỗi cách không đến 5 phút bạc diễn xâm liền phải hỏi một lần đường cần có hay không thu được tin tức, mau đem vị này người đại diện lộng tiền. Ngươi là học sinh tiểu học sao? Như vậy chờ không kịp có thể chính mình gửi tin tức đi hỏi. Đường cần hung hăng mà cắt ra một khối bảy phần thuộc bò bít tết, nhét vào trong miệng. Bạc diễn xâm liền không tiếp tục hỏi bắt đầu thông thả ung dung mà cắt bò bít tết đường cần nhìn mắt sâu không khỏi lắc đầu ai có thể nghĩ vậy loại liền thiết bò bít tết động tác đều như vậy gợi cả người tính tình tính cách ngẫu nhiên cùng tiểu học gà không sai biệt lắm an tĩnh lại phòng đơn mới vừa dần dần toát ra thư hoàn mỹ thanh âm nhạc đường cần di động liền chấn động vài cái bạch diễn sầm ngẩng đầu thấy đối diện người đại diện động tác thực mau mà cầm lấy di động thuần thuộc hoa khai giao diện theo sau thần sắc trở nên có chút vi diệu nga ta lúc trước cư nhiên dùng cái này dãy số phát tin tức Đường Cẩn lúc này mới phát giác cái gì tin tức, Bạc Diễn Sâm hỏi, chính là một ít giải thích nào đó kỳ quái hiện tượng tin tức. Đường Cẩn đem điện thoại đưa qua đi, thêm đi thêm đi, xem các ngươi có thể liêu ra cái cái gì khí thế ngất trời tới. Kia sự kiện lúc sau kỳ thật Bạc Diễn Sâm từng có làm Đường Cẩn cấp kha ra bên kia lộng điểm áp lực làm làm Vân kiểu Lâm vào hiểm địa đại giới, nhưng Đường Cẩn cảm thấy trực tiếp ra tay cũng không tốt, liền giao cho khách sạn bên kia người đi tự hành xử lý. Đường Cẩn thuận miệng nói một câu. Đơn giản xử lý một chút liền hảo, điểm đến tức ăn. Như vậy vừa không sẽ bại lộ thân phận, quốc tế khách sạn các vị cổ đông đều có thể đảm đương ngân nợ, đối phương liền tính hoài nghi cũng sẽ đầu tiên hoài nghi những người này, mà không quá khả năng nghĩ đến bạc diễn xâm bên này. Như vậy nghĩ đến, có lẽ Vân tiểu cùng cái tiết kiêu ngạo hạn phạt phú công tử ly hôn rất lớn có thể là bởi vì chuyện này xử lý tạo thành. Tiếc nhưng thật ra rất tàn nhẫn, điểm đến tức ăn, đem người cấp điểm ly hôn. Nhưng nhớ tới lúc ấy thấy kia bạch bạch nho nhỏ ô mẹ gà đứng ở đám kia ăn chơi chắc táng bên cạnh, Phân Ly khẳng định là chuyện tốt. Đường cần sau lại nhìn kỹ số liệu xứng đôi trung tâm phát tới Vân tiểu cụ thể tin tức, mặt trên đích sắc có hạng nhất biểu hiện. Vân tiểu cùng Kha tử khiên thêm quá hiệp nghị kết hôn, ma ký xuống giấy thỏa thuận ly hôn thời gian, bất quá ở xứng đôi trước một hai ngày. Rốt cuộc ở vội vàng cái gì? Đường cần lắc đầu không tiếp tục tưởng, dù sao đợi lát nữa là có thể trở về, cụ thể liền chờ nhìn thấy người rồi nói sau Sắp tới đem đến bạc diễn sâm kia đóng hương tạ lệ là lúc, Vân Kiểu trong tay di động chấn động, đồng thời cũng dẫn động hắn vẫn luôn treo run rẩy trái tim. Bạn tốt xin kia một lan nhảy ra một cái đỏ tươi một, ở màu trắng đối cảnh giao diện thượng có vẻ phá lệ rõ ràng. Vân Tiểu ngực thùng thùng thanh bao trùn qua bên thai mặt khác tiếng vang, đầu ngón tay rất nhỏ mà run rẩy, điểm hạ xin lan bên cạnh thông qua ấn phím. Vì thế thanh tin nhắn nhiều một hàng nói chuyện phím cửa sổ. Vân Kiểu, ta thông qua ngươi bằng hữu nghiệm chứng cầu hiện tại chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện phím. Trống rông nói chuyện phím cửa sổ lẻ loi mà toát ra vân tiểu câu này tự động hồi phục, khẩn trương cảm không chỗ che giấu. Vân tiểu gần nhìn lướt qua bạc diễn xâm nói chuyện phím phần mềm chân dung, liền đóng cửa di động hạ xe đạp điện. Bạc diễn xâm chân dung là một khối hình tròn trong sáng pha lê cầu, chim nhỉm ở xanh thẳm thanh thấu trong nước, cùng vân tiểu tưởng tượng không quá giống nhau. Vốn tưởng rằng như vậy hàm chứa chán ghét thần sắc hạ, chân dung có lẽ là thâm sắc thậm chí toàn màu đen. Bất quá lúc này đã không có cấp vân tiểu mặt khác suy tư thời gian, rốt cuộc trước mắt phòng đóng đủ để hấp dẫn sở hữu lực chú ý. Mẹ, này căn biệt thự so nhà ta còn đại. Xâm Hiên Tú ngơ ngẩn mà ngửa đầu nhìn một lát, nhăn mặt biểu môi lầu bầu nói. ở vào bên sông thượng phẩm nơi ở hoặc là biệt thự, chỉ cần là địa lý vị trí đều giá trị thiên kim. Nhưng phóng nhãn nhìn lại, bạc diễn sâm này một đống hương tạ lệ chiếm địa diện tích cơ hồ là số một số hai đại. Cung tiểu nhi tử biểu tình tương phản. Sầm tiêu ngọc trên mặt có thể xem như nào đó trình độ tâm hoa nộ phóng, trong mắt quang đều phải tràn ra tới. Có thể thấy nhập môn rộng mở chỗ đối mặt chính là biệt thự tiêu xứng hoa viên, nhưng so vân kiểu gặp qua sầm ra hoặc là kha tử khiên ra hoa viên đều phải đại, cũng không thể dùng tiểu tới tân trang. Từ đại môn đến bên trong phòng ốc môn chi gian là một cái trường hình chữ nhật lưu động hồ nước, ở ban đêm phía dưới duyên nhàn nhạt sáng lên bạch quang. Cùng với nói là biệt thự, thoạt nhìn càng như là hiện đại hóa loại nhỏ lâu đài. Có thể thấy lầu hai rộng mở thức sân phơi, trà lao đến không nhiễm một hạt bụi pha lê lan đem sân phơi vây quanh, nhưng mà trước mắt còn chỉ là này căn biệt thự một cái tiểu giác. Tới, hướng bên này đi. Giang tuệ xảo chỉ dẫn một chút, tinh toán trước mang vân kiểu nhìn một cái biệt thự chỉnh thể diện mạo. Hướng bên sườn đá phiến tiểu đạo đi rồi mười tới bước, biệt thự một khác sườn diện mạo bày biện ra tới. Lầu hai thật lớn bình tầng đều bị trong suốt pha lê biểu hiện bại lộ ra không gian thọc sâu cảm, ma tiểu đường lát đá đi phía trước là một khối cực đại nhiệt độ ổn định bể bơi, hai khối bất quy tắc hình dạng bể bơi bị trung gian màu trắng bóng loáng đường đi ngăn cách, là làm người ta nói không ra lời nói xa xỉ. Vân tiểu, Sầm tiêu ngọc hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, nàng lại gọi một tiếng Vân tiểu. Vân tiểu còn chờ nàng nói chuyện, Sầm tiêu ngọc lại đi lên trước xoa hắn mềm mại phát đỉnh. lần này cần hảo hảo qua, minh bạch sao? Sầm tiêu ngọc ngữ khí so dĩ vang bất luận cái gì thời điểm đều phải mềm mại. Vân tiểu tự nhiên biết đạo lý này, thuận theo gật đầu đáp lại. Sâm hiên tú đi ra biệt thự sau đại môn thanh nhầm chua xót biệt nữ mà cùng sầm tiêu ngọc quán giận, mẹ, như thế nào có người vận khí liền có thể tốt như vậy à? Mặc dù hắn luôn mồm ở kia phiến gió lạnh nói chút làm vân kiểu càng thêm không tự tin ngôn luận, trong lòng cũng rõ ràng bạc diễn sâm chưa chắc thật sự sẽ đối như vậy một cái xứng đôi tới giáo dưỡng viện ô mẹ gả trả giá chút nào tâm tư, nhưng là muốn nói không hâm mộ, khẳng định là giả. Sâm hiên tú chỉ là không ngừng thông qua phương thức này áp chế đáy lòng ghen ghét thôi. Vô số người đời này đều khó gặp một mặt tín ngưỡng, lại sẽ thường xuyên xuất hiện ở vân kiều trước mặt, giơ tay có thể với tới khoảng cách. Sầm Tiêu Ngọc nghe thấy lời này liền không rất cao hứng mà vô vô tiểu nhi tử bà vai, đừng nghĩ chút lung tung rối loạn. Vận khí tốt chính là vận khí tốt, huống hồ chúng ta cũng có thể đi theo hảo. Sướng đôi độ là bọn họ thể chất quyết định, nghiêm khắc tới nói đã không tính là là vận khí, mà là mệnh trung chú định. Sầm Tiêu Ngọc mạc danh chữ tình lên, nàng thậm chí bắt đầu có đi cơ sở dữ liệu sướng đôi ý niệm muốn nhìn một chút chính mình mệnh trung chú định sẽ là ai. Nay vẫn là Sầm Tiêu Ngọc lần đầu tiên như vậy rõ ràng mà thiên hướng Vân Kiểu, làm Sầm Hiên Tú nội tâm càng tích tụ. Biệt thự Đại Môn chậm rãi tự động đóng lại, Giang Tuệ xảo mang theo Vân Kiểu đi vào trong phòng. Bên sông thượng phẩm dung tích xuất rất thấp, thả môi đống kiến trúc đều có thể hướng tới gần rộng lớn ra mặt, mà bạc diễn sâm này, đóng hương tạ lệ chính là vị trí tốt nhất trong đó một đống. To như vậy phòng khách bên cạnh là đường cong hình bay lên thang lầu. Từ thang lầu mặt đến tay vịn đều là không nhiễm một hạt bụi sạch sẽ. Trong nhà cực kỳ hiện đại hóa không gian bố trí làm vần kiểu như là tiến vào cực đại mê cung mở mịt tiểu thỏ. Tầm mắt còn không có tới kịp từ này một khối khu vực dịch hai. Giang Tuệ Sảo cũng đã đem hắn đưa tới tiếp theo chỗ. Đồng thời từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà đem biệt thự nhiệt độ ổn định hệ thống, bài thủy hệ thống từ từ các loại trí năng hệ thống đều nói một hồi. Vân Tiểu không nghĩ tới một đống chỗ ở có thể bao hàm nhiều như vậy khu vực. Lầu 2 đại bình tầng trung các loại thủy đi khu tập thể hình khu đều làm Vân Kiểu xem đến biểu tình hơi giật mình, bắt đầu hoài nghi chính mình một người ngốc tại trong phòng thời điểm có thể hay không liền chính mình phòng đều tìm không ra. Trên dưới lâu có thể đi thang lầu, nhưng là nơi này cũng trang bị thang máy. Giang Tuệ xảo đem Vân Kiểu đưa tới thang máy biên, ấn xuống lầu 3. Vân Kiểu đi được khuôn mặt có chút hơi hơi nóng lên, nhưng chỉnh đóng phòng ở mỗi một chỗ địa phương đều có sảng khoái gió lạnh cũng không sẽ làm người cảm giác được chút nào nóng bức. Hắn cảm giác càng như là chính mình tâm lý tác dụng. Liên tính thích hướng sầm ra cùng Kha Tử khiên ra xa hoa, cũng rất khó lập tức thói quen hiện tại căn nhà này. Thật sự là, quá mức xa hoa. Đưa tới hành lý đều thu thập hảo, cũng bị hảo các loại đồ dùng sinh hoạt, nếu còn có yêu cầu nói có thể nói cho ta, ta sẽ gọi người đi mua sắm. Giang Tuệ xảo đem Vân Kiểu đưa tới lầu 3 trong đó một gian phòng. Lầu 3 khu vực chủ yếu bị chia làm mấy cái phòng lớn, mà Vân Kiểu này gian phòng tầm nhìn thức hảo thật lớn cửa kính sắt đất cửa sổ đối diện đó là nơi xa giang cảnh ban đêm giang thượng phù một con thuyền ánh đèn mình diễm xem xét thuyền cùng vùng ven sông đông đảo cao lớn kiến trúc chớp động biến hóa nghe hồng sắc thái giao như ở bên nhau như là điểm suyết với giang mặt sắc sỡ ngân hà lộng lẫy yên lặng lại đủ để chấn động nhân tâm ô mẹ gà hẳn là đều thích phấn phấn nộn nộn đáng yêu tiểu ngọn ý cho nên đêm này gian phòng làm cho đáng yêu chút nếu không thích nói nhớ rõ nói cho ta a giang tuệ xảo thấy vân tiểu nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc xem đến ngây người Liền cười thấu tiến đến, chiều hắn vươn tay. Về sau ở nơi này, có chỗ nào muốn hỗ trợ đều có thể tìm ta nga. Vân Tiểu cùng Giang Tuệ xảo liên hệ xong liên hệ phương thức, lại nắm bắt tay. Giang Tuệ xảo xem tiểu gia hỏa rõ ràng đối nơi này rất là thích rồi lại khẩn trương co quắc đáng yêu bộ dáng, không nhịn xuống gãi gai Vân Kiểu lòng bàn tay. gạ tay đều như vậy nhuyễn nhuyễn nộn nộn sao? phạ Giang Tuệ xảo giả hoạt mà cười cười. Cảm ơn Tuệ xảo tỷ tỷ, về sau đều phải phiền toái ngươi. Vân Tiểu đỏ mặt nói lời cảm tạ, kết quả này ngoan ngoãn nộn sinh sinh hình dáng lại làm Giang Tuệ xảo rũi tay khẽ vuốt hắn mềm mại gương mặt. Ai, đến sấn đại ảnh đế còn không có trở về mới có thể sờ sờ ngươi. Hắn vận khí cũng không tính kém sao, xứng đôi đến như vậy một cái hảo ngoan thật xinh đẹp tiểu lão bà. Vân Tiểu bị Giang Tuệ xảo này thanh lão bà làm cho mặt càng nhiệt, tưởng tượng đến trễ chút liền phải cùng bạc diễn xâm gặp phải mặt, nhiệt độ liền cư cao không dưới, từ khuôn mặt vẫn luôn nhiệt đến bên tai cổ phấn một mảnh. Lúc sau Giang Tuệ Sảo còn cùng Vân Kiểu thuyết minh một chút trong phòng một ít phương tiện sử dụng phương pháp, bởi vậy nhị đi thời gian cũng quá đến rất nhanh, tới rồi Giang Tuệ Sảo nên tự giác rời đi lúc. Lại lần nữa nói lời cảm tạ sau Giang Tuệ Sảo rời đi, Vân tiểu quay đầu lại nhìn về phía này, một mảnh xa hoa thiết kế cùng bố trí, diện tích lớn đến cư nhiên làm hắn sinh ra chút quá mức không cảnh không an toàn cảm. Giang Tuệ Sảo cùng Vân Kiểu nói qua, lúc trước bạc ảnh đế mua này chỗ phòng ở sau, liền đem thiết kế trang hoàng công tác toàn quyền ném cho thiết kế sư. Chính hắn bản nhân cũng không có cái gì yêu cầu, cho nên kinh hỉ vạn phần thiết kế sư hoàn toàn dựa theo chính mình đối với biệt thự cao cấp lý niệm đối căn nhà này tiến hành rồi thiết kế, tóm lại liền căn bản không phải bạc diễn xâm chủ ý. Bạc diễn sâm chỉ có ở ngẫu nhiên thời điểm mới có thể đến trong căn nhà này tới nghỉ ngơi mấy vãn thay đổi tâm tình. Vân Tiểu chú ý tới Giang Tuệ xảo không có mang theo chính mình thượng lầu 4. Nhưng hắn cũng không quá để ý loại sự tình này, có lẽ lầu 4 là bạc diễn xâm tư nhân không gian, đều thực bình thường. Nghĩ nghĩ quyết định đi trước tắm rửa một cái, vân tiểu mới vừa lấy ra áo ngủ chuẩn bị tiến phòng tắm khi, đặt ở nãy màu lam đệm giường thượng di động đột nhiên dầu rĩ mà ngắn ngủi chấn động một chút. Ý thức được có khả năng là bạc diễn xâm phát tới tin tức khi, vân tiểu cả người đều run một chút, trái tim vô pháp ức chế mà bắt đầu kinh hoàng, lại có điểm không dám cất bước đi xem tin tức. Sẽ là hắn phát tới tin tức sao? Hắn sẽ nói cái gì? Hoặc là chỉ là mâu thu tới tìm hắn nói chuyện mà thôi? Trong lúc nhất thời Vân Kiểu không biết chính mình là chờ mong vẫn là hoảng loạn, trong đầu trồi lên bạc diễn sâm có lẽ phát lại đây nói mấy câu, ngay sau đó hình ảnh lại biến thành chỗ trông nói chuyện phiếm giao diện. Vạn nhất là cái gì mặt khác quan trọng sự. Vân Kiểu không tiếp tục tại chỗ lo chính mình thần trường, vội vàng chạy tới cầm lấy di động. Thật là bạc diễn sâm phát tới tin tức. Hơn nữa không ngừng một cái. Mới vừa cùng Vân Kiểu hơn nữa bạn tốt sau không trong chốc lát hắn liền phát tới một câu. Không cần xảo, ta là bạc diễn sâm. Nhưng là Vân Kiểu không có hồi phục, đại khái là lúc ấy đã đóng cửa di động lại đắm chìm với xem phòng, cũng không có phát hiện. Làm sao bây giờ nột? Cư nhiên không có hồi phục tin tức. Vân Kiểu không tự giác cắn môi dưới, đầu ngón tay có chút bất an mà ở trên màn hình di động hoạt động. Đệ nhị câu là vừa rồi phát tới. Không cần xảo, chụ đi vào sao? Ta hiện tại trở về. Một câu làm Vân Kiểu trái tim nháy mắt đến cổ họng, khẩn trương đến cả khuôn mặt bắt đầu nóng lên, liên quan đại nào đều vận chuyển trì độn. Bạc diễn xâm phải về tới. Hắn hiện tại phải về tới. Toàn thân nhiệt độ đều thoán hướng Vân Kiểu khuôn mặt, mà tay chân tắc bảy biện ra một loại thiếu huyết hơi lạnh cùng run rẩy. Vân tiểu không hưởng qua loại này cảm thụ, chỉ cảm thấy bên thai đều là trái tim nhảy bắn nổ vang. Thích thịch thích thịch, làm hắn hoàn toàn quên chính mình bước tiếp theo nên đi làm gì? Tắm rửa. Đối, muốn đi trước tắm rửa, không có ản phạ sẽ thích dơ hề hề ồm mẹ gà. Chính là, chính là nếu tẩy tẩy hắn liền đã trở lại chẳng phải là vừa đi ra phòng tắm môn liền sẽ thấy bạc diễn sâm. Vân tiểu càng muốn đầu càng hỗn độn, cuối cùng vẫn là cầm lấy áo ngủ lạch cạch lạch cạch chạy vào phòng tắm. Rốt cuộc làm một vị giáo dưỡng viện xuất thân ổ mẹ gả sẽ không cho phép chính mình xú xú mà đi gặp bạn phải trợ phu. Bất quá này chỉ là Vân tiểu ý nghĩ của chính mình, chăm trẻo mềm mại liền hắn đều không thế nào ra kiểu kiểu ổ mẹ gả vẫn luôn đều mơ hồ tán vị ngọt, sao có thể sẽ xú đâu? Vân tiểu hôm nay không có phao tắm, chỉ là đem chính mình cẩn thận dặt sạch một lần. Đem tóc đen làm khô sau hắn ngẩn đầu thấy ngưng kết hơi nước phòng tắm kính trên mặt chính mình mặt so ngày thường tắm rửa xong còn muốn hồng, hôn nước ra hơi nước. Qua quái. Như vậy hương mặt, đợi lát nữa như thế nào gặp người nhà. Vân Tiểu vội vàng đi ra phòng tắm, nên diện mà đến khí lạnh thư hoán một chút mặt bộ nhiệt độ, nhưng lại thổi đến cánh tay cổ có chút lánh. Đem tắm rửa quần áo thu thập lúc sau hắn xác nhận một chút bạc diễn xâm còn không coi trở về, liền trở lại phòng ngồi ở bên cửa sổ, tính toán làm chính mình bình tĩnh một chút Như thế nào sẽ như vậy khẩn trương đâu. Rõ ràng phía trước đi gặp Kha Tử Khiên thời điểm đều không phải như vậy. Vân Tiểu ôm hai chân ngồi ở thảm trên đệm mềm, liền chính mình xuyên chính là mỏng vỡ cũng chưa phát giác, đạm phấn màu ra từ bạch vỡ trung lộ ra, đạp lên lông tơ thảm thượng ngón chân giống thấu bạch nhọ châu. Thất thần mà cùng mâu thu hàn huyên trong chốc lát, Vân Tiểu luôn là khống chế không được đem ánh mắt dừng ở cái kia pha lê châu chân dung thượng, cùng với chính mình không lâu trước đây hồi phục tin tức. Vân Tiểu, đứng vậy, đã trụ vào được. Xin lỗi vừa mới không có lưu ý đến tin tức. Vân Kiểu, trở về trên đường thỉnh chú ý an toàn. Quét một lần chính mình hồi phục tin tức sau Vân Kiểu cảm giác mới vừa ráng xuống đi nhiệt độ cơ thể lại bắt đầu cọ cọ hướng lên trên trướng. Hắn cũng không biết chính mình như vậy hồi phục đúng hay không có thể hay không rất kỳ quái, có thể hay không có loại quản quá rộng cảm giác, rốt cuộc trên đường khẳng định là an toàn, nếu liền ảnh đế đều không an toàn, còn có ai có thể an toàn. Vân Kiểu đem thân thể dịch đến càng tới gần cửa kính. Toàn thế đem nhiệt độ quá cao gương mặt dán ở lạnh lẽo kính trên mặt, tiếp theo bị đông lạnh đến dùng mình một cái. Tiếp theo, hắn thấy biệt thự đại môn trầm rãi mở ra. Màu đen xe hơi ở ban đêm ánh đèn hạ hiện ra bên cạnh ánh sáng, đèn xe chiếu xạ tiến vào sau, xe hơi từ bên cạnh đường xe chạy hướng Vân Tiểu Phương hướng chạy mà đến. Bên hai thanh âm đều nhược đi xuống, Vân Tiểu má thịt nhẹ nhàng dán kính mặt, tầm mắt gắt gao dính ở chiếc xe kia thượng. Xe ngừng ở dưới lầu, cửa xe mở ra sau đi xuống tới một cái tuổi trẻ nam nhân. Là đi theo bạc diễn xâm bên người. Người đại diện, Vân tiểu còn nhớ rõ. Đường cần xuống xe sau chiều chung quanh nhìn quét một lần, theo sau đi vào phòng trong. Nhưng lúc này Vân tiểu còn không có ý thức được chính mình có phải hay không hẳn là đi xuống cùng đối phương chạm mặt. Hắn chỉ là nhìn chiếc xe kia, nhìn một cái khác cao lớn nam nhân từ bên trong xe bước xuống. Mặc dù là từ nhìn xuống góc độ xem, cũng có thể nhìn ra được bạc diễn xâm kia phó vai rộng chân dài người mẫu dáng người. Cao thẳng mũi từ Vân Kiểu vị trí này nhìn lại càng là tồn tại cảm cực cường. Vân tiểu cho rằng Bạc Diễn Sâm sẽ trực tiếp đi vào trong phòng, kết quả hắn xuống xe sau đứng ở bên cạnh xe dừng lại, giống như nhìn mắt di động. Theo sau đốn một hai giây, không <cười> hề dự chịu mà ngẩn đầu lên. Vân tiểu một bên khuôn mặt còn dán pha lê đầu, Bạc Diễn Sâm liền ngẩn đầu nhìn qua, tầm mắt tìm kiếm thật sự chính xác, giống như rõ ràng Vân Kiểu liền ở nơi đó dường như. Chương 14 Gia Bạch Mạo Mỹ ô mẹ gạ ôm hai chân dựa vào cửa kính biên, như là nào đó Bại thành có cảm giác an toàn tư thế xúc ở trong ổ ngoan ngoãn Tiểu Bạch Miêu, nhưng kia mặt lại dán ở trong suốt cửa kính thượng, tựa hồ có thể cảm nhận được kia má thịt tấm áp mềm mại. Bạch Diễn xâm ngẩng đầu cùng Vân kiểu nhìn nhau trong chốc lát, tiếp theo liền khôi phục bình thường hướng phía trước đi vào cửa phòng. Vân Tiểu nhìn kia chiếc màu đen xe hơi chậm rãi sử động, chỉ độn lại nhanh chóng bá mà đứng lên. Thiên A, hắn vừa mới có phải hay không cười? Hắn hình như là cười. Vân Tiểu không biết chính mình có phải hay không nhìn lầm, nhưng sắc thật mơ hồ cảm giác được bạc diễn sâm một lần nữa túi đầu trong nháy mắt kia khỏe miệng là có chút chiều thượng nhất lên. Chính là mặc kệ bạc diễn sâm có phải hay không cười, vừa mới hắn mặt rán pha lê hành vi thoạt nhìn nhất định thực ngốc nha. Vân Tiểu nghĩ tới rất nhiều loại cùng bạc diễn sâm gặp mặt cảnh tượng, có thể là thấy hắn sau khi trở về chạy xuống lâu ngoan ngoắn mà kêu ản phả tiên sinh lại hư một chút thiết tưởng chính là mới vừa tắm rửa xong ra tới liền như vậy không hề phòng bị mà đụng phải đã trở về bạc diễn sâm nhưng tuyệt đối không nên là vừa mới như vậy vẻ mặt ngu đần biểu tình ngốc ngốc không thông minh bộ dáng chỉ là hắn tân đản phạ trưởng phu đã đến dưới lầu không có dư thừa thời gian cấp vân kiểu gào náo cùng thèn thùng hắn tròng lên tiểu dép lê sau lập tức lạch cạch lạch cạch ra bên ngoài chạy nhìn mắt thang máy lúc sau nghĩ đến có khả năng sẽ ở đến lầu một cửa thang máy mở ra khi cùng đối phương nên diện gặp phải xấu hổ Vân Tiểu lựa chọn từ thang lầu đi xuống, Đường Cẩn tiến vào nhìn một vòng không nhìn thấy vị kia ổ mẹ gà, cũng không vội mà đem người tìm ra, đi đến thủy đi khu đổ điểm ma tốt cà phê đầu, cà phê nồng đậm mùi hương bốc lên lên sau, Đường Cẩn mới thấy bạc diễn xâm từ bên ngoài đi vào tới, đi như thế nào như vậy chậm, không nghĩ sớm một chút nhìn thấy ngươi tiểu kiểu thế sao, có trăm phần trăm xứng đôi độ số liệu chống đỡ, Đường Cẩn hiện tại thực tin tưởng bạc diễn xâm đối với cái này ổ mẹ gả sát thật có không giống nhau cảm giác. Trước vài lần hắn nhìn như não chịu hành vi đường cẩn còn có thể về với có lẽ chỉ là nhất thời hứng khởi, khơi dậy vị này đại ảnh đế thương hương tiếc ngọc tâm tình loại lý do này, nhưng hiện tại không được. Từ đệ trình bạn tốt xin bắt đầu bạc diễn sâm ở dùng cơm trong lúc tầm mắt liền không rời đi qua di động màn hình, đặt ở một bên thường thường còn muốn quét vài lần, làm đường cẩn cảm giác thực kỳ diệu. Trước kia cái kia xú thí lãnh đạm tính tình còn quái kém bạc ảnh đế đột nhiên biến thành như vậy, không phải dễ dàng như vậy là có thể thích hứng. Thấy vị kia ổ mẹ gạ chân dung là một cái lam bạch phối màu trường lỗ hai tiểu thỏ thỏ, bạc diễn xâm còn chuyên môn bảo tồn xuống dưới lên mạng tìm tòi, xem đến đường cẩn khiếp sợ vừa muốn cười. tổ tông, đây là ngọc quế cẩu, ngươi nên sẽ không liền cái này cũng không biết đi. ngọc quế cẩu, bạc diễn xâm nhìn mắt đường cẩn, lông mày rất nhỏ nhăn lại, đỉnh gương mặt kia giống như nhất cử nhất động mỗi cái biểu tình đều cực kỳ mê người, nhưng là không ai sẽ nghĩ đến hắn đang ở suy tư vấn đề là ngọc quế cẩu là cái gì, cái gì cẩu. Lỗ thai như vậy trường, không phải con thỏ. Suy. Đường Cẩn không nhìn xuống. Bạc Diễn Sâm cũng không có đối đáng yêu sự vật biểu đạt quá rõ ràng yêu thích. Đường Cẩn là biết đến, ít nhất ở hắn tiếp nhận lúc sau vị này ảnh đế vẫn luôn là cái dạng này. Đối đáng yêu cũng không giống như cảm bạo. Đối với mặt khắc thanh thuần gợi cảm các loại loại hình ổ mệ gạ hoặc là bệ tạ thậm chí ản đều không có biểu đạt quá chút nào thưởng thức thái độ. Hắn bản nhân duy nhất có thể cùng đáng yêu dính điểm như vậy chút nào quan hệ, đại khái cũng cũng chỉ có thích ngọt. Trong vòng như vậy mấy cái quan hệ còn tính hành minh tinh trước kia treo gẹo quá bạc diễn sâm, hoài nghi hắn có phải hay không tính lãnh đạo, vẫn là nói có luyến mật phích. Luyến đường. Vui đùa về vui đùa, tuy rằng đường cần không tán thành sự nghiệp bay lên kỳ thành hôn. Nay thật cũng không phải hắn không tán thành là có thể thay đổi, số liệu ghép đôi thành công sau sinh ra loại này thân mật liên hệ, có thể trở thành thành hôn. Bất quá tổ chức hôn lễ này đó tương đối truyền thống hình thức còn lại là xem cá nhân lựa chọn trên thực tế mỗi người đều có quyền lợi cự tuyệt xứng đôi ghép đôi cưỡng chế kết quả sở dĩ đại đa số thời điểm bị xem nhẹ là bởi vì thủ tục tương đương phức tạp trừ bỏ siêu tập các loại chứng minh tài liệu còn phải có một cái cũng đủ hợp lý lý do chính đáng lại trải qua tầng tầng phê duyệt phàm là có một cái phân đoạn ra sai lầm đều đến chờ đến không biết ngày tháng năm nào loại này kế hoán binh chứng minh xác thật là một cái ghê tởm người lại hữu hiệu thủ đoạn đại bộ phận có cự tuyệt kết quả ý nguyện ghép đôi giả rất có thể đang chờ chờ liền ở trung gia cảm tình Hoặc là thời gian lâu rồi, cảm thấy liền như vậy chắc vá quá đi, dù sao tin tức tố gì đó cũng rất thích hợp. Không có gì, thấy được điểm có ý tứ. Bạc diễn sâm ba phải cái nào cũng được mà đáp, liếc mắt đường cẩn trong tay cà phê, nhìn về phía thủy đi khu trên quảy ba đã bị chuẩn bị tốt các loại rượu đồ uống. Đều là hôm nay đổi. Hắn hỏi, có sữa bỏ sao? Khẳng định a, ngươi không tới thời điểm này đó đều bị bỏ chạy, tới mới cho ngươi chỉnh thượng, bằng không lãng phí. Đường cần nói, sữa bỏ. Ngươi chừng nào thì uống sữa bò?" Bạc Diễn Sâm không phản ứng, đang muốn qua đi xem một cái, liền nghe thấy phía trên thang lầu vang lên lộc cộc thanh âm, tức khắc dừng lại động tác ngửa đầu nhìn lại. "Hào Lạc, ngươi tâm tâm niệm niệm tiểu kiểu thê ô mẹ gạ lộc cộc ngầm tới đón tiếp ngươi." Đường Cẩn hạ giọng, hồn nào dường như ở bạc Diễn Sâm bên cạnh nhất mãi. Vân Tiểu dẫm lên dép lê xuống thang lầu thời điểm, đế giày liền cùng bóng loáng thang lầu thang mặt tiến hành rồi hữu hảo gặp gỡ, tiếp xúc sau sinh ra tiếng vang ở chỉnh đống trong phòng có vẻ phá lệ rõ ràng thế cho nên vân tiểu mới vừa đi hạ hai bước liền sợ tới mức dừng lại, cảm thấy chính mình náo ra tạp âm quá lớn, sẽ cho bạc diễn xâm lưu lại thật không tốt ấn tượng. nhưng là này không có biện pháp không chế, ăn mặc ở nhà dày đi xuống dưới, chính là không thể tránh né sẽ sinh ra loại này thanh âm. vân tiểu đứng ở tại chỗ suy tư một lát, quyết định quản gia cư dày cấp thời. dù sao căn nhà này mỗi cái góc xó xỉnh đều bị thu thập đến sạch sẽ, chính mình cũng ăn mặc mỏng vỡ, hẳn là vấn đề không lớn. Vì thế dưới lầu hai người mới vừa nghe thấy hai tiếng lục cục kế tiếp liền không có động tĩnh. ân Như thế nào không thanh nhi? Đường cần nghiêng lỗ thai tò mò hỏi. Còn rất thú vị nhi, mọng đại ảnh đế cùng hắn chứ danh người đại diện hai cái đại nam nhân lúc này đang đứng ở bên sông thượng phẩm biệt thự một tầng, nghe ảnh đế vị kia đáng yêu ổ mẹ gạ tiểu thê tử xuống thang lầu. Giống như đang đợi thỏ thỏ chui đầu vô lưới. Đường cần mạc danh có loại cảm giác quen thuộc. Hắn còn ở bên này lo chính mình thất thần đỉnh đầu truyền đến nút nhát sợ sệt lại nỗ lực lấy hết can đảm lấy kỳ lễ phép mềm mại thanh âm mỏng tiên sinh đường tiên sinh buổi tối hảo bạc diễn xâm tầm mắt rời về phía từ thang lầu chuyển biến chỗ dò ra nửa cái thân thể nhỏ sinh ổ mẹ gã đối phương đại khái là vừa rồi có chút vội vàng mà đi xuống chạy lúc này có chút thở hổn hển đen đặc nhu thuận tóc hạ khuôn mặt tích bạch thấu phấn vân tiểu biên chào hỏi vừa nghĩ chạy nhanh đi xuống dưới kết quả vừa muốn rẽ thời điểm có lẽ là thang lầu quá hoạn Cả người đột nhiên trọng tâm không xong mà sau này tài. Đương cần ở phản ứng lại đây phía trước, dẫn đầu cảm nhận được chính là bên cạnh giống như quát lên một trận gió. Chỉ là bạc diễn xâm lại mau cũng không có biện pháp nháy mắt xông lên đi, cũng may sau lưng không gian còn tính đại, Vân tiểu sau này thua tại chỗ rẽ tiểu ngôi cao thượng, thả kịp thời dùng tay cùng đầu gối chống được thân thể, mới không đến nỗi lộc cộc lộc cộc lăn xuống tới. Nhưng mà Vân tiểu phản ứng đầu tiên cũng không phải nơi nào khái tới rồi hoặc là nơi nào đau mà là phát giác chính mình ở ngắn ngủn hơn 10 phút nội đã ở bạc diễn xâm trước mặt ra khíu hai lần. xong rồi nha, thật sự xong rồi nha. vân tiểu lần đầu tiên như vậy khí chính mình chân tay vụng về còn nỡ ngẩn, trong lúc nhất thời bảo trì tư thế ghé vào thang lầu thượng, cảm thấy cái mũi cùng đôi mắt đều có điểm chưa sót. nơi nào khái tới rồi? mắt lạnh thanh tuyến từ phía sau vang lên, đồng thời lôi cuốn mà đến chính là một trận nhạt meo rượu mùi hương, hôn tạp một cổ cao cấp nam sĩ linh hương, tóm lại rất dễ nghe. Vân Tiểu nhớ tới bạc diễn xâm tin tức tố khí vị phán đoán là xích hà châu, hắn tìm tòi qua xích hà châu chỉ là một loại quả nho trùng loại, có thể dùng cho sản xuất rượu vang đỏ, cho nên hắn phía trước thường thường gửi được rượu mùi hương, kỳ thật là bạc diễn xâm tin tức tố, chính là hắn rõ ràng dán hảo cách trở dán, nay trong nháy mắt Vân Tiểu miên man suy nghĩ một đồng lớn, ngay sau đó hắn cảm giác chính mình bị một bóng ma che đợi, bạc diễn xâm từ Vân Tiểu phía sau bao phủ lại đây, con hạ thân tựa hồ muốn nhìn một chút Vân Tiểu ném tới nơi nào. Vai rộng chân dài ạn phả như là muốn đem trước người ô mẹ gạ hoàn toàn hợp lại tiến trong lòng ngực dường như, ít nhất từ đường cẩn thị rắc xem qua đi, ô mẹ gạ đã bị hoàn toàn che khuất. Vân Tiểu Khởi cũng không phải không dậy nổi cũng không phải, xấu hổ đến toàn bộ nén ngãng đều hồng thấu, tổng cảm thấy hai người khoảng cách có điểm quá mức tới gần, nhưng lại không phải không có lý. Ta, ta không có việc gì. Ta chính mình có thể lên nhỏ bé yếu ớt thanh em run dậy mà từ Vân Kiểu trong miệng toát ra tới, hắn cảm giác chính mình khởi thân. Phía sau lưng liền sẽ đụng phải bạc diễn sâm ngực, có điểm tưởng chờ đối phương đằng ra điểm khoảng cách tái khởi tới. Bạc diễn sâm không biết vì cái gì cũng ngừng trong chốc lát, vài giây sau mới nói ra một câu. Ta nhìn xem. Ô bệ gạ mảnh khảnh cánh tay bị khoanh lại, bạc diễn sâm một cái tay khác tắt cách vân kiểu ngắn tay cổ tay háo nửa ôm người chậm rãi đứng lên. Không có quá nhiều da thịt đụng vào, nhưng vân kiểu cảm thấy trái tim đều phải lao ra ngực. Quanh quần ở cổ bên rất nhỏ phun tức rốt cuộc biến mất, bạc diễn sâm làm vân kiểu ngồi ở cầu thang thượng. Ta nhìn xem tay. Bởi vì Khẩn Trương, Vân Tiểu vươn tay cánh tay thời điểm tinh tế run đến lợi hại, lực chú ý đều tập trung ở ngồi xổm trước người xem xét thứ Thanh Bạc diễn xâm khuôn mặt thượng. Gần gũi nhìn càng đẹp mắt, cơ hồ tìm không ra có cái gì tí vết, môi mỏng hơi nhấp khởi nghiêm túc bộ dáng rất là mê người. Đường Cẩn, thuốc mỡ. Bạc diễn xâm quay đầu chiều Đường cần nói. Đường Cẩn xem diễn về xem diễn, nhưng Hồng Thuốc là sớm có tự giác đi tìm tới, thực nhanh chóng đem đổ vật đệ tiến lên. Vân Tiểu Con nhìn bạc diễn sâm phát ốc, đối phương xoay đầu sau, góc cạnh rõ ràng đường cong lưu sướng cầm liền tiến vào tầm mắt, chiều hạ là cổ cùng sông ra hầu kết. Theo sau hắn thấy bạc diễn sâm trên lỗ thai đánh vải cái động, Nhĩ cốt thượng mấy cái đều mặc vào bạc đình, chỉ có vành thai thượng treo một cái lớn nhỏ vừa phải màu lam đá quý. Cắt tinh tế tinh xảo, tiểu dáng cũng ngắn gọn, đá quý trong suốt, ở ánh đèn hạ tinh tế mà lóe. Nếu là người khác mang theo khuyên thai môi đình... Vân Kiểu sẽ bởi vì nhìn trong lòng không quá thoải mái mà rời đi ánh mắt, nhưng bạc diễn sâm hiển nhiên thực thích hợp này đó gai đúng châu ngứa vật phẩm trang sức, có một loại đặc biệt mỹ cảm. Bất quá Vân Kiểu cảm thấy hẳn là rất đau. Vì cái gì muốn đánh ba cái lỗ tai đâu, là diễn kịch yêu cầu sao. Đánh thời điểm sẽ rất đau đi. Bạc diễn sâm từ hồng thuốc tìm ra thuốc mỡ, quay đầu lại chuẩn bị cấp Vân Kiểu tô lên khi, phát giác đối phương vẫn là ngơ ngác mà nhìn chính mình. Ánh mắt tiếp xúc sau Vân Kiểu mới đột nhiên lấy lại tinh thần luôn là mang điểm nhuận ý như là ở suối nguồn phao quá xinh đẹp đôi mắt không biết làm sao mà nhìn về phía bốn phía cực kỳ giống đã chịu kinh hách khắp nơi tán loạn đấu thỏ. sàn nhà quá hoạt. bạc diễn sâm mạc danh toát ra này một câu tiếp theo cúi đầu nắm vân kiểu cánh tay nhẹ nhàng chuyển qua phương hướng Ô mẹ gạ làn da kiêu nụn cứ việc ngã xuống đi thời điểm chỉ là khuỵu tay căng một chút lúc này kia một tiểu khối da thịt đã phiếm ra nhàn nhạt tứ thanh bạc diễn sâm sấp xỉ với lầm bầm lầu bầu nói làm vân kiểu ngẩn người theo bản năng giải thích. Thực xin lỗi, bởi vì ăn mặc dép lê xuống lầu thanh âm quá lớn, cho nên ta đem giày cấp ời. Bạc Diễn Sâm không nói chuyện, rút ra y y dùng miên bổng chấm thượng dược cao sau cấp Vân Tiểu Khuỷu tay thượng nhẹ nhàng đánh vòng đồ dược. Hắn tay thon dài đẹp, ấm áp, đụng vào lực độ thực nhẹ, nhưng đem Vân Khuỷu tay chảo thật sự lao. Không quan hệ. Đồ xong lúc sau, bạc Diễn Sâm mới rầu dĩ đáp, Vân Tiểu đều thiếu chút nữa đem vừa mới đối thoại cấp đã quên. Đầu gối cũng khai tới rồi đi. Bạc Diễn Sâm hỏi tiếp Rồi tay ngâng lên Vân Kiểu đầu gối hoa, đem ổ mẹ gạ kích đến tế chân run lên. Bạc Diễn Sâm không tiếp tục động tác, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Tiểu, tựa hồ đang chờ hắn trả lời. Không biết vì cái gì, bị Bạc Diễn Sâm đụng vào thời điểm, Vân Tiểu cũng không có thực rõ ràng hoảng hốt cảm giác, nhưng mà vẫn là khẩn trương. Ổ mẹ gạ hai chân bị mỏng vỡ bao vây lấy, mơ hồ nhìn ra được tiểu xảo mượt mà đầu gối là bị rơi có chút hồng. Không quan hệ, không đau, không cần riêng đồ dược. Vân Tiểu nhẹ nhàng cười cười nhỏ giọng nói, Bạc Diễn Sâm không có miễn cưỡng, gật gật đầu sau đỡ Vân Kiểu đứng lên. Không có việc gì đi. Vây xem xem Diễn Đường cẩn lựa chọn bắt lấy thời cơ nhắc nhở một chút chính mình tồn tại cảm. Cười tủm tỉm trong ánh mắt còn lộ ra điểm hài tử lớn lên vui mừng cảm. Gặp qua các loại người hầu hạ Bạc Diễn Sâm, vẫn là lần đầu tiên thấy Bạc Diễn Sâm hầu hạ người khác, quá có ý tứ trường hợp này. Ngươi hảo, Đường tiên sinh. Vân Kiểu đi xuống thang lầu, đôi tay nắm lên thực ngoan về phía Đường cẩn lại lần nữa chào hỏi. Thực xin lỗi, lần đầu tiên chính thức gặp mặt cứ như vậy ô mẹ gã khuôn mặt lại đỏ lên lên, nhìn thật sự đáng yêu, nghe hắn tinh tế mềm mại mà giảng hai câu lời nói cảm giác tâm tình đều sẽ biến hảo. Không có việc gì không có việc gì, khái đến không nghiêm trọng liền hảo. Đường cần cười nói, không nghĩ tới chúng ta như vậy có duyên phận. Như vậy vừa nói làm vần kiểu nhớ tới kia chuyện xảy ra nhi, đúng rồi, lần trước. Là làm phiền các ngươi đem ta đưa về ra sao. Sau khi nói xong vân kiểu thật cẩn thận mà nhìn mắt bên cạnh rửa vào quầy ba biên bạc diễn sâm, không biết khi nào hắn lại biến ra một viên đường, chính rũ đầu thong thả ung dung mà lột giấy gói kẹo. Đường cần bị này tiểu ô mẹ gã khẩn trương lại ra vẻ lao luyện lễ phép dùng từ đầu đến trong lòng nhạc A, nhưng vẫn là hảo hảo giải thích một hồi, kia mấy cái ản phả thoạt nhìn cũng không phải cái gì an phận thủ thường, sợ ngươi bị chuốc say lúc sau xảy ra chuyện, cho nên nếu được phải, liền tưởng đem chuyện tốt làm được đế, trực tiếp đem ngươi đưa trở về. Vân Tiểu đã có phán đoán, lúc này xác định xong việc kiện trải qua, lại cảm kích nói cảm ơn vài lần, đem đường cẩn đều làm cho ngượng ngùng lên. Bạc Diễn Sâm, thật là cái rất tốt rất tốt người. Vân Tiểu nghĩ đến Kha Tử Khiên, lại nghĩ đến Sầm Hiên Tú phía trước nói qua những lời này đó, mặc dù tính tình từ trước đến nay thực hảo, lúc này cũng đối Sầm Hiên Tú ác ý phỏng đoán cảm thấy không vui. Vân Tiểu còn cùng đường cẩn hàn huyên trong chốc lát, mà Bạc Diễn Sâm không tham gia đối thoại, dựa vào quầy ba biên hàm chứa đường ngẫu nhiên nhìn về phía bọn họ như vậy thời điểm cũng không còn sớm ta tới đây là trông thấy chúng ta cùng ảnh đế xứng đôi độ 100% tiểu Kiều ổ đường cẩn cười nói ta đây đi trước lạc hắn đem sau một câu kéo đuôi dài ôm đồng thời chiều bạc diễn xâm quét vài lần vân tiểu theo tới cửa còn tưởng tiếp tục đi ra ngoài đưa đường cẩn nhưng là bị ngăn lại còn bị trêu ghẹo không tồi, có tiểu thê tử kia hương vị vân tiểu lại bị đậu đến đẩy mặt đỏ bừng đường cẩn không nhịn xuống ha ha cười hai tiếng Vậy vây tay tự hành hướng ra ngoài rời đi. Vân tiểu ấn xuống đóng cửa kiện, trước mắt sen vào biệt thự cùng đại môn chi gian trường hình chữ nhật sáng lên hồ nước dần dần bị che đậy, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy. Bạc Diễn Sâm còn ở quậy ba biên cầm lấy góc cảnh rõ ràng pha lê ly chuyển động xem, Vân tiểu chậm gì gì từ cạnh cửa đi tới, chưng chưng ngôi, không nghĩ ra nên nói cái gì thích hợp. Đi thôi, chúng ta lên lầu. Cũng may loại này bình tĩnh không liên tục bao lâu, Bạc Diễn Sâm thực mau xoay người chiều Vân kiểu nói Vốn đang đưa lưng về phía ản phả khẩn trương mà xoắn góc áo Vân Kiểu lập tức gật đầu trả lời, hai điều tế chân nhắm mắt theo đuôi mà đi theo cao lớn ản phả phía sau, đại não lại là một mảnh hồ nháo. Lên lầu. Lên lầu làm gì đâu. Nghĩ nghĩ Vân Kiểu thiếu chút nữa đụng phải bạc diễn xâm phía sau lưng, phát giác trước mắt là cửa thang máy, tầng lầu đang ở từ lầu 3 đi xuống hàng. Bởi vì hắn vừa mới đi thang lầu quăng ngã, cho nên hiện tại mới ngồi thang máy sau. Vân Kiểu mở to hai mắt ngửa đầu nhìn bạc diễn xâm mặt. Nhìn chầm chầm đối phương căng chặt cảm tuyến, đột nhiên toát ra cái ý tưởng. Có thể hay không, có hay không khả năng. Hắn cũng có chút, có điểm điểm khẩn trương đâu. Vân Tiểu bị chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ, lập tức liền phủ quyết. Ngôi thang máy đến lầu ba sau, bạc diễn sâm chỉ hướng Vân Tiểu cách vách phòng, đây là ta phòng. Vân Tiểu gật gật đầu, đứng vậy, tuệ xảo tỷ tỷ cùng ta đã nói rồi. Bạc diễn sâm chầm mặc, Vân Tiểu khe meo meo nâng lên mặt đánh giá ản phạ luôn là có điểm lo lắng cho mình có thể hay không nói sai lời nói. Bạc Diễn Sâm suy nghĩ sẽ giang tuệ xảo là ai, phỏng đoán một chút mới nhớ tới hình như là phụ trách chính mình này một đống quản gia, vì thế nhàn nhạt mà ân một tiếng. Ngay buổi tối còn có cái gì an bài sao? Vẫn là tắm rửa xong liền ngủ đâu? Vân Kiều hỏi. Bạc Diễn Sâm thực mau trả lời, không có an bài, hẳn là tắm rửa xong liền ngủ. Thang máy bên cạnh có một đoạn cửa kính thiết kế, trong hoa viên ánh đèn cùng trong nhà tản ra ánh sáng. Cấp hai người đều bị kín một tầng ngông lung nhạt nhẽo quan mang. Trong lúc nhất thời hai người đều không có nói chuyện, nhưng cũng không ai trước tiên tiến vào phòng ngủ, liền đứng ở bên cửa sổ lang thang không có mục tiêu mà nhìn về phía bên ngoài cảnh đêm. Vân tiểu góc áo đều bị ngón tay rảo đến hữu, hắn nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là lấy không chuẩn chủ ý con nên hay không đối bạc diễn xâm dùng những cái đó lời khách sáo, tỉ như thật cao hưng có thể cùng người ghép đôi đến trăm phần trăm xứng đôi độ. Không được, không được, quá kỳ quái. Cuối cùng từ Vân Kiểu trong miệng ra tới nói là, ngày đó đường. Ăn rất ngon. Bạc Diễn Sâm nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt ngưng một cái trước mắt, màu xanh đen đôi mắt ở ánh sáng yếu kém ban đêm hạ có vẻ so ngày thường hát trầm. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Vân Kiểu. Ô mẹ gả vẫn là giống lúc ấy ánh mắt đầu tiên nhìn đến như vậy, nhu hòa, ước ác, mắt màng sáng long lanh, giống như so ban đêm còn yên lặng. Người thích nói, ta còn có rất nhiều. Bạc Diễn Sâm nói, muốn nhiều ít đều có thể. Vân Tiểu không biết chính mình là như thế nào trở lại phòng ngủ, cả người lâng lâng choáng váng, ngực trái tim như cũ nhảy lên kịch liệt. Hắn nhớ rõ chính mình cùng bạc diễn xâm cho nhau nói ngủ ngon. Vân Tiểu ở trên giường nằm đã lâu, khuôn mặt thẳng tắp lâm vào đệm giường, tiên tĩnh sau một lúc lâu đột nhiên bắn lên tới, giống điều nhảy nhót Tiểu Ngư ở trên giường lăn vài lần. Liên Tiểu Dương Thú Đông đều bị ném phi rất nhiều lần, lại khinh phiêu phiêu ngã xuống rất ở Vân Tiểu trên mặt. Chuyện được video trò chuyện sau Mâu Thu thấy màn hình Vân Kiểu đều có chút không phản ứng lại đây, sững sốt một hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi, tiểu kiểu, ngươi có khỏe không? Vì cái gì cười đến ngu như vậy? Vân Kiểu dùng hết rất lớn nỗ lực mới làm miệng mình đi xuống phiết một chút, ước chế đầy ngập vị ngọt cùng Mâu Thu đem hai ngày này phát sinh sự đều hảo hảo nói một lần. Thiên A. 100% xứng đôi độ. Mâu Thu ở bên kia la hoàng lên, vừa mừng vừa sợ. Các ngươi khẳng định sẽ siêu cấp hạnh phúc. Vân Tiểu cười rộ lên so ngày thường còn muốn minh diễm linh động, chỉnh tề Tiểu Bạch Nha từ môi phùng trung xuất hiện, hai cái ổ mẹ gả cười ngây ngô trong chốc lát sau Vân Tiểu mới chậm rãi hòa hoãn xuống dưới. Nhưng là... Hán! hắn là cái thân phận thực đặc thù thực đặc thù người, ta sợ chính mình không xứng với hắn. Vân Tiểu nhỏ giọng nói. chương 15. Nhà ta vị này thân phận cũng thực đặc thù nha. Mâu thu vừa mới bị tiếp ra tới sinh hoạt không mấy ngày, nói ra nói đã có vẻ thực thân mật. Bất quá nói đến thân phận vấn đề thời điểm hắn vẫn là đệ thấp thanh âm, tuy rằng không biết cụ thể là làm gì đó, nhưng ta cảm giác hắn đặc biệt rất lợi hại, bên người rất nhiều người đều đối hắn túi đầu không lưng. Kia hắn đối với người thế nào nha? Có nói về sau sẽ làm người cùng nhà ai liên hôn sao? Vân Tiểu có chút tò mò hỏi. Ấn không có. Liên không ôn không hòa đi, cũng rất ít cùng ta nói chuyện. Mâu thu ngắn ngủi mà hề vải một chút, trước mắt nốt ruồi đỏ đều ảm đạm rồi một chút, nhưng không vài giây lại tỉnh lại cao hứng lên. Nhưng là hắn đem rất nhiều sự đều an bài thực hảo, sinh hoạt ở chỗ này vẫn là man vui vẻ. Hơn nữa hai ngày này, ta có ở hảo hảo tự hỏi một sự kiện. Mâu thu đột nhiên chuyện vừa chuyển. Vân tiểu chớp chớp mắt, chuyện gì? Cảm giác ta trước kia ở giáo dưỡng viện nghiêm túc học đồ vật quá ít, đặc biệt là gia đình sinh hoạt này một khóa, có điểm lo lắng về sau có trượng phu có thể hay không bởi vì quá buồn bị ghét bỏ mâu thu chống khuôn mặt lầm bẩm, giống như lại mất tinh thần đi xuống. Liên Vân Kiểu như vậy ưu tú xinh đẹp, ô mẹ gạ đều sẽ bị yêu cầu ly hôn, huống chi là chính mình bị tiếp ra giáo dưỡng viện ô mẹ gạ giống như là không có tuyến diều, không trung rộng lớn lại tùy thời phiêu diêu. Cứ việc giáo dưỡng viện vĩnh viễn nguyện ý trở thành mỗi cái ô mẹ gạ càng tránh gió, nhưng đi ra ngoài ô mẹ gạ cái nào có thể yên tâm thoải mái trở về đâu? Liên tính không nói mặt mũi, cũng sẽ cảm thấy chính mình thực xin lỗi giáo dưỡng viện bồi dưỡng nhiều năm tâm huyết. Vân Tiểu vẫn là lần đầu tiên thấy mâu thu dáng vẻ này. Đành phải vội vàng ngăn ủi, thuận tiện đem chính mình cảm thấy tác dụng còn khá lớn, ổ mẹ gả cùng an phả ở trung phương thức lại cùng mâu thu củng cố một lần. Video nói chuyện phiếm sau khi kết thúc Vân Tiểu đi rửa mặt xong bỏ lên trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ, cả người nhiệt độ rốt cuộc dáng xuống đi một ít. Phong ánh đèn đóng cửa sau cực đại cửa kính ngoại giang cảnh đèn nê ông có vẻ càng sáng ngời, ngọn đèn dầu sông dài thong thả mà phiêu phủ ở màn đêm hạ, Vân Tiểu nằm nghiêng trên giường đệm trung, người được một cổ nhạt nhẽo sạch sẽ ánh mặt trời hơi thở. Kế tiếp hết thể đều sẽ biến tốt đi. Xe đi. Vân Tiểu chỉ lộ ra một đôi mắt đen lấy ở đệm chân ngoại, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm sau một hồi nhỏ giọng mở miệng làm trí năng ở nhà đem bức màn kéo lên. Tiên tĩnh trung vang lên trí năng ở nhà người máy rõ ràng thanh âm. Ngày thứ hai sáng sớm lên sau, Vân Tiểu mới nhớ tới ngày hôm qua chính mình không hỏi rõ ràng có cần hay không hắn hỗ trợ làm bữa sáng. Bất quá ngay sau đó tưởng tượng, đại khái suất là không cần, bạc diễn xâm muốn ăn cái gì đều có thể kêu đỉnh cấp đầu bếp tới làm. Mở ra di động khi, Vân Tiểu bị mâu thu phát tới đại lượng tin tức dọa nhảy dựng cơ hồ toàn bộ không chắc đều là bị hắn xoát đẩy Cũng không biết Tiểu ra hỏa này trong đầu trang chút cái gì, tự nhiên cấp Vân Kiểu đã phát một đống trên mạng tìm cái loại này ản cùng ô mẹ gà ở chung phương thức. Thả càng về sau càng thái quá, cái gì ổ mẹ gà như thế nào câu dẫn ản phả loại này để tài đều ra tới, mà mâu thu hiển nhiên không thế nào cảm thấy xấu hổ, luôn ngữ gian còn kích động mà tỏ vẻ rất có đạo lý. Vân Tiểu bị bên trong nội dung chấn kinh rồi. Hắn biết giáo dưỡng trong viện hoàn cảnh tương đối phong bế, nhưng hắn vẫn luôn không thế nào để ý, chỉ là không nghĩ tới bên ngoài, đối với đại bộ phận tới nói thói quen sinh hoạt đã mở ra đến loại trình độ này. Bởi vì nội dung quá mức kinh người, Vân Tiểu thẳng đến rửa mặt xong đi xuống lầu 1, đều còn có điểm không phục hồi tinh thần lại, mãn đầu góc là đề tài nội dung. Lầu một cũng không có bạc diễn sâm bóng dáng, Vân Tiểu suy đoán đối phương đại khái sớm đi ra ngoài, rốt cuộc ảnh đế nhận Trình khẳng định thực chặt chẽ. Vân Kiểu thấy Thủy đi khu trên đài máy móc trang có sữa bò, liền đi lên trước cầm cái pha lê ly tính toán đảo một chút. Kết quả thử vài lần, không lộng minh bạch như thế nào mới có thể từ máy móc ra sữa bò. Vân Tiểu, Hắn vừa mới chuẩn bị đem pha lê ly thả lại đi, phía sau đột nhiên vươn một bàn tay, thiếu chút nữa cọ thượng Vân Kiểu cổ. Kia chỉ không có đeo bất luận cái gì vật phẩm trang sức tay thon dài to rộng, ngón tay nhẹ nhàng đem chốt mở chuyển hướng nào đó phương hướng, sữa bò liền ào ào mà từ bên trong chạy ra. Mùi sữa giật ở mũi gian, nhưng Vân Tiểu Ngũ cảm mất hết giường như nghe không thấy hương vị, sở hữu lực chú ý đều đặt ở bên cạnh trên tay, cùng với phía sau hẳn là dựa thật sự gần thân thể. Thực xin lỗi, ta sẽ không dùng cái này. Vân Tiểu Thanh âm có chút run. Ô mẹ gả xuyên vẫn là áo ngủ, tùng suy sụp mềm mại áo ngủ treo ở cốt nhục đều đỉnh nhưng lược hiện nhỏ sinh thân thể thượng, đen đặc mềm phát cũng có chút rất nhỏ nhất lên, cả người đều lộ ra trong ổ chăn ấm áp dễ chịu mùi hương. Chỉ cần duỗi tay nhẹ nhàng một hợp lại là có thể ngoan ngoãn bị cuốn vào trong lòng ngực. Bạc diễn Sâm thu hồi tay thấp giọng nói, lịch kim đồng hồ chuyển qua đi đi xuống ấn là được. Ảnh phạ mới vừa rời giường thanh tuyến phá lệ gợi cảm, lên đỉnh đầu chấn động đến vân kiểu tim đập càng mau, vội lấy hết can đảm xoay người, cảm ơn ngài, mỏng tiến sinh. Bạc diễn Sâm ăn mặc một kiện bó sát người màu đen vận động lực, ngực, ngực cùng bụng cơ bắp hình dạng bị phát hỏa ra tới, cái chán cùng cổ trên da thịt đều lóe rất nhỏ quang, hiển nhiên là vừa thần vận xong, cứ việc ra rất nhiều hãn. Trên người hắn cũng vẫn như cũ là thanh đạm lãnh mùi hương, ngay sau đó đánh tới chính là so ngày hôm qua càng nồng đậm một chút rượu nho hương. Vân Tiểu Đại Não càng choáng váng, sớm an tiếp đón tạm ở cổ họng, ánh mắt lập loè mà nhìn bạc Diễn Sâm. Bạc Diễn Sâm cũng bạch, cánh tay cơ bắp thật xinh đẹp, thủ đoạn thoạt nhìn cũng rất có lực, da trắng da hạ gân xanh rõ ràng. Buổi sáng tốt lành. Ảnh Phạ dẫn đầu mở miệng. Chương 16. Sớm, buổi sáng tốt lành. thiên sinh. Vân Tiểu lập tức đáp lại nói: Thấy bạc diễn sâm tựa hồ tầm mắt nhàn nhạt mà đảo qua hắn quần áo, mới đột nhiên phát hiện chính mình còn ăn mặc phi thường tùy ý áo ngủ. Ta, ta cho rằng trong nhà không ai, cho nên không thay quần áo liền xuống dưới vân kiểu có chút gấp, luôn là mềm mại thiên thông thả thanh âm cũng gấp gấp lên, ta lập tức đi đổi. Không cần. Bạc diễn xâm nghiêng như người, giống như có một cái chớp mắt muốn đi giữ chặt vân kiểu, nhưng cuối cùng không có, chỉ là nói chuyện, ăn bữa sáng đi. Vân Tiểu dừng lại bước chân quyết định ngoan ngoãn nghe bạc diễn xâm nhưng vẫn là vì chính mình này phó tùy ý bộ dáng cảm thấy thẹn thùng mặt đỏ bữa sáng đã chuẩn bị tốt sao không có ngày thường không gọi người tới làm bữa sáng bạc diễn xâm xoay người hướng mở ra thức phòng bếp đi Vân Tiểu theo sau kia yêu cầu hỗ trợ sao yêu cầu ta làm chút cái gì bạc diễn xâm mở ra bốn mở cửa tủ lạnh từ bên trong lấy ra hai phân sinh bò bít tết không có trực tiếp trả lời Vân Tiểu vấn đề ăn bò bít tết có thể chứ Đương nhiên có thể, tiên sinh thích liền hảo, ta cái gì đều có thể ăn. Yêu cầu như thế nào hỗ trợ đâu. Vẫn tiểu nhìn nạn phạ lo chính mình lấy ra mâm đồ ăn hòa bình đến nổi, rất muốn biết chính mình nên giúp chút gấp cái gì. Ta tới thì tốt rồi, ngươi còn không quá quen thuộc nơi này. Bạc diễn xâm nhàn nhạt mà trả lời, đem bỏ bít tết phân biệt từ đóng gói chân không chung lấy ra tới sau dừng lại động tác, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh lầm vào an tĩnh ô mẹ gà. Ô mẹ gà nhấp môi không nói chuyện, Sen vào hổ phách cùng màu trà gian xinh đẹp đôi mắt lẳng lặng mà nhìn bạc diễn sâm tay, thoạt nhìn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đôi tay lại vô ý thức mà nắm áo ngủ góc áo, tựa hồ ở nỗ lực che giấu cái gì cảm xúc. Ta thói quen chính mình trên bò biết tết. Bạc diễn sâm nhìn vân kiểu đột nhiên nói, cũng thành công đem ổ mẹ gạ từ thất thần trạng thái trung lôi ra tới. Vân kiểu mới đến, luôn là hy vọng chính mình có thể làm điểm cái gì làm bạc diễn sâm cảm thấy thoải mái, thậm chí ra tăng đối chính mình hào cảm. Nhưng hắn không nghĩ tới cái thứ nhất buổi sáng sẽ là như thế này khoanh tay đứng nhìn bạc diễn sâm trên bò bít tết, mà chính mình cái gì cũng không giúp được. Có lẽ đối với bạc diễn sâm tới nói không có gì, nhưng vân kiểu mạc danh cảm thấy bất an. Hắn hy vọng chính mình có thể làm chút cái gì. Ta chăn còn không có điệp. Vân kiểu tầm mắt nhìn qua sau, bạc diễn sâm lại mạc danh toát ra một câu. Vân kiểu ngẩn ra. Ai? Không thích gấp chăn, ngày thường đều là làm ra chính a di điệp. Bạc diễn xâm thu hồi ánh mắt. Dũ mắt cho chính mình tay mang lên cỡ lặt tiệp bao tay, đem tiêu xay các loại gia vị liêu chiếu vào bò bít tết thượng xóa ấn. Nếu ngươi cảm thấy trở đến nhàm chắn nói, có thể đi giúp ta điệp một chút. phòng ngủ. Chan. Vân Kiểu mặt lại nhịp lên, rốt cuộc này đã là thực tư nhân không gian, rất khó không cho người nghĩ nhiều. Hùng chi hắn mới vừa xem xong những cái đó lệnh người chấn động án phạ, ồ mẹ gà hai. Thính quan. Hệ chủ đề thiếp. Đi sao? Bạc diễn xâm đợi sau khi. Không nghe thấy thanh nhi, lại lần nữa quay đầu xem vân tiểu. Ô mẹ gạ hồng khuôn mặt nhỏ, ấp úng gật gật đầu, có chút cứng đở mà xoay người hướng thang máy bên kia đi. Mơ hồ nghe thấy phía sau vang lên khí thiên nhiên mở ra tư tư thành, sinh bỏ bít tết đặt nổi mặt sau lại tư tư toát ra nhạt nheo hương khí, giống như thật sự có điểm phu thê sinh hoạt tảo giác. Ít nhất cùng trước kia so sánh với là cái dạng này, quá vãng một hai tháng vân tiểu thậm chí không bao nhiêu thời gian ở buổi sáng nhìn thấy Kha từ khiên càng miễn bản cùng nhau xài chung đỡ sáng. Thượng đến lầu ba sau vân tiểu mới miễn cưỡng hòa hoãn hạ tim đập, ở bạc diễn xâm rộng mở phòng ngủ cửa khẩn trương mà đứng một lát sau vẫn là cất bước tiến vào. bạc diễn xâm phòng phong cách thiết kế cùng chỉnh đống phòng ở thiết kế phong cách là thống nhất, lấy sám trắng màu đen vi chủ thể lãnh đạo phòng. vân tiểu không xác định này có phải hay không bạc diễn sâm yêu thích. rốt cuộc giang tuệ xảo nói qua lúc trước bạc diễn sâm không có tham dự qua nhà thiết kế, cho nên hắn thích loại này nhan sắc sao? Phong bố cục cùng Vân Kiểu không sai biệt lắm, rộng mở ngắn gọn, chỉ là Vân Kiểu mới vừa tiến vào không vài bước, liền cảm thấy thân mình có chút nhiệt. Ảnh phạ tin tức tố mùi hương còn tàn lưu ở phòng ngủ, như là vô số đôi tay hướng Vân Kiểu ra thịt chô khẽ bớt, nhưng cũng không có làm hắn cảm nhận được cái gì phản cảm cùng khó chịu, chỉ là mạc danh có điểm nữa hơi nhiệt. Phảng phất tiến vào Ản phạ lãnh địa, mang theo một loại hình dung không ra tim đập nhanh cảm thụ. Bạc diễn xâm dường là màu xanh xám. Vân Tiểu đến gần sau phát hiện trên tủ đầu giường thực rõ ràng mà phóng một cái trang trí vật tinh ánh dịch thấu hình trụ pha lê ly trung nổi lơ lửng một viên hình tròn pha lê cầu pha lê bên trong tựa hồ là nào đó tinh xảo công nghiệp chất lỏng có nhất định xền xệ độ. Vân Tiểu ngồi sồn xuống nhìn một lát rất cẩn thận cẩn thận mà vươn ra ngón tay chạm chạm pha lê cầu ở bên trong thong thả mà quơ cơ. Cung toàn bộ phòng phong cách không phải thực phối hợp Vân Tiểu có chút tò mò bạc diễn sâm cũng sẽ thích loại này tiểu ngoạn ý sao? Tủ đầu giường trừ bỏ cái này, còn phóng một hộp đường, Vân Tiểu ở bên trong thấy chính mình phía trước từ bạc diễn sâm trong tay bắt được cái loại này. Hắn nhớ tới bạc diễn sâm tối hôm qua nói, Vân Tiểu muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Trái tim bảy thượng tám nhảy Vân Kiểu nghiêm túc đem bạc diễn sâm trên giường chăn mỏng điệp hảo sau đi xuống lâu, phát hiện bò bít tết cũng đã trên hảo, bãi bàn thật xinh đẹp, bạc diễn sâm đang từ trong phòng bếp lấy ra giao đĩa. Vất vả tiên sinh. Vân Tiểu nhẹ nhàng nói. tới ăn đi. Bạc Diễn Sâm mày túc một cái chớp mắt lại lập tức bằng thẳng, cùng Vân Kiểu mặt đối mặt ở bàn ăn trước ngồi xuống. Vân Kiểu ăn đến chậm, chú ý động tác cắt xong thịt sau ăn đến cái miệng nhỏ, còn ngai kỹ nuốt chậm. Trước kia Kha Tử Khiên lời nói có ẩn ý ẩn ẩn nói qua hắn ăn cái gì chậm cũng được, nhưng Vân Kiểu đã dưỡng thành cái này thói quen gần 10 năm, rất khó sửa đổi tới, lúc này chỉ có thể thường thường dương mắt Tiểu Tâm nhìn xem Bạc Diễn Sâm tiến độ. Bạc Diễn Sâm cũng không xem di động, an tĩnh mà nhai bò biết tết, tần suất cùng Vân Tiểu không sai biệt lắm. Ngược lại làm Vân tiểu không cảm thấy chính mình có bao nhiêu trọng, có chút thấp thỏm tâm tình thực mau bằng phẳng xuống dưới. Thiên sinh chiên bò bít tết thật sự ăn rất ngon. Vân tiểu lấy hết can đảm tự đáy lòng ca ngợi nói, "Bạc Diễn xâm hầu kết lăn lộn vài cái, cùng đối diện tôi cười nhạt nheo đến giống mới vừa khai." Bao tiểu Bạch Hoa dường như ồ mẹ gà đối diện sau nói, "Cảm ơn." Giao nghĩa cắt ra một khối thịt sau hắn còn nói thêm, "Ở nhà không cần khách khí như vậy." Vân tiểu sửng sốt, "Ân, không cần khách khí như vậy." Bạc diễn xâm giống như cũng không biết nên như thế nào giải thích dường như, chỉ là giàu dĩ mà lặp lại một lần. Vân tiểu trong lúc nhất thời không biết cái này khách khí hẳn là không chế đến cái nào trình độ, nhưng trong lòng vẫn là yên lặng nhớ kỹ, không trong chốc lát lực chú ý lại bị bạc diễn xâm dùng cơm tư thế hấp dẫn qua đi. Trước kia ở giáo dưỡng viện học tập bàn ăn lễ nghi thời điểm nghe những cái đó mụ mụ nhóm đề qua một miệng, có chút người dùng cơm khi lễ nghi động tác có lẽ chỉ có thể xưng là đoan trang, nhưng chính là có một số người. Rõ ràng nhìn không ra động tác có chỗ nào bất đồng, lại mặc danh làm người cảm thấy gợi cảm. Vân Tiểu cảm thấy bạc diễn sâm chính là loại người này. Lúc trước vô pháp tưởng tượng hình ảnh, lúc này đều ở trước mắt trở thành hiện thực. Vân Tiểu cơ hội là cùng bạc diễn sâm đồng thời dùng xong bữa sáng, theo sau bạc diễn sâm nói sẽ có người tới quét tước, không cần vân kiểu đi rửa sạch. Bạc diễn sâm ra cửa khi đơn giản mặc một cái HT cùng một cái thẳng ống quần dài, trừ bỏ hoa thai ngoại không có đeo mặt khác phối sức. Rõ ràng thoạt nhìn liền rất bình thường một bộ quần áo, lại tổng có thể xuyên ra một loại nam mô cao cấp cảm, mà dẫn nhân chú mục khuôn mặt liền càng không cần phải nói. Có chuyện gì đều có thể cùng ta liên hệ. Bạc diễn xâm ra cửa trước cùng Vân Kiểu nói. Trực tiếp cùng ta nói liền hảo. Hắn lại lặp lại nói. Vân Kiểu lực chú ý đều ở bạc diễn xâm người này trên người, ngược lại ngắn ngủi xem nhẹ hắn nói, chỉ là ân ân gật gật đầu, đứng ở cửa đưa hắn ra cửa. Ngoài cửa phong ánh mặt trời chói mắt. Vân Tiểu cái kia góc độ không nhìn thấy lúc này đang ở một khắc sần dưới bóng cây dừng lại xe, trong lúc nhất thời nghĩ đến bạc diễn sâm kia thân ra trắng ra, buột miệng tốt ra, tiên sinh, muốn mang bả dù sao. Thái dương quá liệt, mới vừa mặc tốt giày bạc diễn sâm dừng lại, nửa híp mắt nhìn nhìn ngoài cửa ánh mặt trời, hảo. Hắn nhìn về phía Vân Tiểu, nhưng ta giống như không có rủ. Vân Tiểu cũng không biết nghĩ như thế nào, từ bên cạnh đem chính mình dù lấy lại đây, có thể dùng ta. Bao tốt mãi màu lam tiểu dù một bàn tay là có thể nắm chặt, trên tay cầm còn có một đôi đột ra tới thai nhọn. Hai người đều nhìn này đem rủ. Ở vân tiểu phát hiện chính mình đầu góc ngất đi nói không lựa lời phía trước, bị bạc diễn xâm hơi chút dùng điểm lực tốn qua đi. Liên dùng này đem. Chương 17 trừ bỏ quay chụp cùng cá nhân yêu cầu, chỉ cần đi ra ra môn, bạc diễn xâm liền không có nhiều ít cơ hội có thể phơi đến Thái Dương. Vân tiểu không phản ứng đến điểm này, bạc diễn xâm cũng không nghĩ cô ý chỉ ra. Đặc biệt là thấy vân kiểu lấy ra này đem tiểu dù thời điểm. Ma xui quỷ khiến liền tưởng tiếp nhận tới. Thấy bạc diễn sâm thực mau đem dù tiếp nhận đi, vân kiểu rốt cuộc nhận thấy được chính mình dù thật sự cùng bạc diễn sâm quá không xứng đôi, tưởng dỗi tay lấy về tới lại không. Làm sao dám, một bộ mắt trông mong bộ dáng Thiên sinh, này đem dù giống như quá ngây thơ điểm. Không quá hợp. Vân kiểu vẫn là lấy hết can đảm nhỏ giọng nói, tiêm bạch tay nhỏ tiến thoái lượng nan mà nhẹ nhàng đáp ở cán dù thượng sẽ không. bạc diễn xâm túi đầu xem vân tiểu, xanh đen thấu hắt hoặc nhân đôi mắt có vẻ thực nghiêm túc, không giống nói giỡn bộ dáng, cũng không có bất luận cái gì trào phúng châm biếm. ta thực thích. đóng cửa cửa phòng đem bạc diễn xâm bóng dáng cùng chói mắt ánh nắng cùng cách trở bên ngoài, vân tiểu đứng ở cửa, trong đầu vẫn là vừa mới bạc diễn xâm thanh tuyến trầm thấp từ tính ta thực thích. trong đầu đều bị mấy chữ này chiếm mãn, trong lúc nhất thời cũng chưa phát hiện chính mình đã ngồi xổm xuống thân tới, hai tay phủ nóng hầm hập mềm mại gương mặt. hắn nói thực thích. Vân Tiểu có nghĩ tới giống bạc diễn xâm loại này, bất luận thân phận địa vị vẫn là tài phú đều ở vào xã hội đỉnh người hẳn là sẽ đối phục sức đồ dùng phối hợp phá lệ chú trọng, càng là cao cấp người, đại khái càng sẽ đối này đó cấp thấp chỉ có đáng yêu tiểu ngoạn ý cảm thấy khinh thường chảo phúng. Nhưng bạc diễn xâm nói hắn thực thích, qua đã lâu Vân Tiểu mới hoán lại đây, đầu nhiệt nhiệt mà đứng lên. Di động thượng thu được hội họa lao sư tin tức, quá hai ngày vẽ vật thực khóa đã chọn hảo địa điểm, muốn Vân Tiểu hai ngày này nhiều làm một chút sắc thái luyện tập. Liên tiếp phòng khách ban công tương đương rộng mở, không chỉ có thả bàn đu dây ghế treo, pha lê rào chắn hạ còn có một loạt bị một chất tiểu hàng rào vòng khởi thổ nhưỡng, bên trong loại một ít cây xanh, lộ ra một loại cùng phòng trong thiết kế không quá tương xứng linh động cập sinh cơ bừng bừng. Vân Tiểu đem chính mình hội họa dụng cụ cùng bàn vét đều dọn xuống dưới, tính toán liền ở trên ban công họa trong chốc lát. Đại khái vẽ hơn một giờ, Giang Tuệ xảo lại đây. Vào cửa thấy lại ngoan lại bạch sinh đẹp ô mẹ ga Giang tuệ xảo cảm giác chính mình chưa từng như vậy cảm ơn quá công tắc này Trước kia công tác là giảm thọ Phong ốc chủ nhân vừa thấy nàng tới liền lại nhải một đống không hài lòng Ở các vị nhân thượng nhân ưu việt lại kịch liệt trong lời nói Giang tuệ xảo còn phải bồi gương mặt tươi cười sợ đối phương hỏa khí càng sâu Nào gặp qua vân kiểu loại này chọc người chịu mến mềm mục tiểu chủ nhân Ở một mức độ nào đó là chủ nhân Nghiêm túc lại ngoan ngoãn Giống như còn ngược lại sợ ở giang tuệ xảo trước mặt nói sai lời nói Giang tuệ xảo tại đây loại xa hoa nơi cơ hồ chưa thấy qua loại người này. Hoặc là là trong tối ngoài sáng lưu Việt, hoặc là là lãnh đạm hờ hững làm lơ, hoặc là phát tiết bất mãn cùng chào phúng. Nghe thấy Giang tuệ xảo hỏi chính mình có thể hay không ôm một cái hắn thời điểm, vẫn tiểu ngẩn người, nhưng vẫn là gật đầu. Giang tuệ xảo hút đủ rồi ô mẹ gà mềm như bông hương khí sau lưu luyến không rời bông ra, căn bản không có chút nào trộm ra tự giác, ngược lại dâng lên đối bạc ảnh đế nho nhỏ ghen ghét. Vẫn khí thật tốt. Khi nào nàng cũng có thể xứng đôi đến một cái như vậy đáng yêu ô mẹ gà. Thối hôm qua nghỉ ngơi cũng không tệ lắm đi. Gia chính A-Z đợi lát nữa sẽ qua tới quét tước. Giang Tuệ Sảo đem phòng ở nội trọng điểm công cộng khu vực kiểm tra rồi một lần, cảm giác thế nào? Đều khá tốt, ngủ đến cũng thực hảo. Vân Tiểu ngoan ngoắn đứng ở bên cạnh, cảm ơn Tuệ Sảo tỷ tỷ. Vừa mới ở vẽ tranh. Xem ra là quái giày đến ngươi. Giang Tuệ Sảo thấy trên bàn công dụng cụ vẽ tranh cùng hoàn thành đến một nửa tác phẩm. Cảm thấy có chút xin lỗi, đồng thời cũng cảm thấy kinh diễm. Người vẽ tranh rất lợi hại nha tiểu tiểu. Không có việc gì, hoa mệt mỏi cũng tính toán nghỉ ngơi một chút. Vân tiểu bị khen đến ngượng ngùng, phía trước vẫn luôn coi ở học, cũng không có rất lợi hại. Giang tuệ xảo đứng dậy đi đến ban công nghiêm túc nhìn nhìn vải vẽ tranh, thật sự rất đẹp. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu sau Giang tuệ xảo đột nhiên nhớ tới cái gì. Vân tiểu nha, ngươi hiện tại cũng coi như là căn nhà này tiểu chủ nhân, có chỗ nào ngươi cảm thấy không hài lòng. Là có thể yêu cầu sửa Nga huống hồ ngươi so ảnh đế ở nhà đãi thời gian càng dài Ở phương diện này càng có lên tiếng quyền Vân Tiểu ngần ra Không nghĩ tới chính mình có thể có loại này quyền lực Không, không cần đi Ta cảm thấy đều khá tốt Thật sự không cần lo lắng gì Nhà ngươi ảnh đế tài sản đều có thể ở bên cạnh cho ngươi lại kiến bài đóng Giang Tuệ xảo chiều Vân Kiểu tễ nháy mắt Nói nữa, ngươi không cảm thấy này Phòng ở thiết kế đến cũng quá không giống người chủ đi cùng những cái đó tuyên truyền đơn thượng hàng mẫu phòng giống nhau nhìn tinh xảo trên thực tế thực không không khí ai toàn bộ đều là lãnh đạm phòng nơi nào giống tân hôn phu thêm nên trụ địa phương liền tính ngươi nói đem phòng ở kiến thành ngọc quế cầu chủ đề ta cũng cảm thấy so hiện tại hảo nàng thấy vân kiều ngọc quế cầu dép lê cười hí hí nói a vân kiều đỏ mặt có chút thầm ư bị giang tuệ xảo tân hôn phu thê cái này từ làm cho có chút suy nghĩ hỗn loạn ánh mắt ngó đến bên cạnh ban công một lan bùn đất nếu Nếu thật sự muốn nơi nào sửa một chút, ta tưởng ở chỗ này loại điểm hoa. Cứ như vậy. Giang Tuệ xảo những mày, quá bé nhỏ không đáng kể đi yêu cầu này. Có thể cung ảnh đế kết hôn, không nên lập tức cầm hắn hắc tạp nơi nơi đi các đại thường trưởng xa xỉ quầy chuyên doanh số đinh tiêu phí sao? Nào có giống Vân tiểu như vậy hỏi nửa ngày chỉ nghẹn ra một câu trống hoa. Giang Tuệ xảo cảm thấy trái tim càng mềm thành một bãi thủy. Tưởng loại cái gì hoa? Nàng hỏi. Vân tiểu kỳ thật ở vừa mới vẫy tranh thời điểm liền suy nghĩ ở giáo dưỡng viện mười mấy năm, hắn phòng cửa sổ phía dưới loại từng cụm tú cầu, ở ấm áp khí hậu trung nở rộ rất khá, xinh đẹp thật sự. Tú cầu. Đơn giản, lập tức ăn bài. Giang Tuệ xảo trả lời, đối với Vân Kiểu chịu mến lại bay lên mấy cái lượng cấp. Ô mẹ gà ngựa ngùng mà cười cười, giống như mang theo điểm cảm thấy chính mình yêu cầu rất khó thực hiện giống nhau xin lỗi, nhưng thiển màu trà trong mắt lại là rõ ràng có thể thấy được chờ mong, trong người yêu thích đến muốn mệnh. Hảo tưởng sân ảnh đế không ở. Mạo sinh mệnh nguy hiểm đem Vân kiểu trổng đi, Giang Tuệ xảo tưởng ngất qua đi. Đường Cần đứng ở phòng hóa trang chờ bạc diễn xâm chuẩn bị, thấy trong tay đối Phương cầm một phen mãi màu làm tiểu dù thời điểm trầm mặc hồi lâu. La ta tưởng như vậy sao? Trong phòng còn có người khác, hắn không có phương tiện nói thẳng ra Vân kiểu tên. Bên cạnh chuyên viên trang điểm chính bình hô hấp, lại như cũ không chế không được hướng ảnh đế trên tay nó. Ân, bạc diễn xâm nhàn nhạt đáp. Hắn một bàn tay liền cơ hồ có thể bao ở này đem tiểu dù. Bạc diễn sâm chậm gì gì mà dùng ngón tay xoa xoa cán rủ thượng một đôi thai nhọn. Trên mặt không có gì biểu tình, nhưng đường cần biết hắn hẳn là tâm tình không tồi. Đường Cẩn, có hay không khả năng, đây là một phên rủ, dù, là dùng để che mưa chắn thái dương, không phải như vậy cho người chơi. Bạc diễn sâm không phản ứng. Vân kiểu dù đặc biệt sạch sẽ, như là mỗi lần sử dụng sau đều sẽ cẩn thận rửa sạch sẽ cái loại cảm giác này, còn mang theo một cổ nhàn nhạt hương khí, điệp đến cũng thực nghiêm túc. Hóa song trang sau bạc diễn sâm cũng không đem dù phong lên, ngược lại là cầm hướng quay chụp mà đi. Quay chụp cốt chuyện còn chưa tới bạc diễn sâm lên sân khấu, hắn liền dựa vào bên cạnh trở, thường thường lấy ra di động xem một cái tin tức. Có lao bà chính là không giống nhau, đường cẩn tâm tắc bảo lạ. Dĩ vãng đều là loạn buông tay cơ, một ngày cũng không nhất định có thể xem một lần, hiện tại cư nhiên tùy thân mang theo chứ, sợ rơi rất lao bà nào điều tin tức dường như. Nhưng là từ bạc diễn sâm cầm lấy lại buông động tác tới xem. Hiển nhiên là không thu đến ổ mẹ gạ tin tức. Lần này buổi sáng thu phá lệ thuận lợi, Tân tấn tiểu sinh Tiểu Hạ không có cảm nhận được bạc diễn xâm di vãng cái loại này quá mức cường đại lực các bách, phát huy khá tốt, không như thế nào làm lỗi liền một cái qua. Thiệu Hạ tuy rằng là bệ tạ, nhưng diện mạo dáng người thực tiếp cận ổ mẹ gạ, cũng là hiện tại đại chúng yêu thích nùng nhan hệ sinh đẹp nam sinh, hắn nhìn ra được bạc diễn xâm tâm tình cũng không tệ lắm, lập tức thấu tiến đến nắm lấy cơ hội tỏ vẻ cảm tạ. Bạc diễn xâm ân một câu tưởng tránh đi hắn. Bên cạnh vừa vặn đi tới đoàn phim đạo diễn. Ở trong giới tư lịch thâm hậu Long Vận can đạo diễn vẻ mặt vui mừng mỉm cười, đi lên tới Vô Vô bạc diễn sâm cánh tay, một ngày không thấy, biến hóa rất đại. Diễn kịch thời điểm cá nhân mũi nhọn mãnh liệt, có thể cho người mang đến vinh dự cùng thành tựu, nhưng không thể lâu dài. Long Vận cười gượng nói, ngươi hôm nay liền làm được thực hảo, cùng kịch dung hợp độ càng cao. Bạc diễn sâm sắm vai loại hình chủ yếu tập trung với nhân vật tính cách cực đoan bộ phận, nay cho hắn mang đến đại lượng vinh dự cùng đại chúng tầm nhìn đồng thời cũng làm hắn sinh ra kết thúc hạ. Thiếu một ít sắc bén, nhiều điểm bao dung, là Long Vận Cản vẫn luôn hy vọng bạc diễn sâm có thể cải tiến. Cảm ơn đạo diễn đạo diễn. Đường Cẩn ở bên cạnh cười nói tạ. Ba người lại ở bên kia hàn huyên trong chốc lát mới tản ra, bạc diễn sâm hỏi đường Cẩn chính mình dù đi đâu. Đường Cẩn hướng phóng vật phẩm cái bàn bên kia đi, kết quả phát hiện dù không thấy. a ta vừa mới phóng nơi này a Đường Cẩn cảm giác phía sau lưng chợt lạnh. Trong lúc nhất thời không dám quay đầu lại xem bạc diễn sâm. Lúc này bên cạnh bàn biên đứng thiệu hạ, bên cạnh hắn là một cái diện mạo thanh thuần tú khí ô mẹ gạ, tựa hồ là tới thăm ban, chính ghé vào cùng nhau không biết nói cái gì đó. Vưu ngưng. Đường cần nhỏ giọng nói, phía trước cầm éo đại ngôn, là cái có điểm hậu trường, không nghĩ tới hai người bọn họ nhận thức. Bạc diễn sâm ở bên cạnh không hề răng, đường cẩn đành phải đỉnh chỉ lầm bầm lầu bầu, trột dạ mà bước tới khắp nơi tìm rủ. Đang ở cùng view ngưng nói chuyện phiếm thiệu hạ đột nhiên bị chạm chạm bả vai, quay đầu lại thấy là bạc diễn xâm sâu tươi cười lập tức mở rộng, ảnh đế, ngài tìm ta cái gì? Nói còn chưa dứt lời, trong tay màu làm tiểu dù đã bị một cổ cường lực chịu đi ra ngoài. Thiệu hạ biểu tình đọc lại, tiếp theo thấy trước mắt dung mà bắt mắt lóa mắt nam nhân môi mỏng khẽ nhúc nhích, Làm ngươi loạn chạm vào. Tay rửa sạch sẽ. chương 18. Thiệu hạ cặp kia rất hút tình mắt đào hoa chấn kinh mà lớn. Hoa vài giây phản ứng đến chính mình lấy đồ vật rất có khả năng là bạc diễn xâm lúc sau, hốc mắt mắt thường có thể thấy được có chút đỏ. Vũ ngưng ở bên cạnh cũng dọa nhảy dựng, vội vàng giúp đỡ giải thích, thật sự thực xin lỗi, mỏng ca ca. Chúng ta không nghĩ tới đây là ngày dù, chỉ là vừa mới ở bên cạnh nhìn đến cái này rất đáng yêu liền muốn nhìn xem, không có loạn chạm vào, thật sự thực xin lỗi. Đừng nói cùng bạc diễn xâm phong cách quăng tám xảo cũng không tới một hối, toàn bộ đoàn phim cũng không thấy đến có mấy người sẽ dùng loại này đáng yêu dù đi. Mặc dù là ổ mẹ gạ cũng càng theo đuổi hàng xa xỉ hàng hiệu, mà không phải loại này đáng yêu đến làm người bật cười tiểu ngọn ý. Bạc Diễn xâm túi đầu kiểm tra rồi một chút dù, thật là hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng, liền không rên một tiếng xoay người rời đi. Đường cần yên lặng mà tưởng đối kịp, bị Vưu Ngưng bám trụ một lát. "Đường ca, tiểu hạ hắn thật sự không phải cố ý, chúng ta tưởng cái nào nhân viên công tác dù, cảm thấy thú vị liền tưởng lấy tới xem từng cái mà thôi." Vưu Ngưng chớp đôi mắt chạy đến Đường Cẩn trước mặt, Đồng thời kéo kéo thiệu hạ góc áo ý bảo hắn chạy nhanh nói điểm cái gì. Thực xin lỗi đường ca, có thể, có thể giúp ta cùng mỏng ca nói lời xin lỗi sao. Ta thật sự không nghĩ tới thiệu hạ trong thanh âm đều mang lên khóc nước nở, nhưng vẫn là nắm lấy cơ hội cùng đường Cẩn xin lỗi. Đã biết, chuyện này không như vậy nghiêm trọng. Đường cần một cái đầu hai cái đại, chỉ có thể trước như vậy an ủi. Có thể làm sao bây giờ. Bạc diễn xâm cái này tính tình lại không phải một ngày hai ngày. Mới hai câu lời nói mà thôi. Trước kia trực tiếp đem người mắng khóc trường hợp đường cẩn đều gặp qua, có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ cần là bạc diễn xâm ra thế đều đủ bọn họ nẽ xa ba thước, càng miễn bản nhân ra thật là nguyên liệu thật bắt lấy một đống giải thưởng. Loại người này không cậy tài khinh người không đề cập quá giới giải trí những cái đó ác, xúc thậm chí trái pháp luật sự, chỉ là tính tình thiếu chút nữa, đường cẩn đều cảm thấy còn có thể tiếp thu. Không tiếp thu cũng đến tiếp thu. Nhưng đường cẩn cảm thấy cũng không phải không có đáng giá cao hứng. Ít nhất chuyện này lại lần nữa chứng minh rồi vị kia vân kiểu ổ mẹ gà ở bạc diễn sâm trong lòng thật là có một cái không giống người thường độ cao. Chờ hai người bọn họ lại ma hợp một đoạn thời gian, đường cẩn muốn đi cùng vân kiểu nói nói, làm hắn chỉ một chút bạc diễn sâm sâu tính. Ân, kế hoạch thông. Bạc diễn sâm cầm dù trở lại phòng hóa trang, dựa vào ghế trên ngồi nhìn một lát trong tay tiểu ngoạn ý sau cầm lấy di động mở ra camera. Đối với chính mình cầm dù tay chụp một chương chiếu. Giang tuệ xảo còn gọi người lấy tới vài bộ phao tắm dùng tinh dầu cầu, mỗi một bộ đều là tiểu mấy ngàn cao cấp thể bài, chỉ nhìn một cách đơn thuần đóng gói đều tinh xảo đến dò người. Vân tiểu thực thích mùi hoa vị đồ vật, thấy các loại hoa hải hương vị hoa quế vị, nhảy nhót đến đôi mắt con con Hắn phía trước cùng Kha Tử khiên trụ thời điểm, dùng đều là lấy trước giáo dưỡng viện thời điểm tiêu xứng phao tắm tinh dầu, tuy rằng sầm ra vẫn là sẽ cố định cho hắn sinh hòa phí, vân tiểu cũng không quá nguyện ý tiêu tiền đi mua khác hiệu. Giao dưỡng viện, cái loại này giá cả thấp, thả tương đối có lời. Nhìn Giang Tuệ xảo giúp chính mình đem này đó bãi tiến ngăn tủ, còn có điểm lo lắng, lập tức mua nhiều như vậy, có thể hay không quá quý nha. Muốn vài chăm đi. Giang Tuệ xảo, ngốc nha, đương nhiên không quý. Lại xinh đẹp lại buồn buồn ô mẹ gạ, sẽ thực dễ dàng bị người quải chạy ai. Giang Tuệ xảo trong lòng mặc niệm, Hiện nhiên Vân Kiểu còn hoàn toàn không thích hướng chính mình vị này lão công tài lực. Còn ở kia tiểu tâm cẩn thận mà vẫn duy trì cần kiệm quản gia thói quen Thật sự là ngoan trọng người chịu mến Giang tuệ xảo cùng Vân Kiểu từ biệt song chân trước mới ra ra môn Vân tiểu di động liền len ken vang lên một tiếng Cầm lấy di động sau hắn bị chưa đọc tin tức gửi đi giả dọa nhảy dự Không cần xảo, hình ảnh Tòa định màn hình giao diện nhìn không thấy bạc diễn xâm phát chính là cái gì Nhưng Vân Kiểu tự hỏi vài giây Tưởng tượng không đến bất luận cái gì đối phương cho chính mình phát ảnh chụp khả năng tính Có thể hay không là phát sai rồi. Hắn ngược thình thịch mà nhảy, mở ra khuôn mặt khoa sau, vân tiểu thấy đối phương phát tới ảnh trụ. Kia chỉ hắn dùng tầm mắt miêu tả quá nhiều lần tay chính bắt lấy chính mình cấp tiểu làm rủ, hóa chất rõ ràng. Nô! No. Là có ý tứ gì đâu. Bạc diễn xâm không có gửi đi còn lại văn tự, nhưng ảnh trụ nội dung cũng xác thật cùng vân kiểu có quan hệ. Vân tiểu cảm giác chính mình giống như ở làm khó khăn toán học đề, ý đồ tìm ra lo di quan hệ. Hắn thuận tiện ở bên cạnh tiểu ghế đầu ngồi hạ Tế Mi túc khẩn, đối với này một cái tin tức phát sầu vài phút, mới chậm rãi ở thanh tin nhắn qua lại xóa giảm đánh hạ một ít tự. Vân Tiểu, này đem dù là không dùng tốt sao, Thiên Sinh. Chỉ là mới vừa phát ra đi Vân Tiểu lại có điểm hối hận, kia đem dù giống như còn là ra cửa trước bộ dáng, càng như là vô dụng quá dường như. Chính là vô dụng quá nói, phát ảnh chụp làm gì đâu. Không quá vài giây, màn hình trên đỉnh mới vừa hiện lên một hàng đối phương đang ở đưa vào, tin tức liền trở về lại đây. Không cần sảo. Không phải, thực hảo. Vân Tiểu nhật nhạt nhẹ nhàng thở ra, khỏe mắt lộ ra chính mình cũng chưa ý thức được ý cười. Vân Tiểu, vậy là tốt rồi, hôm nay buổi sáng vất vả. Thực mau bạc diễn xâm lại hồi phục tin tức. Không cần xảo, không vất vả, vừa rồi nghỉ ngơi một lát. Hẳn là nghỉ ngơi thời gian hiện tại, Vân Tiểu như suy tư gì gật gật đầu. Chỉ là liêu hai câu công phu, Vân Tiểu lại cảm thấy mặt nhiệt lên, nhớ tới hôm nay chuyện hồi sáng này, hắn vội vàng cùng bạc diễn sâm báo bị. Vân thiểu, Hôm nay buổi sáng tuệ xảo tỷ tỷ hỏi ta cảm thấy trong nhà có cái gì yêu cầu cải biến, ta liền nói muốn ở trên ban công loại một ít tú cầu, có thể chứ. Không cần xảo, có thể, địa phương khác ngươi tưởng sửa cái gì đều được, mặt khác hoa cũng có thể. Không cần xảo, trong viện cũng có thể loại, đất trống quá nhiều. Vân Tiểu bị bạc diễn xâm liền phát hai điều cấp sợ tới mức tay run lên, di động đều thiếu chút nữa rớt trên đùi, hoán một hồi lâu, mới tinh tế run tiêm nộn đầu ngón tay đánh màn hình. Vân Tiểu Sơn cũng có thể sao? Ta còn không có tưởng hảo ai mắt lấp lánh. Không cần xảo, có thể, ta đi kêu cái thợ trồng hoa. Không cần xảo, nóc nhà cũng có thể loại. Vân tiểu, ha ha ha quá nhiều lạc, mỗi ngày đều sẽ bị mùi hoa hơn tình đi. Vân tiểu, tuệ xảo tỷ tỷ còn cầm thật nhiều tinh dầu cầu, tiên sinh thích cái gì hương vị. Không cần xảo, ta không sao cả, người thích sao? Vân tiểu, thích. Nghỉ ngơi thời gian kết thúc, Đường Cẩn tiến hóa trang dàn kêu bạc diễn xâm thời điểm cảm thiếu chút nữa rất trên mặt đất. Ngươi, ta thấy quỷ. Ngươi với ai nói chuyện thiếm? Khoe miệng đều phải cười đến bầu trời a. Chương 19. Lúc chạng vạng, rơi xuống màn đêm từ bờ sông chiếu rọi lại đây đồng thời, màu đen xe hơi cũng chậm rãi sử dâng hương tạ lệ lại môn. Thiết kế tinh xảo hoa viên đèn đường đã sáng lên, Vân Tiểu đem ra môn nửa rộng mở, ngoan ngoãn đứng ở cửa nhìn xe hơi thong thả chiều bên này chạy. Gió đêm có chút lạnh, hướng Vân Tiểu quần đùi toàn Thiên Sinh Hoan nên trở về. Vân Tiểu thấy cửa xe mở ra, vội vàng đi ra phía trước. Còn ngồi ở trong xe không ra tới. Bạc diễn Sâm có chút ngạc nhiên mà ngẩng đầu, tựa hồ không nghĩ tới Vân Tiểu vì cái gì sẽ riêng chạy đến cửa tới đón tiếp chính mình. Ản phả chân dài bán ra, bao phủ ở Vân Tiểu trước mặt dáng người có vẻ cao lớn. Ngươi không cần, riêng ra tới chờ. Bạc diễn Sâm túi lầu nói. Vân Tiểu ngưỡng đầu cười cười không trực tiếp đáp lại, hơi nhuận đồng mắt một bên ánh trong nhà cửa phòng tràn ra nhu hòa ánh sáng. Cả người xinh đẹp mềm mại. Đầu bếp đã làm tốt bữa tối, mau tới đi. Trên thực tế, Vân Kiểu thấy bạc diễn sâm từ trên xe xuống dưới, trong lòng kia cổ cảm giác giống như lại vi rượu mà thay đổi. Chẳng qua cùng đối phương đang nói chuyện thiên phần mềm thượng nhiều lời nói mấy câu, tựa hồ có thể cảm giác được, bạc diễn sâm vẫn là có để ý chính mình. luyến hai dây trắng Vân Kiểu nghĩ như thế, ngoài phòng gió đêm cùng phòng trong đồ ăn hương khí đều bắt đầu toát ra lộc cọc lộc cọc tình yêu phao phao. Không nghĩ tới chính mình vị kia không hề luyến ái kinh nghiệm ảnh đế lao công cũng còn không có hoán quá thần. Không ai có thể chịu được một vị ngoan ngoan mỹ mà ồ mẹ gạ thê tử ở cửa nhà chờ chính mình về nhà. Thiên sinh, này đem dù còn dùng tốt sao? Vẫn Tiểu nhìn bạc diễn sâm vẫn luôn cầm ở trong tay dù, chần chờ một lát sau vẫn là hỏi. Bạc diễn sâm nhìn nhìn dù mới phản ứng lại đây, nhẹ nhàng đặt ở huyền quan chỗ trí vật trên tủ. Thực dùng tốt. bữa tối dùng thật sự bình tĩnh. Hai người tiếp tục hàn huyên một ít về trồng hoa vấn đề cùng đóng phim một chút sự tình sau liền không đang nói cái gì, nhưng Vân Kiểu cũng không cảm thấy không khí đỉnh trệ gian nan, ngược lại cảm giác thời gian quá đến ngoài ý muốn mà mau. Đứa tối nghỉ ngơi qua đi bạc diễn Sâm thay đổi thân quần áo, hướng trong viện bể bơi đi. Muốn tới sao? Bạc diễn Sâm đi đến phòng khách cửa sổ sắt đất tiền định hồi lâu, vẫn là không nhịn xuống xoay người chiều đang chuẩn bị lên lầu Vân Kiểu hỏi. Vân Tiểu nhìn về phía bạc diễn Sâm, hơi hơi hé miệng, vẫn là cười lắc đầu. Không được, tiên sinh du liền hảo. Có như vậy trong nháy mắt hắn là nghĩ tới đi, nhưng vẫn là không có thể bán ra kia một bước. Hắn ố mẹ gạ thê tử giống như có loại này xuyên trường vớ thói quen. Chỉ là cứ việc ra thịt chết cái, cũng có thể nhìn ra tuyết trắng chân đường con lưu sướng xinh đẹp, là cốt nhục đều đỉnh thẳng tắp, từ đầu gối đến mắt cá chân hoặc ngón chân tiêm đều mềm mại đáng yêu. Nếu ngâm mình ở bể bơi, nhẹ nhàng đong đưa một chút đều sẽ giống mỹ lệ đuôi cá đi. Bạc diễn xâm cởi ra áo tắm dài đảo tam giác gần như hoàn mỹ dáng người bại lộ ở trong bóng đêm mỗi ngày đều trọng trí nước trong bể bơi nước ao lân quang nhợt nhạt tán ở ẩn phả trên da thịt hắn không phát hiện chính mình đã lần đầu tiên đối người khác sinh ra một loại xấp xỉ với dục vọng tình cảm mặt nước dần dần không quá bạc diễn xâm cơ bắp rõ ràng eo bụng tựa hồ liền xanh đen đấy mắt đều tẩm thượng nước ao vân tiểu kỳ thật không hoàn toàn lên lầu hắn thấy bạc diễn xâm hướng bể bơi đi rồi liền dừng lại bước chân xuất thần mà nhìn ẩn phả bóng, dáng lại ở đối phương cũng cởi hao tắm dài thời điểm trái tim nhảy lên tốc độ cực nhanh bay lên màu đen quần bơi hạ hai chân thẳng tắp hữu lực đứng ở bể bơi trước dẫn nhân chú mục tới rồi cực điểm chỉ là giờ phút này người xem chỉ có vân Kiểu một người trước đó bạc diễn sâm cũng là như thế này hấp dẫn vô số người ánh mắt dùng hắn kia ưu việt đến cực điểm bề ngoài cùng với đồng dạng vô cùng ưu tú tài năng vân tiểu phan ở tay vịn cầu thang thượng tay không tự giác buộc chặt trong cổ họng mạc danh chua xót hắn thật sự là quá lóa mắt có thể hay không lại dẫm lên vết xe đổ. Vân tiểu đầu góc có điểm loạn, không biết như thế nào liền chậm gì gì dịch tới rồi bể bơi biên. Kết quả phát hiện bạc diễn xâm còn không có hoàn toàn vào nước, đang đứng ở bể bơi bên trong bên cạnh túi đầu không biết ở lộng trên cổ tay thứ gì. Thiên sinh, đêm nay tưởng phao tắm sao? Ta đi trước giúp ngươi phóng tiêu chuẩn bị tinh dầu. Vân tiểu không biết nên nói chút cái gì, tùy tiện tìm cái phao tắm đề tài. Bạc diễn xâm xoay người xem Vân tiểu, lại đây một chút. Vân Kiểu có chút nghi vấn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn bước tới, ở bể bơi bên cạnh định trụ. Nay vẫn là lần đầu tiên túi đầu xem bạc diễn sâm, Vân Tiểu rũ đầu, đặt ở bên cạnh người tay có chút da mồ hôi. Tiếp theo bạc diễn sâm liền dắt Vân Kiểu tay trái. Có chút lạnh leo đầu ngón tay chạm được mềm mại lòng bàn tay, Vân Tiểu tư duy liên quan thân thể đều nhẹ nhàng run lên, ngay sau đó thấy một cái lắc tay xuất hiện ở chính mình trên cổ tay. Cái này không thể đụng vào thủy, cho người mang. Bạc diễn xâm nói. Lắc tay thượng một viên màu xanh đen đá quý bị tinh xảo bạc biên bao vây, trong sáng đá quý bên trong phảng phất có nước biển cuồn cuộn. Chương 20 chương 20. Vân Tiểu phía trước đối bạc diễn xâm trên cổ tay vật phẩm trang sức không có gì ấn tượng, tựa hồ hẳn là cũng không có đeo cái gì mới đúng. Hơn nữa lắc tay xích bạc điều thiên tế một chút, nếu mang ở bạc diễn xâm trên cổ tay, có lẽ sẽ có chút không thích hợp. Ngược lại thực thích hợp Vân Tiểu. Mảnh khảnh trắng nón cổ tay bộ ở màu xanh đen đá quý hạ có vẻ càng như là một tầng mỏng tuyết ở bóng đêm ánh đèn hạ phía ánh ánh tia quang, thoáng nhìn tương đương quý trọng. Vân tiểu tay có điểm rất nhỏ mà phát run, mặc dù bạc diễn xâm bắt tay buông lỏng ra cũng còn định ở nguyên lai động tác, không bắt tay buông đi, sợ một không cẩn thận liền bắt tay liền khái hư. kia, kia đợi lát nữa tiên sinh du xong định, ta liền còn cấp tiên sinh. bạc diễn xâm cho hắn mang lên lắc tay tốc độ quá nhanh, vân tiểu không có biện pháp chối từ, đành phải ngoan ngoãn bị. đồng thời, đáy lòng lại dâng lên một chút tiểu nhân vui sướng ở da thịt cùng đá quý đụng vào trung dần dần mở rộng ân bạc diễn sâm trầm dọt ứng giống như có nói cái gì chưa nói xuất khẩu ngạnh sinh sinh vòng trở về ngươi có thể đi trước tắm rửa ta tiếp tục bơi lội ản phà thân hình đầu nhập nước ao trung bắn khởi vài giọt rừng ở vân kiểu mắt cá chân biên chậm rãi vượng khai một chút dấu vết ở đỉnh viện ánh đèn hạ giống như biển sâu trung dung ngư vân tiểu ở bên bờ ngơ ngác mà nhìn bạc diễn sâm kia lân lân thủy quang hạ cơ bắp tế động xương bà vai mặc danh sinh ra một loại bí ẩn vui sướng Chỉ có chính mình mới có thể thấy bạc diễn sâm dáng vẻ này. Chỉ có chính mình mới có thể. Nhưng là về sau còn có thể nhìn thấy cơ hội, còn sẽ có bao nhiêu thứ đâu. Vân tiểu mới vừa dâng lên một chút vui sướng lại lập tức bị chụp đánh đi xuống. Trở lại phòng ngủ sau Vân Kiểu ngồi ở cửa kính biên cùng Mâu Thu Hàn Huyên một lát, không biết vì sao Mâu Thu hôm nay trạng thái cũng không phải thực hảo, hứng thú cũng không cao bộ dáng, cả người hề hại. Cụ thể nguyên nhân Vân Kiểu cũng hỏi không ra tới, chỉ nói là đêm qua không ngủ hào giấc Liêu xong lúc sau mới phát hiện đã gần 10 giờ, Vân Tiểu ở phòng tắm đem trường vỡ cởi sau đột nhiên phát hiện chính mình trên tay còn mang cái kia lắc tay. Lắc tay không thể đụng vào thủy, chính là chính mình muốn tắm rửa nha. Vân Tiểu không biết bạc diễn sâm hiện tại có phải hay không đã từ bể bơi ra tới, quyết định vẫn là chính mình trước bắt tay liên gỡ xuống tới. Hắn đi ra phòng tắm đến mép giường, ngồi sồm bên cạnh lấy mềm mại đệm giường làm đế, tiểu tâm mà ý đồ bắt tay liên cởi bỏ, kết quả 5 lần 7 lượt đều thất bại. Vân có điểm cấp. Nhưng liên kết địa phương luôn là kém như vậy một chút, một bàn tay rất khó cởi bỏ. Phòng ngủ môn làng nửa mở ra, mơ hồ có thể nghe thấy thang máy rất nhỏ mà đinh một tiếng, là bạc diễn xâm lên lầu. Hắn hiện tại hẳn là trước bắt tay liên còn trở về. Vân Tiểu đứng lên hướng cửa đi, ở nhận thấy được chân bộ ra thịt mẫn cảm cảm thụ một khắc trước, hắn cùng mới từ thang máy gian đi ra bạc diễn xâm bốn mắt đối thượng. Vân Tiểu tưởng lời nói tạp ở nửa đường, bởi vì hắn phát hiện chính mình lúc này trần chùi hai chân Khắp nơi tràn ngập bạc diễn sâm, hơi thở không khí đều ở vút ven này song thẳng tắp tuyết trắng chân. Bạc diễn sâm đen nhánh đầu tóc rớt rác rũ xuống, một bộ phận dán hắn cái chán cùng gương mặt, lại có vẻ cả người càng gợi cảm. Bọt nước từ áo tắm dài rộng mở sông ra hầu kết cùng ngược chảy xuống. Hắn thấy Vân Kiểu giật mình tại chỗ, nhưng một bàn tay hơi hơi vương, màu xanh đen quang tử trên cổ tay nhấp nhoáng, hiển nhiên là có loại muốn đem đồ vật còn cấp bạc diễn sâm y tứ. Cứ việc bạc diễn sâm không biết Vân Kiểu giờ phút này vì cái gì ngơ ngẩn nhưng thật sự rất khó không nhìn về phía cặp kia chưa bao giờ lỏa lổ quá hai chân. Cơ hồ sẽ không đụng vào tử ngoại tuyến hai chân bạch đến yêu ớt, đầu gối cùng đùi chỗ mỏng ra đều lộ ra màu hồng nhạt. Người mang khá xinh đẹp. Bạc diễn xâm rời đi tầm mắt, nhìn vân kiểu thủ đoàn nói. Ta mang không như vậy đẹp. Cho nên cho người mang đi. Này! Này quá quý trọng, không thể vân kiểu đại bộ phận lực chú ý đều dừng ở mẫn cảm chân bộ, đầu óc có chút thoáng váng mà không chịu không chế. Tiểu tâm mà đi phía trước cất bước tưởng đem đồ vật còn trở về, ta không giải được, thực xin lỗi. Hai người khoảng cách dần dần thu nhỏ lại, bạc diễn Sâm cũng không hướng lui về phía sau, vân tiểu liền choáng váng mà đi phía trước đâm, gương mặt liền phải gặp phải ản phàm ngư khí. Bạc diễn Sâm duỗi tay cầm vân tiểu thủ đoạn, vân tiểu xem ta. Bạc diễn Sâm vẫn là lần đầu tiên kêu vân tiểu tên, lồng ngực chấn động theo từ tính thanh tuyến rõ ràng truyền tiến vân tiểu lỗ thai, hắn ngẩng đầu, bạc diễn sâm nâng lên vân tiểu nửa cái bàn tay. Là mồ mẹ gả thủ đoạn thả lỏng nâng lên ở trước mắt, tầm mắt có thể đối diện kia viên xinh đẹp đa quý. Vân tiểu tay bị nâng đến có chút cao, bạc diễn sâm như có như không còn lưng, giống như ngay sau đó, Vân tiểu tế bạch ngón tay liền phải dừng ở trên môi hắn. Không có rơi xuống, nhưng có thể cảm nhận được gấm áp hô hấp. Vân tiểu lực chú ý bị hoàn hoàn toàn toàn gắt gao tốn trở về, tinh tế run rẩy rướt át đôi mắt tất cả là bạc diễn sâm thân ảnh, cùng với màu xanh đen ánh sáng. Ân, ân. Hắn nhẹ nhàng tiết ra điểm giọng mũi. Mềm mà không xác định mà đáp lại bạc diễn sâm. Cái này cho ngươi. Bạc diễn sâm nói, ngữ khí cùng biểu tình đều thực nghiêm túc. Man đêm buông xuống vân tiểu mất ngủ, một cái là bởi vì không có ở người khác trước mặt mặt tốt phục sức, nhị là bởi vì bạc diễn sâm đem lắc tay cho chính mình. Bạc diễn sâm nắm lên hắn bàn tay kia một khắc, giống như ngay sau đó liền có lạnh leo đồ vật sẽ trỏng lên ngón giữa. Lắc tay không phải nhẫn, nhưng giá cả hiển nhiên không thể so nhẫn thấp. Kết hôn sẽ tổ chức hôn lễ. Vân Điểu trước kia cái này ước định mà thành sự tình, nhưng cũng không phải mọi người kết hôn đều sẽ tổ chức hôn lễ. Ít nhất Vân Kiểu liền không có bước vào quá hôn lễ điện phủ, hắn cũng không xa cầu quá loại sự tình này. Chỉ là đương bạc diễn Sâm như vậy nắm tay nhìn chính mình thời điểm, tựa hồ có chút xa cầu thật sự có khả năng trở thành hiện thực. Vân Tiểu lần qua lộn lại hơn phân nửa đêm không ngủ, ngày hôm sau cũng bỏ lỡ cùng bạc diễn Sâm chạm mặt, tỉnh lại khi bạc diễn Sâm đã ra cửa, nhưng bữa sáng ý mặt bãi bản tinh xảo đặt ở mặt bàn. Chờ Vân tiểu nhiệt nhiệt liền có thể dùng ăn. Vân tiểu mơ mơ màng màng rửa mặt xong đang chuẩn bị đem ý mặt đưa vào lò vi ba nhiệt, mới phát hiện di động có mấy cái chưa đọc tin tức. Là có quan hệ với vẽ vật thực hóa, lão sư cấp Vân tiểu gửi tin tức nói ước tới rồi Đàm Đàm Sơn Trang hôm nay nhập môn khoáng, muốn Vân tiểu sớm một chút thu thập thứ tốt, đại khái 10 giờ rưỡi tả hữu đến Đàm Đàm Sơn Trang. Điện thoại cũng đánh tới mấy cái, Vân tiểu cũng chưa tiếp. Nhìn trước mắt chung, đã gần 9 giờ rưỡi, Vân tiểu vội vàng nhanh hơn động tác không cẩn thận muốn vì cái gì đột nhiên trước tiên thời gian. Hạng dạ vân là không lâu trước đây sầm ra cùng kha ra thương lượng sau giúp vân kiểu tìm tới tân hội họa lao sư, ở trong vòng còn tính có danh tiếng, so dị vãng sầm ra tìm muốn nổi danh. Vân tiểu tự nhiên là thực tôn trọng hạng dạ vân, hắn động tác cũng không kéo dài, nửa giờ liền dùng xong bữa sáng thu thập hảo dụng cụ vẽ tranh bàn vẽ, trên cơ bản là một hơi mới vừa thu phục xong, hạng dạ vân điện thoại liền tới rồi. Vân Kiểu đơn giản giải thích vài câu sau liền vội vàng chạy thượng tài xế trong xe. Lên xe ngồi song song, còn có chút không thở nổi rất nhỏ hít thở không thông cảm. Lúc này bên ngoài thời tiết có chút cực nóng, ánh nắng chiếu sạ ở cửa sổ xe thượng đều như cũ chói mắt, bên ngoài cùng bên trong xe không khí độ ấm khác biệt đại đến có chút thái quá. Như vậy liệt ngày đi vẽ vật thực. Têu người lão sư đừng đi đi. Tài xế mang kính râm, có chút không hiểu mà nói. Không có việc gì, trong sơn chăng nói, hẳn là bóng cây cũng nhiều. Vân Tiểu lắc đầu, hắn cảm thấy Lão sư như vậy an bài đại khái có chính mình đạo lý, mang điểm phòng muội thì tốt rồi, cảm ơn ngài. Tài xế biết khuyên bất động Vân Tiểu, liền thở dài, ta sẽ ở có thể dừng xe gần nhất địa phương chờ ngươi. Cảm thấy nơi nào không thoải mái liền phải chạy nhanh lại đây. Vân Tiểu, chính là vẽ vật thực khả năng muốn rất lâu, ngài vẫn luôn chờ sẽ thực nhảm chán đi. Cái này đến phiên tài xế lắc đầu, không được, tóm lại ta sẽ chờ. Vân Tiểu đành phải nói lời cảm tạ. Ô mẹ thân kiều thể nhược. Tại đây loại thời tiết hạ đại khái suất chống đỡ không được bao lâu rất có thể sẽ bị cảm nắng, trừ phi bóng cây thật sự rất nhiều. Tài xế cảm thấy chính mình vẫn là đối với nhà mình cố chủ người phụ trách. Đàm đàm sơn trang thoạt nhìn càng như là một chỗ nghỉ phép chủ đề bị nhận thầu vùng núi, bên đường mỗi một chỗ xanh đun cây cối đều trải qua tu sửa. Hơn nữa không biết vì sao dọc theo đường đi không nhìn thấy người nào, nhờ đường lộ cùng ven đường trang trí đều làm được thực tinh xảo. Ấn hạng dạ vân chỉ thị tài xế xử tới rồi một chỗ tiểu sơn núi hướng trong chính là chiếc xe vô pháp tiến vào khu vực xanh biết cây rừng tre lấp quá mức nhiệt liệt ánh nắng bóng cây thành phiến độ ấm cũng còn tính mát lạnh hợp lòng người vân tiểu nhẹ nhàng thở ra mở ra cửa sổ xe cùng cách đó không xa hạng dạ vân vẫy tay chào hỏi sau liền cho chính mình dán vài miếng phòng muối dán dụng cụ vẽ tranh các loại đồ vật bị tài xế từ cốp xe chung lấy ra tới lao sư hảo vân tiểu xuống xe sau ngoan ngoãn bước tới lại lần nữa chào hỏi hạng dạ vân gật gật đầu từ tài xế trong tay tiếp nhận vân kiểu bàn vẽ, vân tiểu sách theo chính mình dụng cụ vẽ tranh, không tính thức trọng. qua bên kia dưới bóng cây, đi phía trước đi vài bước sau có thể thấy một mảnh rộng đại thanh mặt hồ, lại nơi xa đó là một trâu nghỉ phép phong cách rõ ràng sơn trang, trang hoàng đặc biệt lại đẹp. hạng dạ vân tuyển vị trí vừa vặn có thể thấy sơn trang cùng ao hồ, bóng cây hạ độ ấm còn hảo, không đến mức bị cảm nắng. chẳng qua khoảng cách mặt nước có chút gần, một tiểu khối mặt có đất trống ở ngoài đó là bình tĩnh mặt hồ. Vân Tiểu còn man thích nơi này, thanh triệt mặt hồ có thể thấy ngẫu nhiên đong đưa mà qua trần bì cá ảnh, không khỏi đem châu ngồi dịch đến ly hao hồ gần chút. Ngồi xuống sau Vân Tiểu mới có không xem một cái di động, phát hiện bạc diễn xâm cho chính mình đã phát tin tức. Không cần xảo, tỉnh ngủ sao. Vân Tiểu vội vàng hồi phục. Vân Tiểu, đã tỉnh lạc, còn ra tới vẽ vật thực, vừa đến vẽ vật thực địa phương. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn mở ra ca mê ra trương chiếu cấp bạc diễn xâm. Tới bắt đầu đi. Hạng Dạ Vân dọn xong chính mình đổ vật sau chiều Vân kiểu nói, liền ấn góc độ này hoạ. Nhớ kỹ sắc thái chuẩn sắc trình độ, ngươi muốn sớm một chút sửa lại chính mình tùy ý tính, sáng tác tính quá cường. Ngươi hiện tại yêu cầu chính là năm chắc hình cùng sắc thái chuẩn sắc, minh bạch sao? Vân Tiểu gật gật đầu, đem điện thoại nhét vào tiểu ba lô sau không dám chậm trễ mà ngồi ngay ngắn bắt đầu điều sắc. Không thể không nói Hạng Dạ Vân tìm này chỗ sơn trang sắc thật là thực tốt lựa chọn. Vân Tiểu vẽ thật lâu sau đều không có nghe thấy nhiều ít ồn nào tiếng người cũng cơ hồ không có người trải qua, chỉ có đỉnh đầu rất nhỏ tiếng gió cùng chim hót. Hạng dạ vân tốc độ tương đối mau, trình bức họa hoàn thành hơn phân nửa sau đứng dậy nghỉ ngơi đi, trong rừng tiểu đạo mở rộng chi nhánh lộ nhiều, tùy tiện đi một chút đều rất là thích ý. Vân tiểu thả lòng thủ đoạn đang muốn nghỉ ngơi một lát, nghe thấy cách đó không xa có nho nhỏ nói chuyện với nhau thanh cùng dẫm đạp mặt cỏ tất tốt thanh. Rốt cuộc có người tới. Vân tiểu chiều bốn phía nhìn lại. Hai cái quần áo tinh xảo chú ý Nam Hải tử đang từ Sơn Trang phương hướng Triều Vân Kiểu bên này đi tới, lớn lên đều rất đẹp, mà kia hai người tựa hồ cũng thấy ở một bên vẽ vật thực Vân Kiểu. Nơi này như thế nào sẽ có người vẽ tranh? Hôm nay không phải bị nói tỉ nhận tàu sao? Như thế nào còn sẽ có người tiến vào? Thiệu hạ có chút kỳ quái, dùng khuyệu tay chạm chạm bên cạnh Vưu Ngưng. Vưu Ngưng nhìn Vân Kiểu, Sơn Trang quá lớn, khả năng thi thú không có làm làm cho không quan hệ nhân viên vào được đi. Bất quá còn khá xinh đẹp thiệu hạ rất có hứng thú mại chân to bước chiều vân tiểu bên kia qua đi ngươi như thế nào ở chỗ này vẽ tranh nha vân tiểu thấy đối phương chủ động lại đây đáp lời liền ngoan ngoãn đứng lên mặt hướng thiệu hạ hai người các ngươi hảo ta là cùng lão sư tới vẽ vật thực hắn không dám đem ánh mắt quá rõ ràng mà đặt ở vuông ngưng trên mặt bởi vì vân tiểu mơ hồ nhớ rõ gương mặt này hình như là lần đó nghỉ phép gặp qua ô mẹ ga lúc ấy cùng kha tử khiên ngồi ở cùng nhau nga thiệu hạ nhẹ nhàng kéo trương âm nhưng chưa nói khác bên cạnh là ngươi lão sư họa hòa sao ta cảm thấy ngươi càng đẹp mắt vân tiểu có chút cao hứng mà cười cười lại hơi xấu hổ mà dịch khai thân thể hướng bên cạnh chạm làm hai bức họa đều hoàn chỉnh bày biện ra tới không phát hiện chính mình vị trí có điểm quá nguy hiểm cảm ơn ngươi nhưng lão sư khẳng định họa so với ta hảo vưu ngưng đột nhiên nói chuyện ta có thể nhìn xem ngươi lắc tay sao vân tiểu sửng sốt theo bản năng đem chính mình tay nâng lên tới ngày hôm qua bạc diễn xông cho hắn lắc tay còn mang Màu xanh đen đa quý ở nguyên vẹn ánh sáng hạ càng thêm trong sáng, bên trong tựa hồ ẩn ẩn có cái gì ở kích động. A Vân Kiểu có chút xấu hổ mà tưởng bắt tay thu hồi tới, rốt cuộc cái này vật phẩm quá mức xa hoa, không giống như là chính mình đổ vật. Thật xinh đẹp ai? Thiệu hạ kinh ngạc cảm thắn nói. Ta biết cái này. Vưu ngưng cùng Thiệu hạ nói. Quốc tế đứng đầu đá quý thiết kế sư vị vạ tác phẩm, toàn cầu hạn lượng hệ liệt tác phẩm. Mới bắt đầu thiết kế chính là cái này màu xanh đen Hải Dương Tri Tâm. Hắn đã từng ở duy nhất một lần triển lãm vũ hội thượng cấp vị kia ảnh đế tự mình mang lên cái này lắc tay. Vân Tiểu nhìn view Ngưng Thanh thuần gương mặt đại bảng, chỉ cảm thấy thủ đoạn so lúc này ánh nắng còn muốn cực nóng, năng đến hắn hô hấp khó khăn. Hắn lúc ấy ở cái kia quốc tế tầm nhìn hạ vũ hội thượng tỏ vẻ, sáng tác linh cảm chính là Hải Dương, đó là hắn đối ô yếm ý trung nhân mong muốn không thể tức vĩnh hằng nhảy lên trái tim. Màu xanh đen lắc tay toàn cầu chỉ này một cái, qua một đoạn thời gian sau mới đẩy ra mặt khác nhan sắc lắc tay nhưng số lượng đều không nhiều lắm. Vũ Ngưng Tử trong túi lấy ra một cái cái hộp nhỏ, mở ra cái nắp, bên trong là một cái tinh xảo tinh màu xanh lục đá quý lắc tay. Đây chính là ta ma đã lâu, ta ca mới cho. Hắn nhìn về phía chỗ Mắt Vân Tiểu, khoe miệng ý cười nhu hòa. Nay màu xanh đen phòng phẩm là ta đã thấy đẹp nhất. Chương 21 21 chương tấn giang chính bản. Hải Dương Chi Tâm là vị kia đỉnh cấp thiết kế sư cấp bạc ảnh đế thông báo, toàn cầu chỉ này một cái, liền tính muốn phòng cũng không nên phòng này đi. Vưu ngưng bật cười mà lắc đầu, một bộ thật đáng tiếc bộ dáng. Vân Tiểu bị này lắc tay lai lịch chấn đến một hồi lâu nói không nên lời lời nói, cứ việc biết này lắc tay cũng không có thể là giả, nhưng Vưu ngưng nói như cũ đâm vào hắn tinh tế khó chịu, không được tự nhiên mà nhẹ nhàng nắm xích bạc. Cái này không phải phỏng. Vân Tiểu vẫn là không nhịn xuống nhỏ giọng nói. Vưu ngưng thoáng nghiêng đầu, chấp chớp mắt, chẳng lẽ là ta nhìn lầm. Nhưng cái này khoản thực rõ ràng chính là Hải Dương Chi Tâm Nha. Ta nhìn nhìn lại. Hán thình lình chiều Vân Kiểu đến gần, Vân Kiểu theo bản năng sau này lui, nhưng mà phía sau vị trí đã không có nhiều ít. Dưới bóng cây độ ấm không tính đặc biệt cao, nhưng đã ngây người gần một giờ sau không khỏi đến có mỏng manh chóng vắng cảm. Góp chân thổ những mềm xốp sụp đổ một tiểu khối, Vân Kiểu tầm mắt liền thẳng tắp hướng bầu trời đảo đi. Theo sau cả người bị hồ nước nuốt hết. Đột nhiên sặc nhập khẩu mũi hồ nước làm Vân Kiểu hoảng loạn một cái trước mắt, nhưng cũng may rơi xuống nước địa phương liền ở bên bờ. Hắn hơi chút giây rùa hai hạ liền cảm giác được chính mình lây tới rồi trên bờ tói thảo. Bất quá chưa cho Vân Kiểu bao nhiêu thời gian lôi kéo bên bờ tiểu thảo từ trong nước rò ra thân thể, một cổ lực lượng đã nhanh chóng tún chặt cổ tay của hắn, không chút nào cố sức mà đem Vân Kiểu từ hồ nước kéo lên. Vân Kiểu cảm giác chính mình tựa hồ chỉ là ngắn ngủi mà tiến ao hồ phao vài giây thủy, lại vẻ mặt mở mịt mà từ trong nước chạy ra. Phiếm lạnh nước trong làm ướt ố nùng tóc đen cùng gương mặt làm Vân Kiểu trong lúc nhất thời không mở ra được đôi mắt. Cả người đều bị thủy xôi dán khẩn ra thịt. Nhưng hắn không cần mở to mắt, cũng có thể ngửi được xông vào mối tin tức tố khí vị. Làm gì? Bạc diễn sâm thanh âm từ bên cạnh người chuyển đến, bàn tay nhiệt độ rất dễ dàng liền xuyên thấu qua ướt át vật liệu may mặc thấm tiến vân kiểu phân eo. Vân kiểu không nghe thấy trừ chính mình thở dốc cùng rất nhỏ hò khan ngoại mặt khác bất luận cái gì thanh âm, sở hữu động tính tựa hồ đều ở bạc diễn sâm này lạnh lùng liệt đến đủ để lệnh nhân tâm sinh hàn ý lời nói chung yên lặng thấy vân kiểu vô ý rơi xuống nước sau thiệu hạ luôn cuốn một cái trước mắt đang chuẩn bị tiến lên đem người kéo tới thời điểm bên người lại nhanh chóng xẹt qua một người cao lớn thân ảnh trong trước mắt liền đem ổ mẹ gạ từ trong nước kéo lại thấy bạc diễn xâm gương mặt kia sau thiệu hạ tựa hồ trái tim sụt ngừng một lát không biết là kinh diễm vẫn là hoảng sợ nhớ rõ trước kia có ở màn ảnh thượng nghe một ít trong vòng danh nhân nói dơn nói bạc diễn xâm liền tính nóng giận đều đẹp sắc bén kinh diễm dường như sông băng đỉnh núi quanh năm không hóa tuyết Nhưng hiện tại Thiệu Hạ Trộm ngó bên cạnh sắc mặt tái nhợt Vưu Ngưng, cảm giác những cái đó danh nhân tuyệt đối là không có chính mắt gặp qua bạc diễn Sâm tức giận bộ dáng. Người câm. Bạc diễn Sâm tầm mắt ở hai người trên mặt qua lại đảo qua, cuối cùng ngừng ở Vưu Ngưng trên mặt. Vân Tiểu bên này nỗ lực mà đem trên má giọt nước lau sạch, mới vừa trợn mắt liền thấy lông mi thượng tàn lưu giọt nước từ tầm mắt phía trên nhẹ nhàng rớt ở khuôn mặt, trên người đồng thời bị bạc diễn Sâm phủ thêm nhẹ nhàng áo khoác. Làm sao vậy đây là? Vốn dĩ thật vất vả ma động bạc diễn xâm làm người cùng chính mình ra tới đi một chút đạo tuyết bình dẫm lên tiểu cao cùng đuổi kịp tới, không rõ bạc diễn xâm như thế nào đột nhiên hướng bên này chạy. a nói tỷ Thiệu hạ có chút xấu hổ mà quay đầu lại xem nàng, có điểm muốn thoát đi hiện trường, nhưng lại không biết đối với vưu ngưng tới nói chính mình có thể hay không quá không phúc hậu. Chính là, chính là ngươi chọc chính là bạc diễn sâm a Từ bạc diễn xâm phản ứng tới xem. Trước mắt cái này ổ mẹ gạ hiển nhiên không phải vưu ngưng trong miệng không quan hệ nhân viên. Thậm chí trên tay Hải Dương chi Tâm, đại khái suất đều là bạc diễn xâm cấp, cũng không phải cái gọi là phòng phẩm, phẩm. Tuy rằng thiệu hạ sở không được đầu óc thật sự tưởng không rõ vị này ổ mẹ gạ là từ đâu toát ra tới. Diễn sâm Đạo Tuyết Bình đến gần sau mới thấy có cái không quen biết ổ mẹ gạ dựa vào bạc diễn sâm bên cạnh. Tuy rằng cả người ước ác cũng có thể nhìn ra diện mạo là xinh đẹp, như là rơi xuống nước Tiểu Dương trên người phát lạc hòa tan tuyết thủy ướt át mờ mịt nhìn về phía bạc diễn sâm ánh mắt ngoan cực kỳ diễn sâm vị này chính là đạo tuyết bình nhẹ nhàng hợp lại lên xuống trên vai hạ sa mỏng áo ngoài không ai nói chuyện trường hợp rằng có ở hít thở không thông không khí chung vân tiểu không quá tự tại động động ướt át chân tiểu giày ra bên trong cũng đã ướt đẫm nhưng không dám hé răng chỉ là dùng đầu ngón tay ngéo một cái bả vai chỗ bạc diễn sâm áo khoác người đẩy bạc diễn sâm đi hướng liêu ngưng Người sau vội vàng ngừng thở sau này thối lui. Không, không phải, mỏng ca ca. Vũ ngưng tái nhật mà cười cười, bắt lấy hồng nhung tơ cái hộp nhỏ tay đều có chút ra mồ hôi. Chỉ là vừa mới cùng tiểu hạ ở trên đường thấy vị này ở vẽ tranh, liền dừng lại hàn huyên vài câu, sau đó khả năng không chú ý tới liền ngã xuống. Nga, liêu cái gì? Bạc diễn xâm rũ xuống mắt, liền như vậy yên lặng nhìn hắn. Vũ Nương gian nan mà kéo kéo khoe miệng, cười đến rất khó xem, biết chính mình là không có khả năng tránh thoát đi. Ta cho rằng vị này trên tay lắc tay là Hải Dương Tri Tâm, có chút tò mò có phải hay không thật sự, liền tới đây hỏi một chút. Bạc Diễn Sâm xoay người đi trở về Vân Kiểu bên cạnh, nắm tay hắn lên cổ tay. Lắc tay đã bị hồ nước ướt nhẹp, ở vụn vặt bọt nước chung có vẻ càng mắt sáng, Vân Kiểu dọa nhảy dự. Chạm vào thủy. Làm sao bây giờ? Chạm vào thủy cũng không có việc gì, ta lừa gạt ngươi. Bạc Diễn Sâm thấp giọng nói, lòng bàn tay chậm rãi xoa xoa Vân Kiểu mềm mại cổ tay bộ. Bị làn da lạnh lẽo làm cho mày níu lại. Người thị lực khá tốt. Bạc Diễn xâm liếc hướng Vưu Ngưng, ở Vân Kiểu phản ứng lại đây phía trước đem người nâng cái mông bế lên. Vân Kiểu theo bản năng giơ tay ôm cổ hắn, ngay sau đó đầu góc biến thành trống rỗng. Thị lực hảo nhưng là nhìn không ra tới này chính là Hải Dương Chi tâm sao? Bạc Diễn xâm ngữ khí khinh mạn, chầm gì gì mà, lại làm Vưu Ngưng sắc mặt mắt thường có thể thấy được trở nên càng không xong. Hắn hướng Vưu Ngưng trước mặt đi đến, bị ôm lấy Vân Tiểu cương thân mình không dám động. Đây là ngươi." Bạc Diễn sâm ánh mắt dừng ở Vưu Ngưng trong tay nắm cái hộp nhỏ. Vưu Ngưng gian nan gật gật đầu. Vân Tiểu nhìn bạc Diễn sâm dùng một cái tay khác mở ra Vưu Ngưng trong tay hộp, nhìn trong mắt mặt lắc tay sau liền băng mà đem cái nắp đắp lên, tùy ý cầm lấy. Tùy tay chiều lao hồ biên ném đi. "Giả." Hắn nói. Trước người tràn ngập cảm giác gáp bách thân ảnh rời đi, Vưu Ngưng nhìn chính mình trống vắng lòng bàn tay cảm thấy trong óc vang lên nổ vang, gương mặt nhợt đến thậm chí sinh ra cảm giác đau đớn. Vưu ngưng thiệu hạ hoàng hắn, vưu ngưng mới đột nhiên hoàn hồn, vội vàng hướng bên cạnh tìm chính mình lắp tay hộp. Cũng may cái hộp nhỏ không rơi vào trong hồ, chỉ là tạp ở bên bờ bùi cỏ chung. Đạo tuyết bình quay đầu nhìn bạc diễn sâm ôm vân kiểu rời đi bóng dáng. Tài xế thấy bạc diễn sâm lấy ra di động muốn gọi điện thoại, vân kiểu vội mở miệng, tài xế ở bên kia chờ, hẳn là, hẳn là không cần lại gọi người khác đi. Hảo! Bạc diễn sâm đem điện thoại thả lại đi. Vừa rồi trước khi đi còn không quên giúp Vân Kiểu đem dưới tảng cây phóng tiểu ba lô sách thượng. Y dị phẩm cao cấp hạn phả ôm trắng trẻo mềm mại ướt rầm rề omega, trên vai còn treo một cái đáng yêu tiểu ba lô, thuật nhìn quái đặc biệt. "Lạnh không?" Bác Diễn xâm hỏi. Gần trong gang tấc cổ vai đều là án phả xích hà châu diệu hương, Vân Tiểu không chỉ có không có cảm giác được lạnh, thậm chí còn ẩn ẩn có nóng lên dấu hiệu, hợp lại khởi hai chân cũng theo bản năng cũng đến càng thẩn "Không lạnh." Vân Tiểu nhỏ giọng nói. Vừa mới là ta chính mình không đứng vững ngã xuống đi Này không quan trọng Bạc diễn sâm nhàn nhạt đáp lại Nếu không phải hắn ngạnh muốn thò qua tới Ngươi như thế nào sẽ không vị trí Các ngươi là nhận thức sao Vân tiểu tế mi nhẹ nhàng nhân lại Có chút lo lắng chuyện này có thể hay không đối bạc diễn sâm tạo thành ảnh hưởng Rốt cuộc bên cạnh còn có người Hiển nhiên là cho nhau nhận thức Sẽ có cái gì Phiền toái sao Đồng thời có phải hay không cũng ý nghĩa Chính mình thân phận rất có thể sẽ bị truyền ra đi Vân Tiểu biết rất nhiều minh tinh là sẽ không ở sự nghiệp bay lên kỳ công bố tình yêu và hôn nhân chẳng huống, này dễ dàng đối bọn họ sự nghiệp sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Không tính nhận thức, cũng sẽ không có chuyện gì. Bạc Diễn Sâm trả lời. Tương phản, sẽ có phiền toái có khác một thân. Đem Vân Tiểu ôm vào trong xe sau Bạc Diễn Sâm đã thông đường cần điện thoại, ngắn gọn mà đem sự tình nói một lần sau liền treo. Vân Tiểu tiếp nhận tài xế ở trong xe chuẩn bị mấy cái sạch sẽ khăn lông, mới vừa đem giày cởi ra. Liền thấy bạc diễn sâm đã nhanh chóng cút điện thoại, thực tự nhiên mà nắm hắn mắt cá chân, làm vân kiểu hai chân đặt ở ghế sau. Tài xế thấy bạc diễn sâm ôm vân kiểu tiến vào dọa nhảy dự, tuy rằng hắn đã biết vân kiểu cùng một vị đại minh tinh xứng đôi thành công, nhưng vẫn luôn chưa thấy qua chân nhân, không nghĩ tới người này đẹp đến thái quá. Gần từ kính chiếu hậu xem một cái, đi tới thời điểm đều phản phất tụ đầy người quang. Trước lao lao, tài xế quay người lại xem một thân nước át ổ mẹ gã đem bên trong xe điều hòa đều đóng cửa. Biểu tình không quá lý giải, như thế nào ướt thành như vậy. Không cẩn thận rất trong nước. Vân tiểu ngựa ngùng mà cười cười, lấy khăn lông đem đầu tóc lao khô. Ghế sau vị trí thực rộng mở, mặc dù Vân tiểu đem hai chân đều duỗi thẳng cũng có thể bông. Bạc Diễn Sâm ngồi ở bên cửa sổ, trong tay còn vòng ồ mẹ gà mảnh khảnh mắt cá chân. Muốn đem vớ cởi sao? Bạc Diễn Sâm rò hỏi. Lộ ướt vải dệt dán sát thịt tương đối dễ dàng cảm lạnh. Trường đến đùi căn màu trắng đẫm Thoạt nhìn cơ hồ cùng vân kiểu hai chân hòa hợp nhất thể, bắp đùi đến đầu gối đều bẩy biện ra một loại đáng yêu mê người thì cảm. Liên đầu gối cùng hai chân ngón chân tiêm hồng nhạt đều càng thêm rõ ràng, hơi lạnh mắt cá chân chỗ rõ ràng cảm nhận được bạc diễn sâm bàn tay to nhiệt độ. Vân kiểu tưởng cự tuyệt nói không thể hiểu được đổ ở ngực ra không được, hắn run lông mi chiều chuyên chú nhìn chính mình bạc diễn sâm nhìn lại, nhị tiêm cùng hai má đều rõ ràng mà trồi lên lộn hồng. Cũng may mắn tài xế là cái bể tạ lúc này nghe không đến bên trong xe ám lưu dũng động tin tức tố khí vị cứ việc vân tiểu gián cách trở gián cũng có thể nghe thấy bạc diễn xâm xích hà châu hơi thở từ bốn phương tám hướng bao vây lại đây bị nắm ở lòng bàn tay tuyết trắng hai chân có chút khó có thể chịu đựng mà nhẹ nhàng cuộn lên ngón chân bạc diễn xâm yên lặng mà nhìn vân tiểu không chút nào chi giác chính mình nắm nhân ra mắt cá chân tay đang ở chậm rãi thi lực ánh mắt gắt gao nhìn chầm trầm ôm mẹ sinh xinh đẹp mặt đôi mắt cũng giống bị hồ nước xối, thấu triệt lại hoặc nhân muốn muốn đi vân kiều thanh âm tiểu đến cơ hồ nghe không thấy hôm nay vân kiều xuyên chính là đai đeo vớ thu lại bộ phận bị quần đùi che khuất yêu cầu vén lên tới mới có thể thấy cởi bỏ chương 2222 chương 22 tấn giang chính bản khai trở về đi bạc diễn xâm thanh âm ở tài xế nhị sau vang lên theo sau tài xế từ kính chiếu hậu thấy bạc diễn xâm đem tấm ngăn kéo xuống ghế sau tình huống bị che đến kín mít tài xế ngẩn người thực mau khởi động xe còn không phải là thoát cái vớ còn có cái gì không thể gặp người sao nhưng vẫn là rất có nhãn lực kiến giải đem cửa sổ xe thiết trí thành đối ngoại không thể thấy. Bên trong xe không gian bị tiến thêm một bước phân chia thu nhỏ lại, nguyên bản cảm giác còn rất rộng mở ghế sau lúc này bị tấm ngăn phân cách sau, vân tiểu cả người đều căng chặt lên, bình đặt ở trên ghế sau hai chân khó tránh khỏi âm thầm dùng sức banh thẳng. Hắn có chút trần chờ mà nhìn về phía bạc diễn sâm, đối phương cũng không thúc dục tư thái thả lỏng mà sau này dựa vào, ánh mắt nhưng vẫn dừng ở vân tiểu khuôn mặt Hai người đều rất nhỏ tiết ra tin tức tố ở bịt kín không gian nổi lẫn nhau đấu đá lung tung, đối với xứng đôi độ cao tới 100% ản phả cùng ô mẹ ga chỉ cần một bộ phận nhỏ tin tức tố khí vị đều có thể sinh ra rõ ràng phản ứng, cứ việc vân tiểu sau cổ cách trở rán buồn hẳn là có thể ngăn cản hương khí chảy ra. Đối với vân tiểu mà nói, lúc này trong não phản phất có vô số tiểu hỏa hoa ở bùng bùm. Mảnh khảnh ngón tay mới vừa kéo quần đùi vào áo, ô mẹ ga đùi trung ương thu lại liền hiện hiện ra. Thu lại hướng lên trên nơi bí ẩn liên kết, màu trắng tiểu xảo vòng tròn bị banh ở bên trong, hạ tiếp trường vớ đem ổ mẹ gà mềm mại tuyết trắng đuổi thít chặt ra nhạt nheo hồng nhạt. Sẽ thực phiền phải sao? Bạc diễn xâm nhìn trường vớ thiết kế đột nhiên hỏi. Vân tiểu ngực đột nhiên ngảy dựng, vội vàng dương mắt, sẽ không phiền thoái, rất đơn giản. Bị bạc diễn xâm như vậy vừa hỏi, vân tiểu mạc danh sinh ra điểm cấp bách cảm, giống như đối phương ngay sau đó liền sẽ làm chính mình đừng thoát vớ dường như ngón tay thuần thục câu lấy đai đeo khấu sau vang lên rất nhỏ lạch cạch thành căng chặt bạch vỡ mất đi ngoại lực lôi kéo sau lập tức đi xuống là không ít bị tàn lưu hồ nước nhuộn nước chân bộ tuyết trắng ra thịt liền ở trong không khí bại lộ ra tới toàn bộ quá trình đều thực can tĩnh chỉ có chiếc xe chạy rất nhỏ tiếng vang hai người đều không hề răng phảng phất ở cử hành cái gì thần thánh nghi thức trong không khí ngọt sữa bỏ hơi thở nhẹ nhẹ mà hướng xoang mũi trung toàn bạc diễn xâm rất khó không đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở vân kiểu mũi nhất cử nhất động thượng Vân Tiểu vói vào vớ ngón tay theo chân sườn đem vải dệt đi xuống kéo, thực tự nhiên mà đem chân dần dần khúc khởi. Lọa lô đùi cùng tiêm bạch cẳng chân bài trừ một chút đáng yêu thịt cảm, như là bị lột ra sắc ngoài thịt quả. Mượn ma tiểu xảo hồng nhạt đầu gối dính ướt, thực tươi mới ngon miệng bộ dáng. Vải dệt lật độ cung xinh đẹp mềm mại cẳng chân bụng đi xuống khi, Vân Tiểu tiểu ba lô di động đột nhiên long long vang lên tới. Vân Tiểu bị đột nhiên không kịp phòng ngừa toát ra tới vang tiếng sợ tới mức cả người run lên. Năng một khuôn mặt tưởng dỗi, tay đem tiểu ba lô lấy lại đây, lại bị bên cạnh bạc diễn xâm giành trước động tác. Nhìn mắt trên màn hình di động hạng dạ vân lão sư cái này liên hệ người ghi chú. Bạc diễn xâm hỏi, đây là mang ngươi tới cái kia lão sư? Vân tiểu gật gật đầu, đúng vậy. Tiên sinh đem điện thoại cho ta đi, ta phải cùng lão sư giải thích một chút. Bạc diễn xâm ngay sau đó chuyển được di động trực tiếp đặt ở nách hai, là lão sư sao? Đồ vật chính ngươi lấy về đi, về sau không cần tới đi học. Vân Tiểu ngơ ngẩn mà nhìn bạc diễn xâm hai câu lời nói đem đối phương tống cổ xong cắt đứt điện thoại. Vì, vì cái gì? Vân Tiểu bị bất thình lình quyết định cấp lộng nốc, nhẹ nhàng hỏi. Hắn không xứng trước. Bạc diễn xâm trả lời đến tùy ý, hiển nhiên là không nghĩ ở cái này để tài thượng dùng nhiều thời gian bộ dáng, thưởng thức một chút chính mình trong tay khăn lông, muốn lau lau sao? Vân Tiểu nhéo trưởng vớ ngón tay nắm thật chặt, khẽ cắn môi dưới gật gật đầu. Hắn suy đoán bạc diễn xâm bất mãn điểm đại khái là hạng dạ vân làm lão sư lại không có ở chính mình bên người thế cho nên làm hắn vô tình lọt vào trong nước. Trong chất màu trắng trường vừa rốt cuộc theo hẹp gầy xinh đẹp đủ bối hoàn toàn cởi ra tới, tinh xảo mượt mà ngón chân như bạc diễn xâm trong tưởng tượng giống nhau đáng yêu, đủ cùng cũng tinh tế, cùng đùi thịt cảm không giống nhau, có vẻ cốt cảm chút. Đại khái là bị tầm ức đấm sau lại đã chịu gió thổi, ổ mẻ gà ngón chân có chút phím hồng, như là nồng đậm tuyết trắng rơi xuống hồng mai. Bạc Diễn Sâm vẫn là lần đầu tiên cảm giác được như vậy không được tự nhiên, quá mức tuấn mỹ diệu người khuôn mặt không tự giác hiện ra lãnh túc thần thái, trên thực tế là không thích hướng chính mình loại cảm giác này. Giống như có hỏa tại hạ bụng bỏng cháy, một đường hướng về phía trước kéo dài đến ngực, lại đến đại não. Hắn có điểm muốn ăn đường. Trong không khí đều là vân kiểu trên người cái loại này ngọt tư tư mùi hương, Bạc Diễn Sâm cảm thấy chính mình lại không ăn một khối đường, khả năng sẽ đem trước mắt ổ mẹ gà ăn. Nhưng hắn mới vừa hướng hướng chính mình tay lại không nghe sai xử mà lại lần nữa cầm vân tiểu mắt cá chân, vân tiểu run run nhưng không đem chân rút ra. Tràn ngập bạc diễn sâm tầm mắt không khí so bình thường tình huống muốn nóng bỏng đến nhiều, khuynh lại vân tiểu mắt cá chân tay đều giống như cực nóng vô cùng, làm hắn chỉ có thể run rẩy mà đem tay chống ở ghế dựa thượng, nhìn bạc diễn sâm cầm lấy khăn lông chậm rãi đắp thượng chính mình lòng bàn chân. Trở lại bên sông thượng phẩm sau, tài xế dừng lại xe, cửa sau cơ hồ đồng thời bị mở ra. Hắn nhìn cao lớn ảnh phà đem vân tiểu công chúa ôm vào trong ngực, như là vòng ôm một cái ngoan ngoãn xinh đẹp thú đông, đối lập chung có vẻ phá lệ nhỏ xinh. Lòa lộ tuyết trắng hai chân ở bạc diễn xâm khỉu tay ngoại đãng vài cái, trắng nón lòng bàn chân có chút hồng, hai chân cũng thật sự khẩn, liền ngón chân cũng không quá tự tại mà quật lên. Tài xế mới vừa nhìn lướt qua cũng không dám lại nhiều xem. Chỉ là vừa rồi không cẩn thận lọt vào trong nước cũng chưa đã khóc ổ mệt gà, lúc này kia trương hồng thấu khuôn mặt nhỏ thượng Hốc mắt cũng là một vòng hơi hơi hồng, không biết vừa mới ở trong xe là cái tình huống như thế nào. Tài xế ngắn ngủi đầu tới tầm mắt đều bị Vân Kiểu hấp dẫn đi qua, liền không thấy ra bạc diễn xâm lược hiện cứng đờ thân hình, cùng với đồng dạng nổi lên đạm hồng bên hai. Đi trước tắm một cái. Bạc diễn xâm ốm Vân Kiểu đi vào thang máy sau nói. Vân Kiểu nhỏ giọng ngân câu, phát giác chính mình nắm bạc diễn xâm cổ áo không biết nắm bao lâu, đều có chút nhũ, vội vàng bắt tay bông ra. Hắn hiện tại cảm giác chính mình hai chân còn có chút tê dại cảm giác, rõ ràng chỉ là bị bạc diễn xâm lấy khăn lông leo trong chốc lát, hai cái đùi đều trở nên ma ma, còn có điểm nóng lên. Trái tim cũng ma ma, nói không nên lời cảm giác. Vân Tiểu tiến phòng tắm sau không trong chốc lát, mới vừa trở lại phòng ngủ ngồi xuống bạc diễn xâm nhận được đường cần điện thoại. Vân Tiểu rơi vào trong nước, không có việc gì đi. Khóc không Đường cẩn câu đầu tiên lời nói liền đang hỏi cái này. Bạc diễn xâm, không có việc gì, không khóc. Kỳ thật hắn cũng cho rằng Vân Kiểu nhiều ít sẽ đã chịu điểm kinh hoách, kết quả vành mắt cũng không hồng. Nhìn ngoan ngoán lại mềm mại bộ dáng, trên thực tế Vân Kiểu có lẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải kiên cường đến nhiều. Hỏi cái kia vẽ tranh, hắn chỉ nói là từ khác con đường đạt được tin tức, nói đàm đàm Sơn Trang có thể cấp thông đạo cho bọn hắn đi vào vẽ vật thực, hắn còn nói vẫn luôn đều rất muốn đi vào nề hà phần lớn thời điểm đều không mở ra, cũng liền không nghĩ nhiều trực tiếp mang Vân Kiểu đi qua. Đường cẩn ở di động bên kia nói. Hiện nhiên là lấy cớ, sơn trang lớn như vậy, như thế nào liền chuyên môn chọn cái bên hồ vị trí, vẫn là view ngưng hai người bọn họ con đường địa phương. Nhưng hắn không chịu nói, tổng không thể đem hắn trói lại đi. Cũng không phải không thể. Bạc diễn sớm nói, đường cẩn trầm mặc vài giây tiếp tục nói, nhưng ta còn là muốn tới cho hắn tin tức người kia dây số, bất quá không tra được cái gì. Tám phần là nơi nào nghe được tiếng gió, ở dùng vân kiểu làm mồi thử đâu, thử hai người các ngươi có phải hay không thật sự có một tầng quan hệ. Ân, Bạc diễn sâm ứng câu. Đường Cẩn, ngươi nên sẽ không muốn làm gì. Đi. Bạc diễn sâm, tạm thời không. Tạm thời không, không phải chuẩn sát phủ định, đường Cẩn biết bạc diễn sâm là đem chuyện này nhớ kỹ. Tính tình kém người không nhất định thực mang thủ, nhưng không ai có thể so bạc diễn sâm càng mang thủ. Vẫn là mạc danh có kiên nhận phóng rất dài ám tuyến cũng muốn làm người hung hăng khái cái thế ngã cái loại này. Hơn nữa ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là trở về, đạo tuyết bình vẫn là có điểm đồ vật. Nếu như vậy nhiều người lại đây, Niêu Nguyệt Lãng bọn họ hẳn là đều ở, danh đạo nhóm khả năng cũng muốn tới rồi. Nói tốt nhưng vắng họp không phải ngươi phong cách. Bạc Diễn Sâm tính tình là hỏng rồi, điểm miệng ngẫu nhiên là độc điểm, nhưng chuyên nghiệp độ tín dụng độ các phương diện tố chất là trong vòng chân thật đáng tin. Ít nhất tại đây loại trường hợp hạ, không nên trên đường vắng họp. Bạc Diễn Sâm ngồi ở mép giường, khuỷu tay chống ở trên đùi thưởng thức một khối đường. Bao vây giấy gói kẹo ở ngoài cửa sổ phóng tới ánh sáng hạ hơi hơi mà loại quang. Cái kia Vưu gì đó, sau lưng có ai tới? Hắn hỏi. Đường Cẩn, hắn ca là Vưu Nguyệt, mấy năm trước bạo hỏa cái kia bệ tạ, sau đó chuyển ra bị đại nhân vật bao dưỡng 2 tiếng lúc sau chạy nước ngoài đi. Bất quá lúc ấy bên kia xã giao làm được thực hảo, hai tiếng chuyển đến không tính quảng, cho nên nhân khí vẫn luôn đều ở hơn nơi trải qua chuyện này còn thuận tiện giặt sạch phấn, đi theo Vưu Nguyệt cảm thấy đều là người khác chửi bới hắn fans còn có rất nhiều. Bạc diễn xâm không chú ý quá loanh quanh lòng vòng bắt quái. Liên tính lúc ấy nổi bật thượng cũng chỉ là xa xa nghe qua vài câu, tâm tư đều đắm chìm ở diễn kịch, đây cũng là đường cẩn lần đầu tiên như vậy tinh tế mà nói với hắn này đó. Vưu Nguyệt lớn lên sắc thật xinh đẹp, liếc mắt một cái kinh diễm cái loại này, dù sao lúc trước xem qua vài lần, đến bây giờ đều còn có thể nhớ tới gương mặt kia. Đường cẩn thở dài, mặt ngoài thuần tốt đẹp, trong xương cốt mị, ta là không quá thích loại này. Ngươi còn nhớ rõ hắn như vậy sao? Bạc diễn sâm, không ấn tượng. Đường cần không cần đoán cũng có thể nghĩ đến hắn này phản ứng, dù sao vưu nguyệt chẳng vẫn là man đại, nghe được một chút tin tức, nói là cùng sau lưng vị kia còn không có đoạn đâu, dấu liệu ngó ý còn vương tơ lòng, khó nói có phải hay không thực sự có cảm tình. Bạc diễn Sâm, Bát quái, kia nhưng xác thật là một nhân vật à, vưu ngưng sau lưng có vưu nguyệt, ta nói ngươi nếu thật muốn làm gì, vẫn là đến suy xét một chút, rốt cuộc hiện tại còn không rõ ràng lắm những cái đó vòng tới vòng lui quan hệ. Vân Kiểu mang theo một thân ấm áp dễ chịu ấm áp hơi từ phòng tắm ra tới sau nghe thấy vài cái gõ cửa phòng thanh. hắn vội vàng đi qua đi mở cửa, thấy Bạc Diễn Sâm đứng ở cửa. Thiên sinh, ta tẩy hảo. Vân Tiểu ngẩn đầu lên nói. Bạc Diễn Sâm theo bản năng quét mắt ổ mệ gà hai chân, cặp kia xinh đẹp chân lại bị mỏng vỡ bao trùm, cả người còn ở toát ra thơm ngào ngạt sữa tắm ngọt mùi hương. Ta còn muốn đi ra ngoài, trễ chút trở về, ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi. Bạc Diễn Sâm nói ta sẽ gọi người tới làm cơm trưa. Vân tiểu ngoan ngoãn gật đầu. tốt. hắn không hỏi bạc diễn xâm vì cái gì sẽ ở đàm đàm sơn trang đột nhiên xuất hiện. vưu ngưng kia mấy người, đặc biệt là mặt sau xuất hiện vị kia nữ nhân trẻ tuổi, thoạt nhìn chính là minh tinh diễn viên một quả. vân kiểu đại khái có thể đoán được điểm. đều là thực dẫn nhân chú một người. vân tiểu cùng bạc diễn xâm từ biệt song sau xoay người phải về phòng ngủ, lại nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng thực rất nhỏ động tĩnh. ân. hắn quay đầu. Thấy bạc diễn sâm chính dơ di động, động tác có như vậy một cái chớp mắt không được tự nhiên, có chút cứng đờ Còn có việc sao? Thiên sinh. Vân Tiểu Dương môi hỏi hắn. Bạc diễn sâm đem điện thoại thu hồi, vị này biểu tình cùng động tác quản lý từ trước đến nay cực hảo ảnh đế dùng ngón tay chạm chạm chóp mũi, ánh mắt hướng bên cạnh quét một lát mới nhìn về phía Vân Tiểu. Không có việc gì, ngươi đi nghỉ ngươi đi. Chương 23-23 chương tấn giang chính bản. Vân Tiểu mở ra di động không có thấy hạng dạ vân lúc sau lại phát tới cái gì tin tức, ngược lại là vài phút trước có mấy cái đến từ xa lạ dây số tin tức. Không biết người dùng, xứng đôi đến trăm phần trăm phạ. Trách không được mấy ngày nay một chút động tĩnh đều không có, cùng tân ản phạ quá thật sự vui vẻ đi. Không biết người dùng, xứng đôi đến vẫn là cái minh tinh, cảm giác thực phong cảnh đi. Hai điều không có tiền căn hậu quả kỳ quái tin tức, lại có thể làm vần kiểu ý thức được đến đối diện gửi đi tin tức người dùng thân phận. Lúc trước rời đi Kha Tử khiên ra, Thả cùng Sầm Tiêu Ngọc xác định đi tiến hành số liệu xứng đôi lúc sau, Vân Tiểu liền đem Kha Tử Khiên liên hệ Phương thức xóa. Không chắc chung cuối cùng gửi đi một câu cảm ơn ngài trong khoảng thời gian này chiếu cố, tái kiến như vậy lễ phép tính lời nói, đối diện cũng không có lại làm ra bất luận cái gì thuyết minh. Vân Tiểu cho rằng chuyện này liền như vậy đi qua, cũng không có lại nhớ đến quá người này. Đối chính mình có rất nhiều bất mãn chính là hắn, đưa ra ly hôn cũng là hắn, Vân Tiểu không hiểu Kha Tử Khiên vì cái gì còn cho chính mình gửi tin tức suy tư một lát, hắn vẫn là hồi phục một câu. Vân tiểu, chúng ta đã không có quan hệ, thỉnh không cần lại gửi tin tức. rõ ràng đã cùng bạc diễn xâm sinh hoạt ở bên nhau, còn cùng chồng trước có điểm liên hệ, cứ việc hoàn toàn không phải Vân tiểu sai, cũng làm hắn mạc danh khẩn trương lên, phát xong tin tức sau liền đem ký lục xóa bỏ hơn nữa kéo hắc dây số. dụng cụ vẽ tranh không mang về tới, tạm thời cũng không có tâm tư đọc sách. Vân tiểu nghĩ nghĩ quyết định tìm một ít bạc diễn xâm trước kia diễn quá điện ảnh nhìn xem. Trên tủ đầu giường phóng trên thị trường mới nhất khoảng cực mỏng máy tính bảng là lúc ấy trụ tiến căn nhà này thời điểm vân tiểu đồng thời thu được hắn không phải một cái am hiểu biểu đặt người rất nhiều thời điểm trong lòng nho nhỏ khát vọng đều sẽ bị chính mình thuyết phục áp lực đi xuống cuối cùng biểu hiện ra một độ ngoan ngoãn đến không hề yêu cầu thực hảo thỏa mãn hiểu chuyện bộ dáng một khi có chờ mong chung hoặc chờ mong ở ngoài thu hoạch vân tiểu hạnh phúc cảm đều sẽ vui dạo dực mà ra bên ngoài bạo giống thật nhỏ phao phao giang tuệ xảo làm một loại cùng loại với quản gia thân phận phần lớn thời điểm đều không phải là trực tiếp dò hỏi vân Kiểu yêu cầu mà là mọi mặt chu đáo đem tất cả đồ vật đều chuẩn bị tốt bao gồm nhu yếu phẩm hoặc là phi nhu yếu phẩm căn bản không cần vân Kiểu nói cái gì tự nhiên cũng là bạc diễn xâm ý tứ vân tiểu ôm cứng nhắc dịch đến bên cửa sổ tới gần chính ngõ ánh nắng bị màu trắng mỏng mảnh che đậy hắn ngồi ở cầu trạng mềm ghế khúc cũng khởi hai chân đạp lên thẳng thượng cả người ấm áp dễ chịu bạc diễn xâm diễn quá điện ảnh không tính rất nhiều nhưng cơ hồ mỗi một bộ đều là tinh phẩm điện ảnh bịa mặt phong cách phần lớn thiên hướng tối tăm ám sát, giống bạc diễn xâm như vậy diện mạo lóa mắt người phần lớn thời điểm đều sẽ làm người liên tưởng đến quang minh tốt đẹp sự vật, nhưng đường hắn cùng u ám sát thái kết hợp khi lại không cho người cảm thấy quái gì. Vân tiểu lựa chọn điện ảnh là bạc diễn xâm diễn giết người ký sự bộ đã là tuyệt đỉnh thông minh tương đương anh Tuấn trung học thiếu niên, cũng là luân Lý thiếu hụt thủ pháp tàn nhẫn giết người phạm hấp dẫn Vân tiểu chủ yếu là điện ảnh địa mặt bên trong ăn mặc lam bạch giáo phục cao gầy nam cao trung sinh gương mặt tươi cười rộng rãi là vân tiểu lần đầu tiên thấy bạc diễn xâm lộ ra tươi cười nhưng ánh sáng là ấm áp dung mạo là đứng đầu ý cười lại không đạt đáy mắt đại khái là trải qua xử lý bạc diễn xâm ánh mắt là hắc không chỉ có không làm người có vẻ ánh mặt trời ấm áp ngược lại như là ánh nắng đều không thể hòa tan băng cứng như cũ nùng mặc cam u vân tiểu vừa mới bắt đầu truyền phát tin điện ảnh dưới lầu liền vang lên chuông cửa thanh lạch cạch lạch cạch chạy tới cấp đầu bếp mở cửa sau lại lạch cạch lạch cạch chạy về tới ngoan ngoãn ngồi xuống, đầy mặt nghiêm túc. Vân Diệu trước kia xem đến điện ảnh không nhiều lắm, xem huyền nghi phạm tội loại này vẫn là lần đầu tiên. Cốt truyện tiết tấu đều thực chặt chẽ thả xúc động lòng người, Vân Diệu vẫn duy trì một cái dáng ngồi nhìn đã lâu. Nghe thấy cơm chưa chuẩn bị tốt lục lạc thanh sau lại ôm cứng nhắc dựa vào thân thể ý thức ngồi thang máy hạ đến lầu một nhà ăn, liền trong miệng ăn mị thực là cái gì hương vị đều không có như thế nào lưu ý. Bạc diễn xâm kỹ thuật diễn thật tốt quá, Vân tiểu thậm chí vô pháp đem điện ảnh chung người này cùng hơn một giờ chạm kế tiếp ở chính mình trước mặt vị kia liên hệ ở bên nhau, thế cho nên điện ảnh kết thúc, Vân tiểu còn đang nhìn lăn lộn diễn viên biểu sưng sờ, trừ bộ điện ảnh mang đến chấn động bên ngoài, còn có một chút làm hắn cảm thấy để ý. Điện ảnh bên trong là có điểm cảm tình diễn, Bạc diễn xâm cảm tình diễn xưng chính là một cái thanh tú xinh đẹp Omega, ở diễn chung đã từng ý đồ cứu vớt hắn, ý đồ đem hắn lôi ra vực sâu cũng là duy nhất một cái biết thiên tài thiếu niên sau lưng bóng ma người. Cứ việc hai người không có gì thân mật động tác cán bài, Vân Kiểu xem đến cũng phá lệ căng chặt, tế mi nhăn đến gắt gao. Chính hắn cũng chưa phát hiện, trong lòng đối với bạc diễn xâm cùng người khác diễn nội quan hệ sẽ như vậy mâu thuẫn. Xem xong điện ảnh sau Vân Kiểu còn chuyên môn đi đem bạc diễn xâm diễn điện ảnh một đám quét một lần, sắc thật cơ bản đều là huyền nghi phiến, không có một bộ này đây cảm tình là chủ. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau giờ ngọ tiêu thực trong chốc lát sau Vân Kiểu lên giường chuẩn bị ngủ cái ấm áp ngủ trưa, lại nhận được mâu thu video điện thoại. Phía trước có chút hề vải hiệu siêu ô mẹ gạn này sẽ đã hoàn toàn khôi phục bình thường, thậm chí còn thực hưng phấn, khuôn mặt nhỏ cười đến minh diễm, trong tay còn dơ một chương há tạp. tiểu kiểu kiểu kiểu, chúng ta buổi chiều đi mua sắm đi. Hắc hát, Hắc, hát, ngươi tưởng mua cái gì? Ta đều có thể trả uổi. Vân Kiểu ngơ ngẩn mà nhìn mâu thu trong tay tạp, trần chờ hỏi. Đây là từ đâu ra tạp? Đan tiên sinh cấp, hắn nói ta có thể tùy tiện hoa. Mâu Thu nhấp miệng cười cười, mỗi trong nháy mắt mang theo điểm không phù hợp hắn tính cách mơ hồ ngượng ngùng, há nhận đôi mắt hiển nhiên là nói không rõ tình tố. Vân Điểu vẫn là rất tưởng cùng Mâu Thu cùng nhau đi ra ngoài, từ rời đi giáo dưỡng viện tới nay, hắn đều không có lại cùng đối phương cùng nhau ra ngoài dạo qua. Bị Mâu Thu mời đến động tâm, Vân tiểu tim đập lược mau địa điểm khai bạc diễn sâm không chắc, tính toán dò hỏi đối phương ý kiến. Không cần xảo, có thể, cùng tài xế liên hệ hảo. Bạc diễn xâm hồi phục thực mau, cơ hồ làm vân kiểu cảm thấy hắn giống như tùy thời thủ di động dường như. Không cần xảo, đi đâu cái thương trường. Không cần xảo, dùng ta cái này tạp. Vân kiểu mới vừa buồn bực cái gì tạp, liền có một cái tin tức nhảy đánh ra tới, biểu hiện bạc diễn xâm xin trói định thân thuộc tạp, thỉnh cầu vân kiểu đồng ý. Tới sao tới sao kiểu kiểu ta tưởng mua quần áo đẹp sao. Mâu thu năn nỉ ỉ ôi thanh âm ở di động bên kia, vân kiểu khuôn mặt hơi năng, điểm hạ đồng ý lựa chọn. Thân thuộc tạp chói định thành công. Ngài có thể cùng không cần xảo xài trung thân thuộc tạm ngạch độ. Thân thuộc tạm ngạch độ vì, tạm vô hạn ngạch. Vân Tiểu nhìn mặt trên tạm vô hạng ngạch lâm vào ngắn ngủi chấn động. Vân Tiểu, kỳ thật. Có thể không cần. Đánh như vậy mấy chữ sau, Vân Tiểu lại đem đưa vào không tự cấp xóa, rồi dám không biết nên nói chút cái gì, bạc diễn xâm tin tức lại bắn ra tới. Không cần xảo, thích cái gì liền mua, đều đủ. Không cần xảo, có yêu thích cửa hàng cũng có thể mua tới. Lên Bạc diễn sâm đem tin tức phát quá khứ đồng thời, thuận tay cùng bên cạnh để sắt vào danh đạo chạm vào cái ly. Tiểu sâm, xem ngươi tâm tình thực hảo a. Danh đạo đầy mặt ý cười, đảo vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi cười đến như vậy vui vẻ. Bạc diễn sâm khỏe miệng ép tới thực mau, lập tức liền khôi phục bình thường bộ dáng, tạo đạo hảo. Hắn vẫn là lần đầu tiên nói ra thích nhà ai cửa hàng liền bàn xuống dưới loại này lời nói, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ một chút xúc động cùng người trói lại thân thuộc tạp cứ việc hắn cũng không lo lắng bên trong kim nạch phát ra câu nói kia thời điểm bạc diễn sâm chính mình đều có điểm mặt nhiệt như là tiểu học gà yêu đương lén lút cười ở nơi xa nhìn đường cẩn trong lòng yên lặng nghĩ vân tiểu thu thập hảo tiểu ba lâu ngồi trên tài xế xe đích đến là mâu thu phát lại đây thị thương vòng trung tâm vân tiểu rất ít riêng tới trung tâm thành phố dạo rời đi giáo dưỡng viện hậu thân biên không có đặc biệt thân mật người mâu thu ở giáo dưỡng trong viện đối với này đó cao xa tiêu phí cũng không có nhu cầu không có gì sự đều sẽ không chạy ra di động tia trương vô hạn ngạch tiêu phí thân thuộc tạp giống như thành nào đó chống đỡ làm vân kiểu có dũng khí bước vào cao tiêu phí thương vòng mâu thu cùng trước kia không có gì hai dạng bạch bạch lượng lượng trước mắt nốt ruồi đỏ thực thấy được thấy vân kiểu sau liền thở nhẹ một tiếng sông tới phát cái đầy cõi lòng thật nhiều người vân kiểu thấy chung quanh có như vậy mấy người nhìn qua vội vàng đỏ mặt đem người kéo ra ta mấy ngày nay nhìn thật nhiều xinh đẹp quần áo cùng ta đi thử thử ta muốn toàn bộ mua tới Mâu Thu cười hì hì dắt Vân Kiểu tay hướng thương trường kéo. Lâu một đều là chút phần tử trí thức danh độ mỹ trang quẩy chuyên doanh. Mâu Thu vốn dĩ lôi kéo Vân Kiểu muốn đi đi dạo, nhưng quẩy tỷ nghe thấy Mâu Thu nói chúng ta trước nhìn xem sau quét mắt bọn họ ăn mặc cũng không có thấy bất luận cái gì một kiện hàng hiệu, liền trợn trắng mắt tránh ra. Mâu Thu bị này thái độ tức giận đến trực tiếp rời đi. Những người này như thế nào như vậy, sớm biết rằng lấy ra hắc tạm dọa dọa bọn họ. Mâu Thu vừa đi vừa lẩm bẩm nói. Vân Kiểu bật cười. Đừng tức giận, đừng tức giận lạc. Cho người ta thuận bao đồng thời, Vân tiểu ánh mắt có chút ảm đạm mà túi đầu nhìn mắt chính mình ăn mặc. Cứ việc trước kia tất cả mọi người khen hắn, nhưng đi ra giáo dưỡng viện sau hiển nhiên thay đổi rất nhiều. Hắn là có chút không hợp nhau, Vân tiểu biết. Mâu thu thực mau thích hướng giáo dưỡng viện ngoại sinh hoạt, lúc này cũng là ném một đôi trắng bóng tế chân bước nhanh đi tới. Chỉ có Vân tiểu còn tại chỗ đặc bộ. tiểu kiểu, chúng ta đi xem kia ra. Mâu thu đột nhiên hương phấn lên Hắn chỉ chính là én giờ đánh dấu môn cửa hàng, triển lãm tủ kính tinh tế mô hình nhân thân thượng quần áo tu thân lại không mất rất nhỏ, bại lộ mị hoặc, xệ xì đi mòn, mặt chữ ý tứ, chính là lấy gợi cảm vì thiết kế chủ đề nhãn hiệu, chịu chúng lấy ô mẹ gạ là chủ, trọng điểm ở bày da mềm mại mị lực. Vẫn tiểu một bên khiếp sợ với mâu thu mở ra, lại khống chế không được chính mình hướng trong đi lại bước. Hiện tại ốm mẹ gạ, đều như vậy mà sao? Thật sự muốn tới nơi này mua sao? Vân Tiểu ở nhân viên cửa hàng nhìn chăm chú hạ cảm thấy mặt đỏ đến không được, nhỏ giọng ám chọc chọc hỏi Mâu Thu. Đương nhiên rồi, chính là muốn xuyên loại này quần áo, mới có thể bắt lấy ản phả tâm A. Mâu Thu đương nhiên mà nói. Vân Tiểu lại nghĩ tới cùng bạc diễn xâm ở thiên tài thiếu niên điện ảnh đắp diễn vị kia Omega, tổng cảm thấy có một màn hắn xuyên y phục có điểm giống triển lãm tủ kính kia một bộ. Là ảo giáp đi. Hắn tưởng. Nhưng là Vân Tiểu không khỏi đến hoài nghi hoặc là nói bắt đầu có loại bước ra một bước thay đổi chính mình xúc động. Nếu, nếu chính mình cũng mặc vào như vậy quần áo, bạc diễn sâm có phải hay không sẽ càng thích chính mình? Không có ản phả sẽ thích chính mình thê tử bao vây đến kín mít, lại khuyết thiếu tình thú đi. Bạc diễn sâm qua loa mắt. Thế nào mới có thể làm hắn ánh mắt, càng lâu một chút, dừng lại ở chính mình trên người đâu? Có lẽ, có lẽ lần này có thể thử xem. Chương 24-24 Trương 24 Tấn Giang chính bản. Vân tiểu chọn một bộ nhu xa khoảng xem như trong tiệm tiểu dáng thiết kế nhất bảo thủ trong đó vài món vẫn là dựa nhân viên cửa hàng ma nửa ngày mùa mép mới miễn cưỡng thuyết phục vân tiểu cầm đi thử một lần cửa hàng này phong bế tính tính đều rất mạnh đại khái là bởi vì quần áo loại hình đều là chủ yếu lấy ồ mẹ gạ vì chịu chúng thiên vị mật áo ngủ phong cách cho nên mỗi cái phòng thử đồ đều cũng đủ rộng mở bị kín có thể làm thi y khách nhân có được cũng đủ cảm giác an toàn nhiều ít cũng có thể suy yếu một chút cảm thấy tình cảm ở nhân viên cửa hàng cùng mâu thu hai mặt giáp công cùng với chính mình nội tâm nóng lòng muốn thử thuốc đẩy hạ Vân Tiểu đỏ mặt ôm quần áo vào phòng thay quần áo trong tiệm quần áo đều là ấn nhan sắc chia làm mấy cái khối Vân Tiểu tiếp nhận đề cử kiểu dáng như cũ là màu trắng cũng không phải hoàn toàn tuyết trắng Càng Thiên hướng điểm vang nhạc thoạt nhìn thực mềm mại bộ dáng đơn bạc nhưng tài chất tương đương tinh tế xa y thiết kế rất đẹp chỉ là mặc ở trên người sau có vẻ lừa thấu Vân Tiểu nhìn trước gương chính mình cảm giác có chút biệt liu lại ngượng ngùng Nhẹ nhàng rán ở phòng thay quần áo cạnh cửa thử mà gọi bên ngoài nhân viên cửa hàng. Ngài hảo, xin hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Cũng may vẫn luôn có người canh giữ ở bên ngoài, đối phương lập tức đáp lại. Ngươi hảo, xin hỏi, ta bên trong hẳn là đáp cái dạng gì quần áo đâu? Vân tiểu hỏi, nhân viên cửa hàng tựa hồ cười thanh, nói như vậy, chúng ta là không để cử bên trong đáp quần áo. Vân tiểu cảm thấy chính mình mặt càng năng, hơi hơi rán ở cạnh cửa má thịt đều có thể nhận thấy được môn lạnh leo bên trong liền không mặc sao. Như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Vân tiểu run rẩy hỏi. Đúng vậy nga, chúng ta trong tiệm quần áo chủ yếu là ở nhà tình thú loại hình, tương đối đặc thù một ít, ngay ở bên trong cảm thấy còn thích hợp nói là có thể nếm thử mua sắm một chút. Vân tiểu lại đỏ mặt biệt biệt nhũ nhũ mà nhìn một lát trong gương chính mình, cảm thấy toàn bộ nửa người trên đều lạnh lạnh, đã khuyết thiếu cảm giác cân toàn, cũng thực không thích hứng. Chăm gì gì đổi về nguyên lai like quần áo sau, Vân tiểu tiểu tâm mà đẩy cửa ra. Ánh mắt vừa vặn đối thượng đã bao hảo quần áo mới mở to một đôi sáng lấp lánh chờ mong hai mắt Mâu Thu. Tiếp đi. Ngươi cũng chưa nói cửa hàng này là cái dạng này nhà vân kiểu nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Có cái gì không thích hợp sao? Ngươi xem ta đều mua hai bộ. Mâu Thu phủng trong tay ra châu thiết kế đóng gói túi. Tươi cười rất là sán lạ. Ngươi biết sao? Ta phía trước tìm rất nhiều muốn thế nào bộ lao một cái ản phả tâm loại này vấn đề đáp án. Cuối cùng đến ra một cái rất quan trọng biện pháp. Vân Tiểu thấy mâu thu ngữ khí đột nhiên nghiêm túc, liền cũng một bộ chuyên chú nghiêm túc bộ dáng, là biện pháp gì đâu. Chính là làm hắn mê thượng ngươi, sau đó có được các ngươi hải tử. Muốn cho đối phương mê thượng chúng ta nói, có đôi khi khả năng còn cần một chút phụ trợ. Mâu thu đương nhiên cảm thấy chính mình nói rất có đạo lý, nói xong còn yếu điểm gật đầu, chỉ chỉ chính mình trong tay đồ vật, tỉ như loại này. A, như vậy sao? Vân Tiểu mở mịt mà bị mang chạy thiên. Cuối cùng vẫn là mơ màng hồ đồ mà mua. Không chỉ có như thế, trả tiền thời điểm còn bị hảo tâm nhân viên cửa hàng tắt một đôi tài chất thượng giai tặng kèm phẩm. Nhìn giấy tờ thượng hơn ngàn giá cả, Vân Tiểu có chút tắp lưới. Đêm nay liền trở về mặc cho nhà ngươi vị kia nhìn xem, biết không. Mâu thu đi ra cửa hàng phía sau cửa hưng phấn mà lắc lắc Vân Tiểu tay, có đôi khi, sinh hoạt là yêu cầu một ít kích thích. Vân Tiểu nhìn Mâu thu này một bộ cười mắt minh diễn bộ dáng, có chút hâm mộ. Vân Kiểu trở lại bên sông thượng phẩm sau vừa vận đụng tới tới quét tức vệ sinh ra chính A Di, do hỏi một chút sau liền phiền toái đối phương đem chính mình quần áo mới bắt được chuyên môn phòng tiến hành rửa sạch. Trên cơ bản cầm đi tẩy quần áo thực mau là có thể hong khô mặc vào, này ý nghĩa nếu Vân Tiểu tưởng vào lúc ban đêm liền có thể mặc vào kia kiện quần áo. Bạc Diễn xâm phát tới tin tức, tỏ vẻ bữa tối sau mới có thể trở về, sẽ tận lực sớm một chút. Hắn trong miệng sớm một chút là thật sự sẽ rất sớm cũng không biết có phải hay không trong nhà đầu bếp thay đổi cái phong cách vân tiểu nhìn bãi ở trên bàn cơm chứa đầy một cốc có chân dài rượu trái cây không nhịn xuống suy uống mà tẫn từng ngụm nhấp đến hắn môi đỏ tươi rồi lại vô pháp ngăn cản rót vào khoang miệng quả hương cùng cồn đặc thù va chạm khi tắm vân tiểu cũng có chút mơ mơ màng màng cảm giác tầm mắt đều bị bốc hơi sương trắng che đậy, đối diện kính mặt xuất hiện chính là chính mình ăn mặc éd giờ sa ý hề chế hồng nhạt tân tuyết ra thịt mông lung bị quần áo che lấp Thuần trắng sạch sẽ lại mang theo nói không nên lời mê người Nô no. Này liền say sao vân kiểu lắc lắc đầu Phát giác chính mình rõ ràng đang ở trước gương xuyên bình thường áo ngủ Ý thức khi thì thanh tỉnh khi thì hỗn loạn hắn tựa hồ rốt cuộc phát hiện chính mình tiểu lượng thật sự thực không xong Bạc diễn sâm mở ra ra một khi Không có như phía trước như vậy thấy vân kiểu con mặt mày tiến lên đây nhạy bén mà phản ứng đến không thích hợp Tiếp theo thấy to như vậy trong phòng khách ngồi một cái nhỏ sinh thân ảnh có chút chậm chạp mà đứng lên chậm rãi hướng chính mình đi tới. Thiên sinh. Hoan nên về nhà. Vân Tiểu vừa uống say cứ như vậy, thanh âm so ngày thường còn mềm chút, đọc từng chữ cũng trở nên không lắm rõ ràng, nhau dính dính, lại đáng yêu lại ngoan đến muốn mệnh. Bạc diễn sâm hầu kết giật giật, cũng may hắn đêm nay tiệc rượu thượng cũng không có uống nhiều ít, lúc này còn có thể ức chế trụ chính mình tin tức tố cùng đứng ở tại chỗ không có phản ứng quá lớn thân thể. Ngài muốn. Tắm rửa sao? Vân Tiểu ngưỡng đầu. Ngư Gát đôi mắt nhìn chằm chằm Bạc Diễn Sâm xem, hỏi vấn đề đột ngột lại cùng bình thường một trời một vực. "Muốn?" Bạc Diễn Sâm trả lời. "Ta đây cấp tiên sinh mở nước tắm." Vân Kiểu thình lình đề nghị nói, "Đổi làm ngày thường, Vân Kiểu liền tiến Bạc Diễn Sâm phòng ngủ đều phải bồi hồi luôn mãi, mặt đỏ cái mười mấy 20 phút, càng miễn bản tiến Bạc Diễn Sâm phòng tắm." Nhưng hắn có chút say, thực đương nhiên mà bày ra tiểu thê tử tư thế, một đường đi vào Bạc Diễn Sâm phòng lại tiến vào phòng tắm, ra dép lê giẫm tiến tắm. Bắt đầu cấp bạc diễn xâm đơn giản sát một lần buồn tắm. Bạc diễn xâm thực mau liền cùng lại đây, thân xác phức tạp mà nhìn tiểu thê tử thích thú mà soát buồn tắm, nửa sụp phần eo, cái mông hơi tiểu, có vẻ vòng eo càng tinh tế, mông chân xinh đẹp đường cong cũng càng rõ ràng. Bạch vỡ bị thủy thấm ức cũng không phản ứng, ngây ngốc vui tươi hớn hở bộ dáng. Trên thực tế buồn tắm có tự động rửa sạch công năng, vẫn tiểu cũng không biết chính mình đứng ở bên trong soát, kỳ thật là vô dụng công. Vì cái gì muốn soát buồn tắm đâu? Bạc Diễn Sâm chậm rãi tới gần, ở Vân Kiểu sau lưng hỏi: "Bởi vì ta là tiên sinh thê tử nha." Vân Kiểu còn con ngẹo, nhưng nỗ lực quay đầu lại muốn nhìn Bạc Diễn Sâm. gà đôi mắt sáng long lanh, tình tố rõ ràng. Hắn rời khỏi bồn tắm, bị Bạc Diễn Sâm đỡ đứng vững, thấy nguyên bản đã thập phần sạch sẽ buồn tắm ở tự động rửa sạch sau khi kết thúc bắt đầu xúc nước ấm, cao hứng đến con đôi mắt ngửa đầu xem Bạc Diễn Sâm. "Tiên sinh, ngài có thể phao tắm?" Không biết có phải hay không phòng tắm nội độ ấm quá cao. Bạc Diễn Sâm bên thai có điểm nhiệt. Thê tử không cần soát bùn tám, nhưng là có khác sự yêu cầu làm. Hắn nhìn Vân Kiểu nói. Chuyện gì? Tiểu thê tử thực nghiêm túc dò hỏi bộ dáng. Cùng trượng phu cùng nhau phao tám. Bạc Diễn Sâm trả lời. chương 25-25 chương tấn giang chính bản. Úc Vân Kiểu thông thảm mà chớp chớp mắt, có chút trần trợt nhưng lại cảm thấy Bạc Diễn Sâm sẽ không lừa chính mình. Là như thế này sao? Rõ ràng trước mắt ổ mệ gạ hiển nhiên là say thực hảo lừa bộ dáng. Bạc Diễn Sâm lại một chút đều không có ngày thường nói A chính là A liền tính là sai cũng không có gì người phản bác khí chàng. Ô mẹ gạ liền tính không uống say, cũng là nhất ôn hòa hảo quả tính tình, càng miễn bàn uống say sau, hoàn toàn chính là hoàn toàn tín nhiệm có thể tùy ý đắn đo ngang dụ. Nhưng Bạc Diễn Sâm chính là cảm thấy mạc danh không tự tin, giống như có thể bị Vân Kiểu nhìn thấu hắn đấy mắt sắp tràn ra xúc động. Nguyên lai like là như thế này sao Vân Kiểu căn bản không chú ý tới Bạc Diễn Sâm thần sắc. Chỉ là đắm chìm ở chính mình không quá linh quang tiểu thế giới suy tư vài giây tính khả thi, đến ra kết luận là, giống như rất đúng. Ta đây đi đem quần áo lấy lại đây Nga. Hắn kéo kéo bạc diễn sâm gốc áo ý bảo ảnh phạ phải nhớ đến từ từ chính mình, ta thực mau tới đây. Hiện nhiên là quên mất chính mình đã tẩy quá sự thật. Bạc diễn sâm thần sắc phức tạp mà nhìn vân kiểu chạy chậm rời đi phòng ngủ bóng dáng, có điểm không biết nên như thế nào xong việc. Quá khứ hai mươi mấy năm hắn cơ hồ không có đối người nào nhắc tới quá thường xuyên bị bên người thân cận người treo chọc tính lãnh đạm sau, bạc diễn xâm đều cảm thấy chính mình đại khái chính là tinh lực tràn đầy ản phàm chung khó gặp tính lãnh đạm. Mặc dù là cùng trong vòng đứng đầu mỹ mà ô mẹ gà hợp tác, hắn cũng vô pháp nhắc tới chút nào hứng thú, thậm chí đối với đối phương tới gần sẽ cảm thấy chán ghét cùng không kiên nhẫn. Nhưng bạc diễn xâm rất khó giải thích lúc này chính mình phảng phất bị ngọn lửa bỏng cháy ngực cùng hạ bộ. gần là bởi vì xứng đôi độ trăm phần trăm sao, hắn không phải thực tin tưởng. Bạc diễn sâm biết chính mình có bao nhiêu đơn bạc, không đơn thuần chỉ là chỉ nào đó sinh lý xúc động, cũng bao gồm đối tài phú địa vị cũng hoặc là bên người rất nhiều rắc rối phức tạp quan hệ. Hắn vẫn luôn không biết là cái gì ở treo chính mình một hơi tồn tại, nếu trước mắt có một cái cơ hội có thể làm hắn nhảy vào biển sâu xong hết mọi chuyện, cũng không phải không thể. Nhưng giống như cũng không đặc biệt tất yếu. Chỉ có ở diễn kịch thời điểm có thể làm bạc diễn sâm hơi chút chạy thoát loại trạng thái này, đám chìm ở một cái khác cùng chính mình không chút nào tương quan nhân vật chung. Đường cần mặt ngoài nói dẫn hắn đi xem bác sĩ tâm lý chị một chị hắn kia không chế không được dỗi người miệng, trên thực tế mỗi cái tâm lý cố vấn sư hỏi vấn đề đều ở ý đồ giải quyết bạc diễn xâm cái này kỳ quái tâm lý cảm xúc trạng thái. Ở gặp phải Vân tiểu phía trước, vẫn luôn đều không có bất luận cái gì hiệu quả. Thiên sinh Thiên sinh, ta tới. Vân tiểu chạy chậm đến có điểm cấp, rất là chờ mong bộ dáng, trong tay bắt lấy vài món màu trắng mỏng vài dệt, vào phòng tắm sau nhẹ nhàng đặt ở trí vật giá thượng. Thiên sinh, ngài phao tắm không cởi quần áo sao? Vân tiểu nghiêng đầu, nghi hoặc mà nhìn nhìn bạc diễn sâm chỉnh tề vừa người ăn mặc. Bạc diễn sâm dừng một chút, ở rộng mở trong phòng tắm cư nhiên cảm thấy có chút không biết làm sao, đôi tay tạp ở và táo vị trí. Qua vài giây mới bắt đầu cởi áo, nhưng Vân tiểu cũng liền như vậy thuận miệng vừa hỏi, sau đó bắt đầu đến bên cạnh tìm phao tắm tinh dầu. Trên mạng truy mộ bạc ảnh đế cuồng nhiệt trong vòng không thiếu có đông đảo tương đương mở ra quần thể, thậm chí sáng tác không ít ảo tưởng hình tiểu luận văn. Bên trong bạc ảnh đế hình tượng giống nhau là mặt ngoài lãnh đạo lóa mắt trên thực tế bá đạo trọng dục liêu đến người chân mềm. Ai có thể biết, có được đánh giá vì bị xem một cái đều làm người phát lũ lụt bạc ảnh đế, lúc này đối mặt trong nhà uống say ngây ngốc mê người không tự biết tiểu thê tử cảm thấy vạn phần không biết làm sao. Thiên sinh, ngài phao tắm tinh dầu đâu? Vân tiểu mặc dù uống say, trong tiềm thức cũng nhớ rõ không thể tùy tiện phiên người khác ngăn kéo, mặc dù là chính mình trợ phu. Hắn chỉ là nhìn kỹ một lần vô che đậy mấy tầng trí vật ngoài lại không có tìm được phao tắm tinh dầu nơi này bạc diễn xâm mại trước vài bước từ trí vật trên tủ cầm cái đóng gói tinh mỹ tiểu bình đưa cho vân tiểu sữa bò thiên sinh phao sữa bò sao vân tiểu có chút kinh ngạc tựa hồ nghĩ tới cái gì không rất cao hứng mà nhăn lại mi vốn dĩ ta trước kia cũng thích phao sữa bò chỉ là ở trên mạng nhìn đến có người nói sữa bò phao tắm có mùi tanh ta liền không có lại dùng qua bạc diễn sâm du mắt thấy tiểu thê tử theo nói chuyện mà nhẹ nhàng vỗ lông mi Loại này sẽ không có mùi tanh, là bởi vì bọn họ sản phẩm quá thấp kém, vô dụng chuyên nghiệp chất lượng tốt tắm mãi. Nhưng bạc diễn xâm thực tế cũng vô dụng quá, chỉ là hai ngày này mạc danh đối vân tiểu trên người ngọt sữa bỏ tin tức tố hương vị sinh ra rất nhỏ ỉ lại, liền gọi người làm ra mấy thứ này. Huống hồ đại bộ phận thời gian bạc diễn xâm cũng không thao tám, gần là đơn điệu mà ở vòi hoa sen hạ xúc rửa sạch sẽ. Nguyên lai like là như thế này nha. Vân tiểu bị bạc diễn xâm hai câu lời nói liền nói bình thường trở lại có chút cao hứng mà chiều hắn nhìn lại, vì thế ản phả tinh trắng nửa người trên xuất hiện ở trong tầm mắt, gần trong găng tớp, cơ bắp đường còn cùng độ cứng đều phá lệ rõ ràng. Thiên sinh thật là đẹp mắt. Vân tiểu hai má hiện lên đạm hương vân, ánh mắt so ngày thường muốn trực tiếp đến nhiều, nho dính dính mà nhìn bạc diễn sâm ngây người hai giây sau thậm chí vươn tiêm bạch ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc bạc diễn sâm cơ bụng. Đổi lại ngày thường, vân tiểu như thế nào cũng không có khả năng làm ra loại này cảm thấy thẹn hành vi, nhưng hắn không chỉ có chọc chọc. Còn ngây ngốc mà cười ra tiếng, tiên sinh bụng cứng quá nga. Không giống ta, mềm như bông." Vân Tiểu thấp hèn đầu lẩm bẩm, vươn tay cách quần áo chọc chọc chính mình bụng, "Ản phạ bụng đều như vậy ngại sao?" Bạch Diễn Sâm cảm thấy đầu góc nổ vang một cái trước mắt, cơ bụng mặt ngoài kia một chút rất nhỏ xúc cảm bị phóng đại đến mức tận cùng, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thê tử chọc chính mình mềm mại bụng hơi ao hám bộ phận. Đại nào giống như có thứ gì ở đấu đá lung tung. Ản phạ nhận đến hốc mắt đều có chút rất nhỏ phím hồng thiếu chút nữa không nhịn xuống phát ra tin tức tố miệng cống cái chán trồi lên một tầng mồ hôi mỏng đã chịu bạc diễn xâm tin tức tố ảnh hưởng vân tiểu đối với cùng nhau phao tắm chuyện này phản ứng càng mãnh liệt chút thậm chí lộ ra điểm gấp không chờ nổi thần thái thiên sinh mau tới đi trong vòng vài phút ngắn ngủi vân kiểu đã đem tắm mãi gì đó ném tại sau đầu quần áo cũng chưa thoát liền như vậy đi vào đi tầm không buồn tắm trung thẳng tắp hai chân mặt ngoài vớ vải dệt nháy mắt thơm bước bị nhiệt độ năng ra đạm phấn màu da thực mau lộ ra tới Độ ấm vừa vặn Nga tiên Sinh, Vân Tiểu làn da kiêu nột, bình thường phao tắm dùng cũng là hơi thấp thủy ôn, xúc thủy thời điểm hắn là bằng chính mình thói quen lựa chọn thủy ôn. Hai người lại chậm trễ điểm thời gian, lúc này thủy ôn đã vừa vặn cũng đủ Vân Tiểu hoàn toàn tẩm không thân thể, bị rượu trái cây cồn tê mỏi đầu nhỏ ồ mẹ gạ liền như vậy ăn mặc quần áo ngồi vào bồn tắm, ngoan ngoãn ôm hai đầu gối rửa vào bên cạnh, chiều bạc diễn sông cười. Thiên Sinh như thế nào không tiến bảo, con trong mắt cũng phảng phất bị nguyện tuyển xuống nước ướt rầm rề mà sáng lên, thuần đến làm nhân tâm run. Bạc diễn sâm cặp kia xanh đen đôi mắt hiện ra hiếm thấy mờ mịt, là nào đó bị xúc động nghiền áp sau mờ mịt. Trầm mặc liên tục thời gian có chút lâu, vân tiểu không nghe thấy đáp lại, nghi hoặc mà ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua nhàn nhạt hơi nước nhìn về phía bạc diễn sâm. Quá mức cao lớn thế cho nên làm vân kiểu ngưỡng đến cổ toan thân ảnh chậm rãi thấp hèn tới, bạc diễn sâm ở vân kiểu bên cạnh ngồi sồn xuống, xuống, như là nào đó quý báu đại hình quyển liễm khởi đối ngoại lạnh nhạt mũi nhọn. Ở tràn ngập ngọt sữa bọ mùi hương ướt ngát trong không khí, lông tóc bị dính ướt, rất là dịu ngoan. Ta ngồi vào tới. Bạc diễn sâm hai tay giao nhau để ở buồn tắm bên cạnh, đầu dựa vào cánh tay thượng, nhỏ giọng nói. Vân Tiểu mở to xinh đẹp ánh mắt, nhìn một lát cùng chính mình độ cao bình tề bạc diễn sâm, chỉ độn đại não một chút không có biện pháp phân biệt đối phương có phải hay không thật sự vào được. Chính là, hắn nhìn nhìn chính mình bên tay trái trống rông bồn tắm. Bên này cũng có thể phao. Bạc diễn sâm chính sắc lừa gạt tiểu thê tử. Buồn tắm rất thâm, vân tiểu ôm đầu gối ngồi ở bên trong, ánh mắt chỉ có thể thấy buồn tắm bên cạnh phía trên một chút. Như vậy nha vân kiểu nhìn đem chính mình cùng bạc diễn sâm ngăn cách buồn tắm, có chút tiếng ối. Nhưng bạc diễn sâm rất rõ ràng, nếu bị tiểu thê tử thấy chính mình hiện tại nào đó bộ phận trạng thái, tam phần sẽ đem người sợ tới mức không nhẹ. Ở trải qua giờ khắc này phía trước, hắn cũng không biết chính mình tự chủ có thể cường đến loại tình trạng này. Hắn cao tầng tổng tài phụ thân giáo cho hắn chính là thần phục cùng cường quyền, ảnh hậu mẫu thân giáo cho hắn cảm giác về sự ưu việt cùng với mặt khác cái gì, từ nhỏ tẩm dâm ở giới giải trí bạc diễn sâm, xem qua quá nhiều bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa bất kham cùng ô trọc. Nhưng hắn rõ ràng chính mình tuân thủ nguyên tắc, ít nhất ở Vân Kiểu uống say dưới tình huống, hắn không có khả năng cũng sẽ không cho phép chính mình làm ra quá mức sự. Bạc diễn sâm cũng không biết chính mình ẩn nhẫn hơn 20 năm thanh tâm quả dục, vạn nhất ở nháy mắt buộc phát ra tới, Sẽ đối vân kiểu tạo thành như thế nào thương tổn Cho nên mặc dù vân kiểu hồn nhiên không biết đem chính mình biến thành một con ngon miệng kiểu con đưa đến chính mình trước mặt Bạc diễn xâm cũng hạ không được khẩu Bởi vì quá mức mỹ vị, hắn không muốn làm nhượng lại chính mình hối hận sự tình Vân tiểu bị nhiệt khí hấp hơi choáng vắng đầu Bị bạc diễn xâm đã lừa gạt sau liền bắt đầu lắc lư đầu mệt ra rời Ô nùng hắc lông mi cơ hồ hoàn toàn cái ở khuôn mặt sau Bị bạc diễn xâm từ buồn tắm vứt lên Nhỏ sinh ổ mệ phát cấp một con tắm rửa xong mèo con sát mao dường như bạc diễn sâm dùng khăn tắm đem người bao lên sau đưa về phòng ngủ trên giường nhìn khăn tắm lộ ra tới trắng nõn, phấn Hồng khuôn mặt nhỏ bạc diễn sâm trầm mặt thật lâu cuối cùng cầm di động kêu cái bên sông thượng phẩm tới cửa chợ thủ ô mẹ bên sông thượng phẩm các hạng phục vụ đều phi thường tinh tế cũng có bồi dưỡng chuyên môn phục vụ tiểu khu nội ô mẹ gàợ thủ Tuy rằng thực khó chịu nhưng bạc diễn sâm vẫn là ở phòng ngủ cửa chờ tiểu trợ thủ cấp vân tiểu đem thân thể hoang khô Nhìn Vân Kiều ăn mặc quần áo ướt rầm rề thân thể bị han khô, không hề ký ức dường như ngủ nhan an tĩnh nằm ở mềm mại trong ổ chăn, bạc Diễn sâm hung hăng mà dùng răng hàm sau cắn kẹo cứng. Đường quay khối ở khoang miệng trung bình khai, ản phà nhiệt hạ bụng đi vào phòng tắm. Chương 26 26 chương tấn giang chính bản. Bạc Diễn xâm hướng xong rồi cái tắm nước lạnh sau mới cảm thấy nhiệt độ miễn cưỡng giảm xuống đi, đi đến bồn rửa tay trước chuẩn bị mặc xong quần áo khi, thấy Vân Kiều nói muốn phao tắm sau ôm lại đây tắm rửa quần áo mê mải một tiểu đoàn vật liệu may mặc ở trong tay, thế nhưng có vẻ không rất giống bình thường quần áo. Bạc diễn Sâm nhìn trong chốc lát mới đại khái xem minh bạch, hình như là nào đó tương đối tư mật, tình thú trang phủ. Cho nên hôm nay đi thương trường liền mua như vậy quần áo. Quần áo thượng còn ẩn ẩn lộ ra vân kiểu trên người vị ngọn, Bạc diễn Sâm không nhịn xuống nhàn nhạt mà con con khoe miệng, vị này tiểu thê tử đáng yêu đến thật sự là lệnh người ngoài dự đoán. Hắn biết vân kiểu cùng trước kia ở giáo dưỡng viện bạn tốt cùng đi dạo. Suy đoán đến tám phần đều là đối phương xúi dục Vân Kiểu mua này bộ quần áo. Không biết sao nhớ tới Vân Kiểu thượng một đoạn phi thường ngắn ngủi liên hôn, bạc diễn sâm sắc mặt lại chìm xuống. Cả người đều là ngây ngô phản ứng Vân Kiểu hiển nhiên cùng cái kia cái gọi là Kha Tử Khiên không phát sinh quá cái gì thân mật hành vi, nhưng không thể phủ nhận chính là, vị này tiểu thê tử thật sự là quá dễ dàng bị quả chạy. Vân tiểu xoa đôi mắt từ trong ổ chăn ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ sáng lạn sáng ngời sáng sớm ánh mặt trời sừng suốt hồi lâu. Hắn cảm giác chính mình làm một cái thật dài thật dài mộng, trong mộng bạc diễn xâm liền tại bên người gần trong gang tức địa phương, chóc mũi cơ hồ muốn đụng vào ở bên nhau, ở ngông lung cảnh trong mơ nhẹ giọng mà nói chuyện yêu đương, bên thai còn ngẫu nhiên có lay động tiếng nước động tĩnh. Nói chuyện yêu đương. Vân Tiểu bị cái này từ làm cho bên thai nóng lên, nhìn về phía tủ đầu giường đồng hồ khi, hắn thấy trên tủ đầu giường còn phóng một chồng hơi mỏng quần áo. Ân, nay một bộ không phải bị hắn bỏ vào tủ quần áo sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa Điệp không phải thực hảo, siêu siêu mẹo mẹo, giống như tận lực như cũ vô pháp Điệp thật sự chỉnh tề. Nô, no, tối hôm qua đã xảy ra cái gì sao? Vân tiểu cơ cơ chán thượng mấy rúm hơi hơi nết lên tóc đen, dần dần hồi tưởng khởi chính mình bữa tối thời điểm giống như uống lên rượu trái cây. Nên sẽ không, lúc sau liền say đi. Vân tiểu đột nhiên cả người run lên. Nay bộ quần áo đặt ở nơi này, còn Điệp đến có chút loạn, chẳng lẽ là chính mình xuyên qua? Hoặc là ăn mặc này một bộ, ở bạc diễn Sâm trước mặt làm chuyện gì? Vân Tiểu ngâm lại liền cảm thấy mặt năng đến muốn mệnh, cả người giống căng thẳng tiểu cung, nắm đệm giường hồi tưởng nửa ngày, trong đầu chỉ có thể vụn vặt hiện ra phòng tắm cảnh tượng cùng bạc diễn Sâm khuôn mặt, cùng với cơ bắp đường cong cực hảo cao lớn dáng người. Hắn có loại này trực giác, chính mình đêm qua đại khái suất cùng bạc diễn Sâm đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ vậy, Vân Tiểu dư lại về điểm này buồn ngủ cũng bị bài trừ đi, vội vàng đi xuống giường rửa mặt sạch sẽ. Đi ra phòng ngủ lúc sau hắn phóng nhẹ bước chân đi hướng bạc diễn xâm phòng ngủ cửa, thật cẩn thận mà thăm dò nhìn nhìn, mà đối phương tựa hồ cũng không ở trong phòng bộ dáng. Đã ra cửa sao? Trong lúc suy tư, hắn giống như mơ hồ nghe thấy dưới lầu truyền đến chút gì chuyển đồ vật tiểu động tĩnh. Vân Tiểu dẫm lên tân mua ở nhà giày đi xuống thang lầu, liếc mắt một cái thấy đang đứng ở rộng mở ban công trước bạc diễn xâm bóng dáng, nhưng cũng không chỉ có hắn một người, bên cạnh còn có cái an mặc đồ lao động đại thúc. Cùng với chân biên có một đống tựa hồ chuẩn bị nổ trồng trồng trọn ở trên ban công tú cầu cùng đại túi trang thổ nhưỡng. Hiện tại là tú cầu Hoa Kỳ, cũng không thích hợp nổ trồng trồng trọn, ngài xác định vẫn là muốn loại đi vào sao. Đồ lao động đại thúc dò hỏi thanh em truyền tiến Vân Kiểu trong hai. Loại đi. Chờ hoa không được lại một lần nữa loại quá. Bạc Diễn xâm ôm hai tay rửa vào một bên, không có phát hiện Vân Kiểu đã đi xuống lầu. Đồ lao động đại thúc gật gật đầu sau xoa xoa cái chắn hãn. Cũng đã thói quen kẻ có tiền đem hoa đương tiêu hao phẩm xa xỉ hành vi, bắt đầu tiến hành tú cầu nhổ trồng. Vân Kiểu đứng ở mặt sau nhìn một lát, ngực ngọt ý khống chế không được mà ra bên ngoài thấm. Nếu không phải thấy cái này cảnh tượng, hắn đều cơ hồ đã đem chuyện này cấp đã quên, nhưng bạc diễn xâm nhớ rõ. Thiên sinh, buổi sáng tốt lành. Vân Kiểu đi lên trước nhẹ giọng nói. Bạc diễn xâm định rồi hai giây sau xoay người, minh diệu dung mạo cùng ngày thường không có gì bất đồng, nhìn Vân Kiểu gật đầu, buổi sáng tốt lành Vân Tiểu cũng cùng thợ chồng hoa đại thúc chào hỏi, tiếp theo lại hỏi bạc diễn sâm, tiên sinh. Tối hôm qua ngủ đến có khỏe không? Khá tốt. Bạc diễn sâm buột miệng tốt ra, nhưng lại cảm thấy chính mình che giấu tựa hồ quá mức rõ ràng, thực mau tiếp được một câu, ngươi tối hôm qua uống say. Vân Tiểu thấy sự thật quả thực như thế, mặt một chút lại đỏ, suy nghĩ vài giây sau thật cẩn thận mà mở miệng, cụ thể, cụ thể đã xảy ra chuyện gì sao? Có hay không mạo phạm đến tiên sinh? Bạc diễn sâm mày nhăn lại. Làm vân kiểu cho rằng chính mình thật sự làm cái gì, tức khắc không biết làm sao mà đứng ở chỗ đó. Ngươi không cần khách khí như vậy mà cùng ta nói chuyện. Bạc Diễn Sâm nói, ta là ản phạ, ngươi là ố mẹ gà, cơ bản dưới tình huống ngươi sẽ không có cái gì có thể mạo phạm đến ta. Hắn không như vậy chính xác mà cùng người giảng quá đạo lý. Từ trước đến nay đều là người khác cùng Bạc Diễn Sâm giảng đạo lý, cuối cùng được đến một đống làm lơ tình huống, thế cho nên Bạc Diễn Sâm lúc này lời nói có chút đông cứng nhưng vẫn là không nhịn xuống đem ý nghĩ của chính mình biểu đạt ra tới. Không cần phải nói xin lỗi, hoặc là thực xin lỗi, những chuyện ngươi làm, ta đều sẽ cảm thấy thực hảo. Bạc diễn xâm bổ sung. Vân Tiểu lần đầu tiên nghe bạc diễn xâm lập tức nói nhiều như vậy lời nói, không khỏi sửng sốt một chút, nhưng hắn cũng minh bạch bạc diễn xâm ý tứ. Như vậy nha Vân Tiểu gật gật đầu, tâm lý thượng thư hoán rất nhiều, đôi mắt cũng ít có cóp, ta biết rồi, tiên sinh. Không có thật cẩn thận, ồ mẹ gạ thanh âm đều ngọt đến càng mềm. Bạc Diễn Sâm. Thật là người rất tốt. Vân Kiểu nghĩ thầm. Ta đều sẽ cảm thấy thực hảo này một câu vẫn luôn lặp lại tiếng vọng ở Vân Kiểu Đại Nao Trung. Tựa hồ có cái đại loa ở 360 độ vờn quanh truyền phát tin. Mỗi truyền phát tin một lần, trong lòng phao phao liền phải nhiều ra gấp đôi. Dùng xong bữa sáng sau Bạc Diễn Sâm vẫn là không ra cửa. Người đi đến ngoài cửa phòng, nhìn trong viện bắt đầu phá bỏ và xây lại vườn hoa tiểu công trình khởi công. Vân Kiểu khiếp sợ với ản phả hành động lực. Ý thức được trước mắt thay đổi đều là xuất phát từ chính mình nhân tố, nhiều ít toát ra điểm thụ sủng nhược kinh cảm thụ. Cảm ơn tiên sinh. Vân Tiểu ở bên cạnh nhẹ giọng nói lời cảm tạ, nhìn buổi sáng ánh mặt trời vừa lúc, ở trong sân quán chiếu vào cây rừng cành lá thượng. Ta cũng không phải thực thích này phía trước thiết kế, như vậy trường một cái hồ nước, tu đến giống cái khách sạn. Bạc diễn sớm nói. Vân Tiểu đè xuống bên miệng ý cười, nhưng trong lòng còn nghĩ kia sự kiện, kia. Kia đêm qua, có hay không phát sinh chuyện gì đâu. Hắn lặng lẽ dương mắt xem bạc diễn sâm sương mặt, chính là, chính là ở ta uống say lúc sau. Cứ việc tiểu thê tử phi thường mà hảo lừa gạt, giờ phút này bạc diễn sâm cũng không ngủ công cụ bị thật tốt diễn kịch tu dưỡng, biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, không phát sinh chuyện gì. Người rất sớm liền đi ngủ. Đối phương trả lời đến như vậy chém đinh chặt sắt, Vân tiểu cũng không có gì hảo tiếp tục lo lắng, chỉ là có điểm nghi hoặc, vì cái gì quần áo của mình sẽ đặt ở tủ đầu giường? Chẳng lẽ uống say lúc sau lại lấy ra tới xuyên? Kiều tiền sinh hôm nay không ra khỏi cửa sao. Vân Tiểu thấy bạc diễn sâm hiện tại còn ăn mặc quần áo ở nhà đứng ở cửa, có chút tò mò. Bạc diễn sâm xoay người, rũ mắt nhìn về phía ngương trắng non khuôn mặt nhỏ ô mẹ gà, lấy ra chính mình di động, đem bên trong tin tức ký lục hiện ra ở Vân Tiểu trước mặt. Đường cần nói, mụ mụ ngươi sáng nay nghĩ tới tới. Hơn nữa hôm nay xuất diễn không nhiều lắm, buổi chiều qua đi là được. Vân Tiểu nhìn nhìn đối phương không chút nào che lớp màn hình di động vội vàng gật gật đầu. Nguyên lai like là như thế này, mụ mụ là cùng đường tiên sinh liên hệ sao? Nàng có việc liên hệ đường cần là được, ta đều sẽ biết. Bạc diễn sâm đáp lại. Đại khái quá một lát liền đến. Vân Tiểu nghĩ nghĩ, vẫn là cùng bạc diễn sâm mở miệng, nhưng không trực tiếp hỏi đối phương vì cái gì không có nói cho chính mình chuyện này, tiên sinh lần sau. Có thể kêu ta rời giường, nếu ta còn ở ngủ nói. Bằng không, mụ mụ tới rồi ta lại còn ở trên giường, như vậy không tốt lắm. Bạc Diễn Sâm mày lại rất nhỏ mà tốc một cái trước mắt, nhưng biến hóa tốc độ thực mau, không bị Vân Kiểu bắt giữ đến. Đây là nhà ngươi, ngươi là chủ nhân, muốn ngủ bao lâu liền ngủ bao lâu. Bạc Diễn Sâm chính mình bị ảnh hậu mẫu thân từ nhỏ nghiêm khắc yêu cầu, dẫn tới sau lại rất ngủ suy nhược tinh thần, cho nên hắn đối với loại này quy củ phản cảm càng sâu, cũng là cố ý không nói cho Vân tiểu chuyện này. Ngô Vân Kiểu trong lúc nhất thời cảm thấy ngọt tư tư, bên kia lại còn ở lo lắng chính mình lệ phép vấn đề, rối dám khó xử hết sức. Sân đại môn rộng mở, Vân Tiểu nhìn ra đó là Sầm Tiêu Ngọc Xe. Nha, con không có thay quần áo. Vân Tiểu lập tức nhớ tới chính mình xuyên vẫn là rất ấu trí áo ngủ, vội vàng tưởng hướng trong biên chạy, lại bị bạc diễn xâm một phen kéo lại cánh tay. Ôm nhẹ gã người tiểu thể trong nhẹ, bị bạc diễn sâm như vậy kéo một chút liền theo quán tính sau này đảo, phía sau lưng đều đánh vào đối phương lực. Vân Tiểu nhỏ giọng kinh hô siêu siêu vẻo vẻ ngã vào bạc diễn xâm trong lòng ngực, ản phạ từ cánh tay hạ ôm lấy thân thể hắn. Từ bên ngoài góc độ nhìn qua, cực kỳ giống hai người nị nị vai vai mà ôm ở một hối. Sầm tiêu ngọc mẫu tử hai người kỳ thật đối với nhìn thấy bạc diễn xâm chuyện này cũng không coi ôm bao lớn hy vọng, nhưng vì phòng ngừa kia thập phần nhỏ bé khả năng tính, hai người đều trang điểm thật sự tinh xảo. Sầm hiên tú hôm nay vừa vặn cũng không chuyện khác, tự nhiên là đi theo một khối tới. Ở trên xe thấy rộng mở cửa phòng nội đứng một cái vai rộng chân dài bóng người khi, hai người cơ hồ thiếu chút nữa ước chế không được kích động Chẳng qua Sầm Tiêu Ngọc là thuần túy cao hứng cùng vui sướng, nhưng Sầm Hiên Tú kích động hàm điểm cái gì thành phần, chính hắn đều khó mà nói. Kim nén không được Sầm Hiên Tú lập tức liền mở cửa xe đi xuống tới, tiếp theo mới thấy sần đối với bọn họ bạc diễn sâm bên cạnh còn đứng cái này nhỏ xinh bóng người, vừa rồi bị hoàn toàn che đậy, cũng không có thấy. Như là thượng một giây mới ôm chặt, vừa mới tách ra. Sầm Hiên Tú thanh tú mặt ngắn ngủi mà âm trầm vài giây, nỗ lực làm chính mình khôi phục bình thường. Ngưỡng mộ quá lại trước sau xa xôi không thể với tới bạc diễn xâm lúc này liền đứng ở cách đó không xa địa phương, rõ ràng là cao treo ở trên đỉnh ánh trăng, lúc này lại thành vân kiểu ản phả trợ phu. Hắn biết loại người này vốn nên không có khả năng cùng chính mình có liên quan, nhưng buồn cười chính là, sau này bọn họ hết thể giao thoa đều đến từ chính vân kiểu. Bạc diễn xâm có thể cùng ở công chúng tầm nhìn như trên dạng lóa mắt người đi vào hôn nhân, nhưng sầm hiên tú đến nay vẫn là không thể tiếp thu, người kia là vân kiểu. Một cái liền đứng ở hắn bên người, thậm chí còn không bằng chính mình Omega, đem Sầm Hiên Tú trong lòng ánh trăng cấp kéo xuống tới. Người này mệnh sao có thể tốt như vậy? Nghe thấy cửa xe mở ra thanh nhầm sau Vân Kiểu vội vàng từ bạc diễn xâm trong lòng ngực tránh thoát ra tới, phấn phát phát khuôn mặt nhỏ hướng cửa, thấy thần sắc phức tạp nhưng không tính là thật tốt Sầm Hiên Tú, cùng với mới vừa xuống xe đẩy mặt tươi cười Sầm Tiêu Ngọc. Mũ mũ. Hiên Tú ca ca Vân Kiểu biết vừa mới bộ dáng kia đều bị thấy, chỉ có thể căng ra đầu đỏ lên mặt tiếp đón. Sầm tiêu ngọc đáp lại lúc sau, mãn nhàn ý cười ức chế không được mà xem bạc diễn sâm, nhiệt liệt ánh mắt cơ hồ muốn cho bạc diễn sâm cho rằng vị này chính là chính mình tiếp ứng phấn đầu tử. Tiến bảo ngồi. Hắn nhàn nhạt nói. Đồng thời không sai biệt lắm thời gian đi vào còn có giang tuệ xảo, cho nhau tiếp đón một chút sau nàng liền đi chuẩn bị nước trà. Cũng cũng không có người chuyên môn lưu ý bạc diễn sâm cùng vân kiểu xuyên đều vẫn là áo ngủ, rốt cuộc hai người đều đẹp thực, mà người trước đứng ở kia nghiễm nhiên là một cái giá áo tử. Sầm Tiêu Ngọc chỉ có tán thưởng phần. Hai bên lần đầu tiên gặp mặt cũng không có vân tiểu trong tưởng tượng không khí xấu hổ khẩn trương, hắn cũng không lưu ý đến Sầm Hiên tú miễn cưỡng cười vui, cho nên cảm giác vẫn là man thoải mái. Bạc diễn xâm lời nói ngắn gọn mà đáp lại Sầm Tiêu Ngọc một ít chuyện nhà vấn đề, thường thường ánh mắt đảo qua bên cạnh ngoan ngoãn ngồi vân tiểu, tổ mẹ gạ giống như là bị thăm hỏi gia đình hảo hải tử, đoan chính ăn tinh mà ngồi, hẳn là không có ảnh hưởng đến ngài sự nghiệp đi. Sầm Tiêu Ngọc trầm trước hồi lâu cuối cùng hỏi như vậy cái vấn đề nàng ở trên đường suy nghĩ rất nhiều nói đúng ra là một ngày trước tính toán tới bái phòng thời điểm liền bắt đầu tự hỏi nên hỏi chút cái gì nội dung đến nỗi khi nào có thể cùng bạc diễn xâm cha mẹ gặp mặt nàng tạm thời còn không dám tùy tiện đưa ra rốt cuộc nàng mơ hồ nghe nói bạc diễn xâm cùng chính mình cha mẹ quan hệ cũng không phải thực hảo bạc diễn xâm một bên khuỷu tay chống ở trên tay vịt ngón tay lược hiện nhảm chán mà chạm chạm vành hai cũng không tính hoàn toàn không có sâm tiêu ngọc nhất thời khẩn trương lên Nhìn về phía Vân Kiểu bên kia, không phải Vân Kiểu vấn đề, là có người nói đi ra ngoài. Bác Diễn xâm liếc hướng ngồi ở một bên sầm hiên tú. Sâm Tiêu Ngọc, như thế nào sẽ? Chẳng lẽ là phía trước xứng đôi người tiết lộ đi ra ngoài? Nhưng là số liệu xứng đôi trung tâm người đều bị nghiêm khắc huấn luyện quá, sở hữu tin tức giống nhau bảo mật mới đối nha. Nói nói thanh âm nhược xuống dưới một ít. Nhà của chúng ta người, cũng sẽ không làm ra loại sự tình này, cảnh trưng gần nhất đều đặc biệt vội, liền chuyện này đều thực muộn mới biết được. Nga. Bạc diễn sâm ngắn ngủi mà kéo một chút tâm cối, thanh tuyến trước sau như một từ tính hoặc nhân, nhưng bên kia sầm hiên tú nhiều ít có điểm như đứng đóng lửa, như ngồi đóng thang cảm giác. Đôi tay phủ trang nước trà ấm áp pha lê ly, ở bên miệng nhấp vài khẩu. Hôm nay có chút quay dày, đại khái cũng chậm chễ đóng phim đi. Đề tài đến cuối cùng, sầm tiêu ngọc cảm thấy là thời điểm có thể rời đi, trước mắt xem ra vân kiểu cùng vị này ảnh đế ở chung vẫn là khá tốt, vì thế có chút khách khí hỏi. Cũng không. Bạc diễn sâm thực trắng ra, buổi chiều mới chủ. Ngay sau đó tựa Hồ nghĩ tới cái gì, nhìn về phía vân tiểu buổi chiều tới thăm ban sao. Thanh âm so với vừa rồi lạnh lẽo, muốn nu hòa đến nhiều. Đột nhiên bị đề cập vân kiểu đống dưng ngẩn ra, ai? Thăm ban. Có chút bất an mà chuyển động trong tay pha lên ly sẩm hiên tú nghe vậy xem qua đi. Đúng vậy, dù sao buổi chiều cũng không có việc gì đi. Bạc diễn sâm nhìn vân tiểu đi phim trường chơi chơi cũng hảo. Chương 27 27 chương tấn Giang chính bản. Bạc Diễn xâm lời này nói được đột nhiên, vẫn Kiểu không cẩn thận phản ứng minh bạch tham ban cái này khái niệm, theo bản năng liền gật đầu đáp ứng trả lời tốt. Nhưng đây là có ý tứ gì? Sầm Tiêu Ngọc cùng Sầm Hiên Tú đều rõ ràng thật sự. Một vòng tròn ngoại tố nhân đi tham ban, tham vẫn là Bạc Diễn xâm ban, rõ ràng là muốn đem hai người quan hệ ở toàn bộ đoàn phim chiêu cáo ra tới a. Đây là tính toán trực tiếp ở trong vòng công bố chính mình đã có một vị ổ mẹ gả thê tử ý tứ sao? Bất quá nghe nói bạc diễn sâm bên này xã giao vẫn luôn làm được thực hảo, có thể làm ra loại này quyết định, đại khái suất cũng là có thể đem tin tức này để ở trong phạm vi nhỏ bất chuyển đi ra ngoài. Bạc diễn sâm nói như vậy, vô hình chung cho sầm hiên tú một cái vả mặt bàn tay. Rốt cuộc lúc trước ở vân kiểu dọn tiến vào phía trước, sầm hiên tú nhiều lần cường điệu bạc diễn sâm có bao nhiêu đoạt tay được hoàn nền, cơ hồ không có khả năng sẽ đối vân kiểu có cái gì đặc thù khác nhau đối đãi. một lần làm vân kiểu lo lắng bất an. Sợ chính mình lại bị yêu cầu ly hôn Sầm hiên túi nhìn bọn họ Hiển nhiên hồi tưởng nổi lên chính mình nói qua nói Tưởng rời đi nơi này xúc động càng mãnh liệt Một giây đều đãi không đi xuống Sầm tiêu ngọc lộ ra kinh ngạc thân sắc Có chút không quá xác định mà lặp lại hỏi Thật sự muốn cho Vân Kiểu đi thăm ban sao Bên ngoài sẽ không truyền Không cần lo lắng Bạc diễn sâm thực ngắn gọn mà đáp lại Tiếp theo liền không có dư thừa nói Sầm tiêu ngọc căn bản không hy vọng xa Vời quá bạc diễn sâm có thể công khai Hoặc là nói tại đây một hai năm nội công khai, nàng tuy rằng kinh hỉ với bạc diễn xâm đối đại vân kiểu đặc biệt muốn so nàng chính mình trong tưởng tượng càng mánh liệt, trong lòng không khỏi vẫn là sẽ có điểm sầu lo. Nhưng nhân ra ảnh đế đều nói như vậy, còn có thể ngăn đón không thành. Từng người hoài tâm tư hai mẹ con rời đi hương tạ lệ, chờ giang tuệ xảo đi theo đi ra ngoài đem cửa phòng mang lên nhắm chặt sau, bạc diễn xâm phát giác vân kiểu không có gì động tĩnh mà đứng ở phía sau. Ô gạ nhẹ nhàng mà rào đôi tay đứng ở sofa biên. Tựa hồ có chút tinh thần tự do Nghe xong vừa mới bạc diễn sâm cùng sầm tiêu ngọc đối thoại Lại trải qua này trong chốc lát thời gian Vân tiểu đã đại khái minh bạch chính mình đi thăm ban ý nghĩa cái gì Thật sự có thể chứ Vân tiểu ánh mắt nhìn về phía bạc diễn sâm Nhẹ giọng hỏi Nay đại biểu cho từ Vân tiểu bước vào đoàn phim nơi sân bắt đầu Hắn sẽ là làm bạc diễn sâm thê tử thân phận Đã là nào đó trình độ công khai Thật sự rất đột nhiên Vân tiểu không biết chính mình là cái gì tâm tình không có ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng. Bạc diễn xâm đại khái có thể đoán được vân kiểu tâm tình, đi đến tiểu thê tử trước mặt, chần chừ trong chốc lát, có chút chút chắc mà nâng lên tay thuận thuận đối phương mềm mại tóc đen, mang cái mũ cùng khẩu trang thì tốt rồi, nếu không nghĩ gặp người, có thể vẫn luôn đái ở ta phòng nghỉ, muốn nhìn quay chụp nói, cũng có thể ra tới, sẽ không có người khác quấy rầy ngươi. Vì thế kế tiếp mấy cái giờ nội, vân tiểu đều lâm vào một loại lập tức đãi lại khẩn trương nôn nóng trạng thái. Một bên cao hứng nhảy nhót chính mình có thể đi xem bạc diễn xâm đóng phim, một bên lại ở buồn dầu chính mình hẳn là xuyên cái dạng gì quần áo có vẻ chính mình cùng ảnh đế trượng phu có thể càng đắp một ít. Ở tủ quần áo trước bồi hồi hồi lâu, vẫn tiểu khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà đem quần áo đều tìm cái biến, lại nhón chân đem đặt ở bên trên phục sức tìm một hồi, cuối cùng vẫn là chọn một kiện màu trắng chuê có đường viền hoa lá sen tay áo bại áo trên, cùng với một cái thẳng ống mễ bạch quần dài. Mặc vào tiểu giày ra sau Nghiêm nhiên là một bộ kiểu quý tiểu thiếu gia bộ dáng, còn tính không có trở ngại. Vân tiểu vui dạo dực mà cởi này, đó quần áo đổi về quần áo ở nhà, quay đầu nhìn lại đã là đến cơm trưa thời gian. Buổi chiều tham ban, thiên sinh muốn ăn điểm cái gì sao? Ta cấp tiên sinh mang qua đi. Vân tiểu ăn một lát sau liền nhịn không được hỏi, phùng mặt ước chế không được vui sướng mà nhẹ nhàng lắc lư tế Bạch hai chân, khỏe miệng đều là áp không đi xuống ý cười. Bạc Diễn Sâm cũng không ăn mấy khẩu, cố xem gương mặt tươi cười doanh doanh tiểu thế tử. Ngược lại cảm thấy món ngon vô vị. Cũng không cần chuyên môn làm, tủ lạnh tiểu bánh kem gì đó đều có thể. Bạc diễn xâm khủy tay khúc ở trên bàn cơm, hơi hơi chống đỡ nghiêng khuôn mặt, cũng có thể mang người thích ăn. Ta sẽ đem địa chỉ trên ngươi, đến lúc đó cấp tài xế thì tốt rồi. Ngủ cái ngủ chưa lại qua đây cũng hảo, không cần phải gấp gáp Cơm chưa qua đi bạc diễn xâm trước ra cửa, vẫn kiểu nơi nào ngủ được ngủ chưa đâu, trong chốc lát chạy tới phòng tăm chiếu gương xác nhận chính mình khuôn mặt sạch sẽ lại tiến trong phòng bếp chọn một ít đẹp cái hộp nhỏ tính toán chuẩn bị lấy tới trang đồ ngọt tủ lạnh đồ ngọt có một ít giữa trưa đầu bếp lại đây thời điểm đổi mới quá mới vừa chế tắc thành tiểu bánh kem vân tiểu phát giác chính mình còn không quá quen thuộc bạc diễn sâm khẩu vị liền cầm màu vàng nhạt quả xoài bơ tiểu bánh kem cùng với chế tím quả nho tiểu bánh kem chứa đựng bánh quy nhỏ đều là thiên đại đóng gói vân tiểu đành phải từ bên trong đảo ra tới một ít bỏ vào cái hộp nhỏ trong lòng nghĩ nếu trong nhà có đẹp độc lập đóng gói giấy thì tốt rồi liền có thể đem từng khối bánh quy hoặc là tô khối tách ra bao đến xinh đẹp một ít. Vui vẻ đến hoàn thành sở hữu sự tình mà trở nên không biết làm sao ổ mẹ gả như là cái mãn nhà ở phi tiểu hong mật rốt cuộc ngừng lại xuống dưới, xác nhận chính mình đồ vật đều thu thập hảo thả đóng gói đến xinh xinh đẹp đẹp, mới phát giác thời gian đã gần tam điểm. Giống như chỉ là nháy mắt công phu, liền đến tam điểm nhiều, rõ ràng chỉ làm một hai việc. Vân Kiểu cảm thấy chính mình cả người tế bào đều ở hoan hô nhảy lên, bình tĩnh không xuống dưới. Hắn đã hoàn toàn biến thành một cái vô cùng chờ mong lần đầu tiên hẹn hò ngu ngốc người yêu, đầy ngập kích động cùng nhảy nhót muốn phun trào mà ra, mới đầu lo lắng đều bị gắt gao áp đảo ở góc xóa xỉnh. Cầm lấy di động chuẩn bị cấp bạc diễn xâm phát tin tức ngón tay đều là tinh tế run rẩy. Vân tiểu, thiên sinh, ta hiện tại qua đi có thể chứ? Bên kia đại khái vừa vặn là nghỉ ngơi thời gian, bạc diễn xâm hồi phục thật sự mau. Không cần xảo, có thể, nếu để ý nói, mang lên khẩu trang liền hảo. Không cần x Ta sẽ làm đường cần đi ra ngoài tiếp ngươi, không cần sợ. Vân Tiểu bị cuối cùng câu kia không cần sợ kích đến bên thai nóng lên, ngây ngốc mà tại chỗ xoay vài vòng. Thăm ban ai? Hắn cư nhiên muốn đi thăm bạc diễn xâm ban. Vân Tiểu đổi hảo quần áo sửa sang lại trong chốc lát, tiếp theo mặc vào Tiểu dày ra sách lên trang có đồ ngọt buổi chiều trà cái hộp nhỏ đi ra ra môn, cảm giác cả người đều ở vân thượng phiêu. Dọc theo đường đi đều ở trong xe như đi vào coi thần tiên sướng sờ, Vân Tiểu rất muốn nhìn xem bạc diễn xâm diễn kịch b Rồi lại có chút co rúm lại, sợ ở phim trường đụng tới phiên thoái. Nhưng bạc diễn sâm nói không có việc gì, không cần sợ. Kia hắn sẽ không sợ thì tốt rồi. Bạc diễn sâm cấp địa chỉ đại khái cũng không phải cửa chính vị trí. Vân tiểu thấy đứng ở ven đường chờ đợi chính mình đường cẩn, bốn phía bóng người cũng không nhiều, này đảo làm Vân Kiểu nhẹ nhàng thở ra. Tới rồi, Tiểu Vân Kiểu. Đường cẩn đi đến bên cạnh xe đi trước giúp Vân Kiểu mở ra môn. Cảm ơn đường tiên sinh. Vân Tiểu bị đường cẩn cái này xưng hô cấp làm cho ngốc một chút, ngay sau đó đỏ mặt nói lời cảm tạ. Có loại dưỡng ở nhà Tiểu Kiều Thê lần đầu tiên ra tới gặp người cảm giác, còn rất kích thích. Đường cẩn hi hi cười nói, thành công đem Vân Tiểu mặt đậu đến càng đỏ chút. Đường tiên sinh, ta như vậy lại đây thật sự không có việc gì sao. Thật sự không có ảnh hưởng sao. Vân Tiểu vẫn là tưởng lại cùng đường cẩn xác nhận một chút. Rốt cuộc đường cẩn là bạc diễn xâm người đại diện. Loại chuyện này tất nhiên cũng là muốn hỏi qua người đại diện ý kiến đi Cũng không có gì ảnh hưởng Đường cần một bên mang theo vân kiểu hướng trong đi một bên nói Chỉ là loại trình độ này nói là có thể không chế Không cần lo lắng Chúng ta công ty xã giao làm được cũng có thể xem như trong nghề đứng đầu trình độ Giống nhau tin tức tiết lộ trước cũng đã bị bóp chết manh mối Bên trong nhân viên công tác đại bộ phận cũng là chúng ta nơi này Giới giải trí những cái đó quy củ đều hiểu Bằng không đã sớm không ở nơi này Có một số việc Bạc Diễn Sâm trong lòng vẫn là môn thanh nhi, không cần đường cần nhắc nhở. Nói nữa, nếu là thật sự bị tuân gia đi đối Bạc Diễn Sâm tạo thành cái gì ảnh hưởng đường cần chuyện vừa chuyển, mặc Danh vui sướng khi người gặp hoa lên, trực tiếp ẩn lui cũng là có thể, cũng có thể buông tha ta ha ha ha. Vui lùa về vui lùa, bình thường dưới tình huống loại sự tình này khẳng định không có khả năng phát sinh, Vân Tiểu làm tố nhân, bị cho hấp thụ ánh sáng ở đại chúng tầm nhìn hạ hậu quả là không thể khống. Cho chuyện cho chuyện Vân Kiểu đã đi vào phim trường trùng. Bên trong người cũng không có hắn trong tưởng tượng nhiều như vậy, ngẫu nhiên mới có thể gặp phải một cái nhân viên công tác trải qua, tương đương tò mò mà xem Vân Tiểu liếc mắt một cái, tiếp theo bị đường Cẩn ánh mắt cấp bức lui trở về. Đường cần đem Vân Tiểu đưa tới một phòng trước, đây là bạc diễn xâm phòng nghỉ, hắn hiện tại hẳn là ở vũ, mau chân đến xem sao. Mang đến đồ vật có thể trước phóng trong phòng biên. Vân Tiểu dẫn theo cái hộp nhỏ tay buộc chặt vài phần, nhưng về vấn đề này hắn vừa mới ở trên xe đã tự hỏi thật lâu. Ta muốn đi xem hắn rút cuộc hạ quyết tâm nói, không thành vấn đề. Đường Cẩn trả lời, giúp Vân Kiểu đem đồ vật đặt ở bên trong trên bàn sau đem người hướng quay chụp nơi sân mang. Chiều nay bạc diễn sâm quay chụp chẳng là bể bơi, có một cái hạ truy vào nước màn ảnh. Vân tiểu bị đưa tới quay chụp hiện trường, thấy bể bơi trước người vòng một vòng, máy quay phim các loại cơ vị bày biện ở bốn phía, toàn bộ ngắm nhìn ở trong nước người kia trên người. hiển nhiên Vân Kiểu lo lắng cũng không có phát sinh. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung ở bạc diễn sâm trên người, không ai phát hiện đường cần mang theo cái bạch bạch nộn nộn ồ mẹ gà xuất hiện ở chỗ này. Mơ hồ nghe thấy đạo diễn hô một tiếng, bạc diễn sâm thực mau từ trong ao ra tới, hiển nhiên là quay trụ kết thúc, trắng non tinh trắng xinh đẹp thân thể đứng ở bên cạnh ao, liền liên tiếp quá nhân viên công tác truyền đạt khăn lông loại này động tác đều có vẻ lực hấp dẫn mười phần. Vân tiểu nhớ tới bạc diễn sâm ở nhà bể bơi bơi lội bộ dáng, giống như cùng giờ phút này cũng không sai lắm. Nếu bộ dáng này chỉ có chính mình có thể thấy thì tốt rồi. Vân Tiểu ngơ ngác mà nhìn bị vây quanh bạc diễn sâm. Hắn cư nhiên có chút hâm mộ những cái đó đạo diễn, có thể nhìn đến rất nhiều chính mình nhìn không thấy bạc diễn xâm bộ dáng, cứ việc những cái đó bộ dáng cuối cùng sẽ chiếu ở đại màn ảnh, bị vô số người thấy. Ngay người gian, hắn thấy bạc diễn sâm như có cảm giác mà chiều chính mình nhìn qua. Sông ra thân cao làm hắn dễ dàng xuyên qua vài người khe hở cùng nơi xa vân kiểu đối diện, tựa hồ phi thường thiện mà còn con, con miệng. Đường cần vốt ve tầm cảm thán, quả nhiên lâm vào luyến ái người đều một cái dạng. Hắn đã không biết bao lâu không nhìn thấy bạc diễn xâm toát ra phát ra tử thiệt tình ý cười. Nga, giống như cũng không có thật lâu, lần trước còn cùng tiểu vân kiểu liêu đến cười rộ lên. Bạc diễn xâm tầm mắt dừng lại đến có chút lâu, dẫn tới bên cạnh vài người cũng xem qua đi, kết quả cái gì cũng không nhìn thấy. Nô, không nhìn lầm nói, vừa mới mỏng tiền bối giống như cười một chút. Thiệu hạ ở bên cạnh quan khán quay chủ. Có chút kinh ngạc mà cùng bên cạnh người đại diện nói. Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Xem ra một màn này hoàn thành đến rất thuận lợi. Đường cần mang Vân Kiểu trở lại phòng nghỉ sau rửa vào trên sofa nói. Hắn hẳn là muốn đi trước tắm rửa mới lại đây. Tiểu Vân Kiểu ngươi lại chờ một chút đi. Ta có thể nhìn xem này đó buổi chiều trà sao. Vân tiểu vội vàng gật đầu. Đương nhiên có thể. Bánh kem A, bạc diễn sâm thích đường. Hắn thực thích ăn loại này vật nhỏ. Đường cần mở ra nhìn mắt. Vân Kiểu, đúng Đầu bếp mỗi ngày đều sẽ mang tân chế tác tiểu bánh kem bỏ vào tủ lạnh, hôm nay là quả xoài cùng quả nho, ta liền đều mang lại đây. Bất quá, ăn quá nhiều ngọt, đối thân thể không hảo nha. Hắn nhỏ giọng nói, đột nhiên phản ứng đến chuyện này. Là như thế này lạ, chính là có thể làm sao bây giờ đâu. Ta có thể ăn một khối bánh quy sao? Đường Cẩn nhìn nơ con bướm cái hộp nhỏ bánh quy, có chút thèm. Đương nhiên có thể nha. Vân Tiểu đem hộp chiều đường Cẩn bên kia xê dịch. Môn bị đột nhiên mở ra, Xoa Tóc Gướt Bạc diễn xâm đẩy cửa ra đi vào tới, tầm mắt lạnh lùng đối thượng thấu đến Ly Vân Kiểu có chút gần đường cẩn. "Thiên sinh." Vân Kiểu nghe thấy thanh âm lập tức phản xạ có điều kiện mà xoay người, thấy Bạc Diễn Xâm sâu đỏ mặt ý bảo trên bàn cái hộp nhỏ, trước đạm màu hổ phách đôi mắt ướt rầm rễ sáng long lanh, phi thường chờ mong bộ dáng. Thượng một giây còn lánh lạnh một khuôn mặt đàn phả mắt thường có thể thấy được mũi nhọn nhu hòa, liền đôi mắt thượng chọn góc độ đều giống như thấp rất nhiều, cấp đường cẩn một loại hung thú dây biến đại hình khuyến ảo giác. Đường cẩn. Hảo, bị xa lánh là vận mệnh của ta ta hiểu biết, gạt lệ. Hèn mọn người đại diện làm đầu hàng trạng dịch khai vị trí đứng lên, ta đi, ta đi được rồi đi, hai ngươi tiểu tình nữ Nga không phải, tiểu phu thê bản thân nghị vai đi, không quấy rầy Như vậy cấp khó gian nổi, tóc đều không làm khô liền hướng bên ngoài chạy, thật là tổn hao nhiều hình tượng người đại diện dầm di nhắc mãi dần dần đi xa. Môn bị đóng lại, phong nghỉ chỉ còn lại có bạc diễn xâm cùng vấn kiểu. Tản phàm ăn mặc một kiện bạch tê cùng màu đen đồ lao động quần đùi, tương đương hưu nhàn bộ dáng, gương mặt cùng xương quai xanh chỗ đều còn có không làm bọt nước thường thường trợ xuống, cánh tay cùng ngực bộ vị đều có thâm ướt dấu vết, mang theo nhạt méo tắm rửa lộ mùi hương. Vân Tiểu thấy bạc diễn Sâm lại đây, tưởng dọn chính mình dưới thân ghế dựa hướng bên cạnh dịch, lại bị đối phương ân xuống lưng ghế, không có thể động đậy. Bạc diễn Sâm ở đường cẩn vừa mới vị trí ngồi xuống, một bàn tay còn ở bắt lấy khăn lông sắt tóc, quả xoài cùng quả nho sao? Hắn nhìn bị mở ra hộp bên trong nằm hai cái tiểu bánh kem. Đúng vậy, thiên sinh thích ăn quả xoài cùng quả nho sao. Hẳn là sẽ không gì ứng đi. Vân tiểu vội hỏi, hắn cũng là ở ra cửa lúc sau mới nhớ tới muốn hỏi cái này chút, chỉ là đã không còn kịp rồi. Bạc diễn xâm, sẽ không, đều thích. ân kia tiên sinh có cái gì thích uống sao, ta hẳn là ép chút trái cây nước mang đến. Vân tiểu có chút dầu dĩ mà, chuẩn bị đồ vật thời điểm quá hưng phấn, đầu góc không hào sự ở trên đường mới nghĩ đến một đống còn có thể mang đến đồ vật. Ta không chọn, người mang cái gì đều được, nếu cảm thấy khác, ta kêu đường cần đi mua điểm uống lại đây. Bạc Diễn Sâm quay đầu muốn đi tìm chính mình di động, bị Vân Kiểu chạy nhanh bắt lấy tay ngăn lại. Không có việc gì, ta không cần. Theo bản năng vươn tay cầm Bạc Diễn Sâm thủ đoạn, Vân Kiểu thanh âm dần dần nhược đi xuống, ngược lại thay thế chính là chậm rãi thăng lên tới tiếng tim đập. Ô mẹ gà chậm gì gì thu hồi tay, che giấu mà đem cái hộp nhỏ đẩy đến Bạc Diễn Sâm trước mặt. Thiên sinh! Thiên sinh nếm thử đi! Hảo! Bạc diễn Sâm đem khăn lông treo ở lưng ghế thượng sau cầm lấy cái hộp nhỏ đĩa tiên triều quả xoài bánh kem xoa hai khẩu đưa vào trong miệng. Phong nghỉ an tĩnh lại, bạc diễn xâm liền ở khoảng cách vân kiểu bất quá mấy chục cm địa phương cúi đầu an vân kiểu mang lại đây tiểu bánh kem, gương mặt ở nhấm nuốt trong quá trình vừa động vừa động mà, mặc danh làm vân kiểu sinh ra một loại đầu ủy cảm giác. Người muốn ăn sao? Bạc diễn xâm đột nhiên hỏi. A, nga. nga. Có thể nha. Vân Kiểu lấy lại tinh thần, muốn đi lấy hộp nĩa nhỏ, kết quả phát hiện. Chính mình chỉ dẫn theo một cái nĩa nhỏ. Thôi, thiên sinh ăn thì tốt rồi. Vân tiểu trong lòng yên lặng ghét bỏ một chút chính mình đầu góc, thu hồi chính mình đang chuẩn bị lấy nĩa tay. Bạc diễn sâm tự nhiên là thấy Vân Kiểu động tác nhỏ, rũ mắt thấy trước mắt tiểu bánh kem vài giây, người không ngại nói, có thể dùng ta nĩa. Ai? Ai? Vân tiểu cảm thấy đại não ở ra tốc thang ôn, đương, đương nhiên không ngại. Không, không đối. Không phải có để ý không vấn đề đi. Bạc diễn sâm ở cái bàn bên cạnh chịu tờ giấy khăn, đem nĩa lau sạch sẽ, sau đó đưa cho vân tiểu, nếm một chút quả nho đi. Cảm ơn tiên sinh. Vân tiểu tiếp nhận bị lau khô nĩa, ở bánh kem muối nhọn xoa một tiểu khối. Nồng đậm quả nho vị ngọt bạn bơ dung ở khoang miệng trùng, vân tiểu trận to đôi mắt thả ra ánh sáng, nô. Hảo hảo ăn. Tiên sinh ngươi cũng nếm thử, cái này hảo hảo ăn nga. Bạc Diễn sớm chưa nói chế tác bánh kem chính là chuyên môn mời tới nước ngoài nổi danh đồ ngọc sư, hắn tầm mắt dừng ở Vân Kiểu ngón tay thượng. Nhéo nĩa đầu ngón tay tựa hồ cũng ngọt đến giống mềm mại bơ. Vì thế hắn không tiếp nhận Vân Kiểu truyền đặt đĩa, mà là trực tiếp dùng tay hợp lại ở ô mệ gạ tay, ở Vân Kiểu vừa mới múc quá địa phương tới một nhẽ. Ảnh phả tay to rộng rắn chắc, khớp xương thon dài đẹp, lực độ vừa vặn bao ở Vân Kiểu năm ngón tay, sẽ không quá dùng sức, lại cũng chưa cho Vân Kiểu tránh thoát cơ hội. Bạc Diễn sâm thấu đến càng gần điểm, so với bắt lấy Vân Kiểu tay cho chính mình uy bánh kem, càng như là chính hắn thâu tiến đến đem bánh kem hàm tiến trong miệng, nóng bỏng hơi thở đều chiếu vào Vân tiểu đầu ngón tay thượng. Vân tiểu đã mất đi nói chuyện năng lực, khẽ nhếch miệng, ngơ ngác mà nhìn Bạc Diễn sâm bắt lấy chính mình tay, hình dạng no đủ môi cắn thượng nửa thượng bánh kem. Sắc thật ăn ngon. Bạc Diễn sâm bung ra Vân Kiểu tay, thanh tuyến tử tính trầm thấp mà nói: "A, kia muốn ăn quả nho sao?" Vân tiểu ngơ ngác hỏi giống như cả người đều tập trung. Bạc Diễn Sâm, người trước nếm thử. Hai người tri gian khoảng cách đã có điểm quá nhỏ, Vân Tiểu thậm chí có thể số bạc Diễn Sâm lông mi. An tĩnh phòng nghỉ nội có thể nghe thấy bên ngoài trải qua người nói chuyện với nhau tiếng cười nói, không ai biết một môn chi cách nội, ảnh đế đang cùng chính mình tiểu tiểu thê ngồi ở cùng nhau, cơ hồ muốn dán lên đi. Vân Tiểu tiểu tâm mà đem nĩa xoa tiến màu tím no đủ quả nho chung, còn có chút hơi nước sốt từ bên trong bính ra tới. Bạc Diễn Sâm tầm mắt vẫn luôn nhìn hắn. Vân Tiểu đầu váng mắt hoa tim đập hỗn loạn mà đem quả nho hướng trong miệng đưa, mượt mà quả nho chậm rãi đưa vào thủy nhuận đáng yêu cánh môi trung ương. Ái mọi kiều diễm không khí nổi tại thanh đạm tắm rửa lộ mùi hương trung, ở ngọt sữa bò hương khí trung, cùng với quả nho say người quả hương trung. Gần trong gang tốc đối diện tựa hồ thành thực chất, Vân Tiểu nhìn bạc diễn sâm đôi mắt, tròn tròn tím quả nho hàm ở đôi môi trung, thế nhưng trong lúc nhất thời quên cắn đi xuống. Sau đó, sau đó Vân Tiểu liền thấy kia phiến màu xanh đen chiều chính mình vọt tới. Bạc diễn xâm thoáng đi phía trước đến gần rồi mười mấy cm, môi đụng phải vân tiểu môi trung tím quả nho. Không biết là ai trước cắn hạ quả nho, ngọt ngào nước sốt chấm dai chảy vào môi trung, dừng ở đầu lưỡi, vị ngọt giật khai ở toàn bộ khoang miệng. Thịt quả bị đẩy mạnh vân tiểu trong miệng, cung quýt ngâng lên đầu lưỡi tựa hồ đụng phải một loại khác mềm mại. Hai người đều là lần đầu tiên hôn môi, vân tiểu đã là quá mức khiếp sợ thế cho nên cả người ngây ngốc ở đảng kia tùy ý bài bố, mà bạc diễn xâm cũng không có gì kinh nghiệm. Chỉ biết dùng môi đi cỏ tiểu thê tử cánh môi, kết quả cho người ta cỏ đến càng thêm đỏ tươi mê người. Không hề kỹ xảo mà hôn một lát sau bạc diễn xâm bung ra vân kiểu môi, thấp liễu mặt mày nhìn ô mẹ gạ còn thực ngon miệng miệng nuốt nuốt nước miếng, khoang miệng chung đều là ngọt thanh quả hương. Vân kiểu ngơ ngát mà, hai má hồng đã lan tràn đến hai bên, ô đùng tóc đen chúng toát ra hai sườn hồng hồng như tiêm, môi còn lại là bị quả nho nước sốt hoặc là mặt khác cái gì làm cho hồng nhuận đáng yêu. Bạc Diễn Sâm hiện tại xem không được tiểu thê tử sáng long lanh hàm tuyển xinh đẹp đôi mắt, ánh mắt hướng địa phương khác ngó. Khá tốt an. Ta cũng Vân Kiểu thanh âm tiểu đến cơ hồ muốn nghe không thấy, ta cũng cảm thấy ăn ngon. Đốc đốc đốc. Tiếng đập cửa đột nhiên dồn dập vang lên, thiếu chút nữa đem Vân Kiểu sợ tới mức cả người đều đột nhiên run một chút. Bạc Diễn Sâm nháy mắt nhăn lại mi nhìn về phía cửa, tiếp theo ngoài cửa truyền đến đường cẩn thanh âm. Ai nha, vì vậy, thanh thư tiểu thiếu gia, Bạc Diễn Sâm ở bên trong thay quần áo đâu? Ngươi hiện tại đi vào không thích hợp đi. Thanh âm rất đại, như là cố ý nói cho phòng nghỉ bên trong người nghe. Đổi cái quần áo muốn đổi lâu như vậy. Ta mặc kệ nga. Một đạo trong trẻo tiếng nói chuyển tới, mang theo một loại trường kỳ ngốc tại nước ngoài đặc thủ tiếng phổ thông làn điệu. Vì bà, tựa hồ có điểm quen hay, hắn muốn vào tới. Vân Kiểu đột nhiên hoảng sợ, bắt đầu tìm chính mình khẩu trang, thậm chí muốn tìm cái cách gian trốn đi, nhưng là lập tức bị bạc diễn sâm kéo qua tới. Không quan hệ. Bạc diễn Sâm ngữ khí tương đương hiếm thấy mà mềm mại. Vân Tiểu bị hắn gắt gao mà bắt lấy thủ đoạn, hoảng loạn cảm xúc thực mau bị trấn an xuống dưới, liền ngoan ngoãn dán bạc diễn Sâm không chạy loạn. Bạc diễn Sâm, Người sao lại thế này? Ta về nước ngươi cũng không môn mới vừa mở ra, vì vạ thanh âm liền dẫn đầu xuống tới, đang xem thanh bên trong có hai người lúc sau, vì vạ thanh âm yếu đi đi xuống. Đây là. Vì vạ mày một trọn Vân Tiểu trước mắt Nam Hải dung mạo tú lệ, trên mặt mang theo chút chẳng rung. Hốt tương có điểm thiên hấn huyết hút tình chính là hắn trên hướng cổ cùng với vành thai thượng đa quý rất sáng mắt bạc diễn xâm lôi kéo vỉ và ống tay háo vải dệt đem người tốn tiến phòng nghỉ phía sau đường cẩn lập tức đuổi kịp cũng quan trọng môn ui, ui, ui, đừng xả ta quần áo biến hình ngươi bồi ta 50 vạn A vì vạ trước sau như một la hét ở Mỹ đau lòng mà đối với chính mình bị xả ra điểm nếp gấp ống tay háo thổi vài khẩu khí tới này làm gì bạc diễn sâm trên mặt tràn ngập bị quấy dầy đánh gậy khó chịu Vì vã lại không nghĩ đáp lại những lời này, ngược lại rất có hứng thú mà nhìn về phía bên cạnh ngoan ngoan an tinh ô mẹ gà Ngươi nơi nào quải tới? Hắn nhìn vân tiểu, hỏi chính là bạc diễn sâm. Không phải quải tới. Vân tiểu có chút nghiêm túc mà sửa đúng vì vã cách nói, ta là... Đốn một hai giây, tái hoa tiểu âm lượng tiếp tục nói, ta là tiền sinh ô mẹ gạ. Tự hồ nhận thấy được chính mình có chút nóng lòng tự báo ra môn, vân tiểu phía sau âm cuối đều khẩn trương đến ở phát run. Ha! Ngươi! Vì vã lập tức quay đầu nhìn về phía bạc diễn sâm, đầy mặt không thể tưởng tượng, người trộm kết hôn. Bạc diễn sâm nhàn nhạt mà rũ xuống đôi mắt nhìn lại, đúng vậy. Nói xong hắn đi đến bên cạnh bàn cầm lấy vân kiểu cái hộp nhỏ, tiếp tục không coi ai ra gì mà ăn quả nho vị tiểu bánh kem, còn tiến đến vân kiểu bên cạnh, thấp giọng hỏi tiểu thê tử còn ăn không ăn. Lưu lại vì vã một người tại chỗ hoài nghi nhân sinh. Không phải, ta lần này cũng mới ở nước ngoài ngây người một năm, ngươi như thế nào liền. Đương cần ở bên cạnh xấu hổ đến muốn đỡ ngạch. Ngươi nói ngươi gì thời điểm tới không hào đâu. Thế nào cũng phải tuyển đối tượng thầm mến thê tử tới thăm ban hôm nay. Bất quá. Phía trước bị bạc diễn xâm như vậy chỉnh, hẳn là cũng đã không yêu thầm đi. vi bạ, tiếng trung danh đảo Thanh Thư, 19 tuổi đăng đỉnh đá quý thiết kế sư kim tự tháp thiên tài thiếu niên ổ mệt gạ, hoa gần nửa giờ tiếp thu bạc diễn xâm đã trộm thành hôn sự thật. Thượng một giây còn đau lòng chính mình quần áo bị xả vi bạ Đã ở trên sofa ô ô thấp gào lăn lộn vài phút, vốn đang tưởng dựa vào vân kiểu trên người kể ra chính mình đáng thương yêu thầm sự, kết quả lại bị bạc diễn xâm túng khai. Vân kiểu mờ mịt mà nhìn vị này vừa thấy liền phi thường có tiền tuổi trẻ thiết kế sư la lối khóc lóc lăn lộn. Đừng động hắn. Bạc diễn xâm cấp tiểu thê tử vi mấy ngụm nhỏ bánh kem, dư lại đều vào miệng mình. Chờ vì vạ rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới, khổ hề hề mà cùng vân kiểu nói lên chính mình lúc trước theo đuổi bạc diễn xâm đáng thương quá vãng vì vạ thân thế đồng dạng là người bình thường khó có thể trèo cao độ cao ở bắt đầu gần gối truy tinh phía trước đã là có chút danh tiếng thiết kế sư thích thượng bạc diễn xâm lúc sau thiếu niên nhiệt liệt tình cảm ức chế không được chút xuống mà ra cũng làm hắn hải dương chi tâm này vừa làm phẩm được đến cực cao tán thưởng cùng vinh dự vốn dĩ lần đó đại hình vũ hội chỉ là một cái biến tướng triển lãm giao lưu hội bạc diễn sâm chịu mời hữu nghị tham gia kết quả vì vạ đầu vóc vừa kéo ở trên đài đem chính mình thiết kế linh cảm cấp nói ra toàn võng chuyên khắp trong lúc nhất thời rất là ồ lên hiện tại trên mạng còn có ngay lúc đó ảnh chụp quần áo tinh xảo thiên tài thiết kế sư đứng ở lóa mắt tân tinh ảnh đế trước mặt đầy mặt chân thành cùng ngưỡng mộ mà đem tác phẩm đưa cho đối phương mà ở vũ hội kết thúc cùng ngày ban đêm bạc diễn xâm đứng ở du thuyền thượng làm cho mọi người mặt trực tiếp bắt tay liên hướng hắc nồng đậm mênh mang biển rộng chung ném rất nhỏ loang loáng ở không trung bị ném khởi một cái đường vạ ra tổn như là đá quý ở cầu cứu vì vạ sông lên trước bắt lấy trong nháy mắt kia Biết chính mình yêu thầm, minh luyến, là vô tật mà chết. Khóc cả đêm thiết kế sư ở ngày hôm sau công khai thanh minh tối hôm qua vũ hội thượng hành vi đều là làm tú cùng vui đùa chuyện này mới tính cơ bản qua đi. Bạc diễn xâm xem ở vị vạ xử lý tốc độ nhanh chóng hữu lực biểu hiện hạ, cuối cùng vẫn là nhận lấy lắc tay, nhưng bị tùy ý ném vào trong phòng ngủ, chưa từng có mang quá một lần. Vì vạ biết chuyện này đầu tiên làm sai chính là chính mình, nhưng có thể đem như vậy giá trị lắc tay không chút do dự hướng trong biển ném cũng chỉ có bạc diễn xâm làm được ra tới, thật là đáng sợ. yêu thầm ai đều không thể yêu thầm bạc diễn sâm. vì vậy sau lại ám chọc chọc mà tưởng. nhưng là bạc diễn xâm bộ dáng kia, thật sự không phải có thể dễ dàng ngăn cản. vân tiểu cảm giác chính mình giống nghe xong một bộ tiểu thuyết, tình tiết lên xuống vặt vồng, đồng thời lại có điểm quái quái cảm giác. bị trượng phu trước đối tượng thầm mến kể ra bị cự tuyệt chuyện xưa, sắc thật quái quái. đúng rồi, ngươi vừa mới kêu bạc diễn xâm cái gì? vì vậy đề tài vừa chuyển. Tiến đến Vân tiểu bên cạnh nhỏ giọng hỏi Tiên sinh Vân tiểu chấp chấp mắt trả lời Không biết có cái gì vấn đề Vì vạ dương miệng một hồi lâu Không nhịn cười ra tiếng Không phải Nào có ngươi như vậy kêu A Tiên sinh là thời đại nào cách gọi Ngươi hẳn là kêu hắn lao công A Chương 28 28 chương tấn giang chính bản Đã không phải lần đầu tiên bị đưa ra vấn đề này Vân Kiểu đối mặt cái này Nghi vấn vẫn là có chút vô thố Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời Kỳ thật như vậy xưng hô cũng có thể, nhưng chúng ta tương đối thiên hướng tiên sinh cái này xưng hô. Vân tiểu nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói. Đối với rất nhiều xứng đôi thành công ô mẹ gạ tới nói, cùng hẳn phạ ở chung đều là bắt đầu từ con số 0, xưng hô vì tiên sinh nói sẽ càng chính thức chút. Các ngươi vì vạ kỳ quái mà dơ lên mi, không quá lý giải, các ngươi là xứng đôi tới. Hán cư nhiên đem bạc diễn xâm như thế nào tìm được cái ô mẹ gạ vấn đề này cấp xem nhẹ, hiện tại mới phản ứng lại đây. Bạc diễn xâm sao có thể chính mình đi tìm một cái ổ mẹ gà? Hơn nữa Vân Kiểu cho người ta một loại thực đặc biệt khí chất, phản phất là không bị lây dính quá bất luận cái gì bụi bặm trong sáng pha lê, không giống như là trong giới có thể tìm được. Vân Kiểu ngoan ngoãn gật đầu, ta là từ giáo dưỡng viện ra tới. Sau đó cùng tiên sinh số liệu xứng đôi thành công. Vì vạn sắc mặt phức tạp, đối nga quốc nội hiện tại chủ lưu vẫn là số liệu xứng đôi. Bạc diễn xâm người như vậy, cư nhiên cùng một cái xứng đôi tới ổ mẹ gà kết làm vợ chồng. Nghe tới làm người rất khó lấy tin tưởng, nhưng đặt ở bạc diễn sâm trên người, giống như cũng không phải không có khả năng. Xứng đôi độ 100. Bạc diễn sâm thanh âm từ một bên chậm gì gì chuyển tới, vì vạ đôi mắt cùng miệng cùng trận to xem qua đi. Trước đối tượng thầm mến mặt như nhau lúc trước minh Diệu tuân Mỹ, nhưng tuổi hồ so trước kia nhiều điểm cái gì. Giống như tái sinh động, trong mắt lộ ra điểm khoe ra ý vị. Trăm xứng đôi suất. Thật sự khủng bố a. Vì vạ lầm bẩm nói. Tâm mắt chậm rãi dịch hồi Vân Kiểu khuôn mặt, cứ việc kia tuyết ra môi đỏ xinh đẹp bộ dáng cũng không kém cỏi, nhưng xác thật rất khó làm người đem hắn cùng bạc diễn xâm liên hệ ở bên nhau. Chính là vì vả cũng biết, nếu không phải bạc diễn xâm chính mình nguyện ý, Vân Tiểu không có khả năng cùng hắn nhắc lên quan hệ. Nguyên lai like bạc diễn xâm thích loại này tiểu bạch hoa a, giáo dưỡng trong viện mặt sinh hoạt thất như thế nào, ta vẫn luôn cho rằng nó chính là cái thu lưu ô mẹ gạ cơ cấu, giống cô nhi viện cái loại này. Vì vả nết lên chân bắt chéo đầy mặt tò mò hỏi Vân Tiểu, không phải, ta cảm thấy giáo dưỡng viện vẫn là thứ tốt. Vân Tiểu nghiêm túc đáp lại, giáo dưỡng trong viện lý niệm khả năng cùng bên ngoài không quá giống nhau, nhưng điểm xuất phát đều ở chỗ bảo hộ thiên nhược thế ổ mẹ gạ quần thể, học tập chương trình học đều thực phong phú, sinh hoạt hoàn cảnh cũng thực hảo, chỉ là khả năng đối với ổ mẹ gạ bảo hộ có điểm quá mức, nhiều ít tốt quá hóa lốt. Vì vậy gật gật đầu, tuy rằng không nghĩ tới bạc diễn xâm sẽ thích loại này hình, nhưng vẫn là có thể lý giải. Trước mắt nộn sinh sinh ổ mẹ gả toàn thân đều tràn ngập như là mới từ ấm áp xào huyệt run rẩy bán ra bước tới ấu lộc, lây dính sáng sớm ở mức lộ, sạch sẽ đến làm nhân tâm động. Ở giới giải trí loại này địa phương quỷ quái ngốc đến thời gian càng lâu, liền càng thích vân kiểu dáng vẻ này. Hắn thích ta loại này loại hình sao? Vân tiểu ngoan ngoãn đặt ở hai chân thượng tay nhẹ nhàng nắm lên, ánh mắt không tự giác hướng bạc diễn sâm bên kia nó. Bạc diễn sâm đem đã ăn xong bánh kem tiểu mâm đặt lên bàn, cũng không làm ra cái gì phản ứng. Vì vạ còn muốn nói cái gì, vừa mới đi ra ngoài trong chốc lát đường cẩn đi vào môn tới dò ra nửa cái thân thể, tổ tông, nên đi qua. Còn có một hồi, chụp xong kết thúc công việc. Bạc diễn xâm đứng lên, nhìn mắt vân kiểu, người sau vội vàng nói, tiên sinh mau đi đi, ta ở chỗ này chờ. ảnh phạ gật gật đầu, nhưng theo sau nhìn về phía vì vạ ánh mắt mang lên cảnh cáo ý vị, người muốn tiếp tục ở chỗ này. Vì vạ đúng lý hợp tình dơ lên đầu, cứ việc người lùn nửa thanh, cũng ở ý đồ làm chính mình tràn ngập khí thế ta tại đây cùng đáng yêu kiểu tiểu liêu một lát thiên đều không cho sao ngươi nên không phải là thê nô đi thê nô bạc diễn sâm mày nhợt nhạt mà nhũ một chút thực mau đem ánh mắt dịch khai hướng cửa đi ngươi đừng nói cái gì kỳ quái nói cuối cùng lưu lại một câu cảnh cáo cấp vì vạ thiết quần áo cùng vật phẩm trang sức đều tương đương tinh xảo thiếu niên tương đương tính trẻ con mà chiều bạc diễn sâm đóng cửa bóng dáng suy một tiếng ngay sau đó xê dịch nồng làm chính mình cùng vân kiểu dán đến càng gần chút ai tiểu tiểu Ta người này không gì đại khuyết điểm, chính là ai bắt quái. Vì vạ cười hì hì cọ lại đây, ngươi nếu là không ngại, ta có thể hỏi hỏi ngươi hai tiến triển đến gì trình độ sau. Giây tiếp theo hắn liền được như ước nguyện nhìn đến vân Kiều hai má hồng lên, đáng yêu vô cùng. Không có. Cũng chỉ là, chỉ là vân Kiều đầu say xe, bắt đầu nói năng lộn xộn lên. Chẳng lẽ hắn hẳn là nói cho vì vạ, vừa mới bọn họ ở phòng nghỉ ăn quả nho cùng tiểu bánh kem thời điểm, lần đầu tiên hôn môi sao. Còn không có đặc biệt thân mật quá. Vân Tiểu nhỏ giọng nói, quyết định tạm thời không nói ra tới. Buổi tối cũng là tách ra hai gian phòng ngủ. hắn tiếp tục bổ sung. Vì vạ đôi mắt tức khắc chừng đến so vừa mới biết được hai người xứng đôi độ trăm phần trăm còn muốn đại, liền âm điệu đều bị khiếp sợ đến hướng lên trên mấy cái dai, tách ra ngủ.